tôn tiểu thánh cười nhạt một tiếng bình thản ung dung nói bí mật hạt tử tinh nhất thời đến tinh thần tựa hồ b á t quái mãi mãi cũng khả năng hấp dẫn nữ nhân chú ý lực mặc dù nàng vừa nãy còn hết sức căm hận tôn tiểu thánh đều khó mà chống lại nghe b á t quái r ụ c vọng ngươi cũng biết ngươi đắc tội như lai quan âm vì sao không bắt lấy ngươi sao tôn tiểu thánh nhìn hạt tử tinh hỏi bởi vì nàng sợ lao nương quan âm người phụ nữ kia thế nhưng là chính mồm đã nói liền nàng cũng vô pháp gần lao nương thân thể hạt tử tinh đắc ý nói a ngu xuẩn a tôn tiểu thánh vô tình đã kích nói đừng nói quan â m chính là như lai bên trong cũng ngựa độc cũng có thể dễ dàng chế phục ngươi khó nói ngươi thật sự cho rằng chuẩn thánh cường giả liền ngươi cái này khu khu hạt tử tinh cũng không bằng sao lời này vừa nói ra hạt tử tinh nhữ mày vấn đề này cũng vẫn khốn nhiễu nàng mãi đến tận bị tôn tiểu thánh hoàng ngược nàng mới chăm chú tự hỏi tây du chuyến đi c ầ như trải bất ngươi qua quá 9981 nạ. Mà là p ậ t trong một thôi. tội môn mà con n hoạch kế h cờ Đắc lai là lạnh lời lại lại l ngươi, cuối Tiểu cười tiếng, nói nhiều lời không cần lại nói, còn lại để hạt tử tinh còn chạy. có chương cùng chỉ có cần còn muốn Không vong. Tôn Thánh không một mình hậu quả thể hạt kết tử tử tự để ý giải đi thôi. À, như ý chân quân đột nhiên q u á t to một tiếng một bộ đông nhiên tỉnh lộ dáng vẻ tôn tiểu thánh cùng hạt tử tinh cùng chừng như ý chân quân một chút có thể như ý chân quân nhưng như là không nhìn thấy một dạng một trăm linh độ trực tiếp tìm tòi nghe hữu thanh tiểu thuyết rất đơn giản chương hai trăm bốn mươi lăm ngươi là người tốt n ư u ma vương đó là cái gì thối đệ đệ một cái liền con trai của chính mình đều bảo hộ không ra hỏa còn muốn tôn tiểu thánh đứng ra có thể giải quyết không cần hạt tử tinh mặt không hề cảm xúc quả đoán từ chối thậm chí đều không nhìn thẳng nhìn quá như ý chân quân thấy thế tôn tiểu thánh thầm than một tiếng đây là liếm cầu hậu quả ạ cũng quá chân thực càng đáng giận là là như ý chân quân dĩ nhiên không thể không biết bị đả kích đến trái lại bắt đầu thay hạt tử tinh muốn nó phương pháp cùng lúc đó hạt tử tinh đã đ ồ n g bềnh ạ xuống dãy rụa xà tinh đồng dạng đ ờ hờn l e hướng về tôn tiểu thánh đi tới tôn tiểu thánh ngược lại là bình tĩnh có thể một bên như ý chân quân nhưng kích động vạ n phần thật không biết hắn kích động cái gì sức lực cô nương như ý chân quân chủ động nên đón có thể hạ tử t tinh nhưng không hề liếc mắt nhìn hắn một chút trực tiếp c u ố n mở ngự phê tôn tiểu thánh không khỏi âm thầm cho như ý chân quân giơ ngón tay cái lên bình sinh lần đầu nhìn thấy liếm cẩu là thật sự có loại như muốn đánh chết tươi kích động tôn đại vương ta biết được ngươi vẫn cùng phật môn đối nghịch nhưng chưa bao giờ bị phật môn nằm lấy chắc chắn ngươi đặc biệt phát môn đúng không ta yêu cầu ngươi trợ giúp ta chỉ cần có thể sống sót ta có thể vì ngươi làm trâu làm ngựa hạt tử tinh chấp tay hạ thấp người thái độ cực kỳ thành khẩn nàng rốt cục nhận rõ ràng hiện thực cũng biết tôn tiểu thánh thực lực cứng hãn nếu nhánh cỏ cứu mạng đang ở trước mắt nàng đương nhiên phải tốt tốt nắm chắc không đ ộ i vã tôn tiểu thánh xua tay từ chối phật môn trong kế hoạch ngươi là một viên con rơi nhưng là chỉ có ở đường tăng trải qua nữ nhi cốt lúc mới là ngươi ra trận thời cơ nếu đường tăng không rời ra nữ nhi quốc ngươi liền không có giá trị lợi dụng phật môn tự nhiên cũng sẽ không chủ động động tới ngươi lưu lại hạt tử tinh chuẩn bị bất cứ tình huống nào toàn bộ tây lương nữ quốc đều là phật môn trong kế hoạch cho đường tăng làm nền t ì n h kiếp vô luận là nữ đế hay là hạt tử tinh đều là nếu là nữ đế thất bại còn có cái hạt tử tinh bọc hậu hai tầng bảo hiểm càng cho thỏa đáng hơn làm cứ việc tôn tiểu thánh đối với hạt tử tinh không có bất kỳ cái gì hứng thú cũng tuyệt đối không thể cùng như ý chân quân một dạng làm liếm cầu nhưng hắn không thể không thừa nhận hạt tử tinh xác thực như ngô lào viết xinh đẹp như vậy cùng cực chẳng trách đường tăng cũng thiếu một chút châm luân thế nhưng là đại vương đã xem tỷ bà động phá hủy ta cũng không chỗ ở a hạt tử tinh cười khổ nói ả c h tôn tiểu t h á n h n h i ê n lặng hắn dĩ nhiên quên cái này gốc dạ không sao tiểu tiên có phòng trọ như ý chân quân tận dụng mọi thứ nói tiểu tiên đang mở dương núi có toà biệt thự bất cứ lúc nào xin đ ợ i cô nương đại giá nắm giữ một ngọn núi tài lực thả tại người bình thường trong tay đó chính là phú hảo đáng tiếc có thực lực yêu quái không người nào không phải chiếm núi làm vua vì lẽ đó như ý chân quân này điểm tài lực căn bản vô pháp hấp dẫn hạt tử tinh chân quân ngươi là người tốt hạt tử tinh không nhịn được nói nghe vậy như ý chân quân vui mừng không xiết lôi kéo tôn tiểu thánh hung hăng huyền diệu hầu ca nàng nói ta là người tốt ta là không phải là rất có hy vọng như ý chân quân nhỏ giọng nói hy vọng thẻ ngươi tốt cũng cho ngươi phát ngươi có cái cái dám hy vọng tính toán không người nào có thể tỉnh lại liếm cầu trừ phi đem hắn đánh chết như vậy đi ta lão tôn để máo nhị tỷ ở nữ nhi quốc truyền thụ nữ đế kiến tạo phòng xá kỹ năng chờ p h ò n g xá kiến tạo ngươi trực tiếp rời vào nữ nhi quốc tới chỉ cần không bị nữ đế phát hiện cần làm không có vấn đề quá lớn tôn tiểu thánh lúc này làm ra sắp xếp hắn làm lại như vậy có nguy hiểm tương đối hạ tử tinh cùng nữ đế vốn là là sinh tử đối đầu hai người gặp mặt nhất định sẽ đánh nhau chết sống thế nhưng là đường tăng mau tới loại ý này ở ngoài tình hình tuyệt không thể phát sinh cũng tốt lão nương vừa vặn nhìn đường tăng hòa thượng kia đến tột cùng lớn lên làm sao hạ tử tinh cười một tiếng nụ cười này lại càng là khuynh quốc khuynh thành suýt chút nữa đem như ý chân quân hôn mê đi qua cứ việc tôn tiểu thánh cũng không muốn phản ứng như ý chân quân nhưng hắn dù sao cùng như ma vương là thân thích vì ngăn ngừa như ý chân quân tiếp tục c h ầ m luân xuống hắn chỉ có thể phái người thông chi ngưu ma vương mau chóng đem này con liếm xích chó đi tây lương nữ quốc từ mẫu hà trên bờ trông chất rất nhiều long cốt cùng viên mục nữ đế xuất lĩnh đại thần đến đây tham quan cùng học tập mão nhị tỷ ở một đám nữ tính bách tính trước mặt chỉ huy đốc tạo chiến thuyền bậy hạ loại này thuyền nhỏ gọi là chiến thuyền đặc điểm là tốc độ nhanh tính cơ động cao loại này cỡ t r u n g thuyền gọi là hải thương thuyền nước ăn bảy tám thước có thể thừa hơn một trăm người cũng có thể đặt hơn trăm cái cung nỏ còn có một loại đại hình tàu thuyền gọi là bảo thuyền cũng gọi là phúc thuyền bất quá tử mẫu hà dù sao cũng là chỗ nước cạn bờ sông bảo thuyền vô pháp bình thường chạy nó các loại trung tiểu hình chiến thuyền đều hơn xa đại đường tạo thuyền nghiệp bậy hạ có thể đi đầu kiến tạo dùng để ứng đ ố i bốn phía quốc độ q u á y nhiễu ở mão nhị tỷ giải thích phía dưới nữ nhi quốc đối với tạo thuyền nghiệp có một cái đại thể nhận thức dựa vào tử mẫu hà nữ nhi quốc tạo thuyền nghiệp hoàn toàn có thể làm hết sức khai phá đa tạ sư tỷ ta nữ nhi quốc vốn là nhân khẩu khan hiếm cùng bốn phía đại quốc so với khoa học kỹ thuật cùng nguồn mộ lính cũng xa xa lạc hậu nếu như có thể toàn lực khai phá tạo thuyền nghiệp tất nhiên có thể bù đắp nước ta khuyết điểm nữ đế mừng rỡ không thôi tôn tiểu thánh để mão nhị tỷ trợ giúp nữ nhi quốc khai phá tạo thuyền nghiệp tăng cường rất nhiều nữ nhi quốc chiến l ư ợ c nguồn mộ lính là một cái ổn định và hòa bình lâu dài vấn đề trồng trọt nông làm còn có bách tính hoàn cảnh sinh hoạt cải thiện cũng có thể tăng cường nguồn mộ lính thời gian lâu dài dĩ nhiên là có thể nhìn ra lợi và hại điểm này sư tôn thường thường nhắc nhở ta mão nhị tỷ đều đâu vào đấy giải thích nói trồng trọt nông làm không rời bỏ được ruộng đất cải cách nhưng càng quan trọng là nấu sắt kỹ thuật cùng nông cụ khai phá quay lại ta sẽ vẽ ra bản vẽ vậy hạ chỉ cần dựa theo bản vẽ kiến tạo chính là thứ hai phong xá kiến tạo cũng vô cùng trọng yếu nhưng nữ nhi quốc thổ địa hữu hạn nếu có thể đại đại lợi dụng thổ địa không gian đến kiến tạo phòng xá liền có thể ứng đối nhân khẩu tăng trưởng vấn đề mão nhị tỷ chỉ vào xa xa một đống kiến trúc tài liệu loại này màu xám bùn đất gọi là xi măng hồng xác gọi là gạch thêm vào cốt thép liền có thể làm ra hơn một ư ơ i tầng thậm chí hai ba tầng m ộ ư ơ i ca o úc một phen giải thích hạ xuống nữ đế cùng các đại thần cũng sửng sốt tạo thuyền nghiệp đều là chút m ộ t đầu loại hình nguyên thủy tài liệu bọn họ còn có thể nghe h i ể u một hai nhưng xi măng cốt thép cái gì bọn họ nghe cũng chưa từng nghe nói nếu là sư tôn nói vậy nhất định là đối chúng khanh nghe lệnh sau đó quả nhân sư tỷ làm ra sắp xếp đều muốn chăm chú chấp hành xuống không thể có chút nào lười biếng hiểu không nữ đế không nghi ngờ gì cứ việc nghe không hiểu nhưng vẫn cảm thấy rất lợi hại dáng vẻ hay là đây là thần tiên đi đúng sư tỷ quả nhân có một chuyện không rõ nữ đế lôi kéo mão nhị tỷ đi tới một bên nhỏ giọng hỏi sư tôn truyền thụ cho ta nước tạo thuyền cùng kiến trúc có thể tăng mạnh ta nữ nhi quốc quốc lực thế nhưng là để quả nhân học tập làm cơm cùng nữ công lại là vì sao vẫn còn ở tìm tây du chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung miễn phí h ư u thanh tiểu thuyết một trăm đ ộ trực tiếp tìm tòi nghe h ư u thanh tiểu thuyết rất đơn giản chương hai trăm bốn mươi sáu bần tăng không muốn sinh tiểu hòa thượng a nữ đế cực kỳ thông tuệ biết do tạo thuyền cùng kiến trúc cũng chỉ là tôn tiểu thánh nhượng nàng ngoan ngoán nghe lời phụ g i a trị e sợ nấu ăn cùng nữ công mới thật sự là mục đích chỉ tiếc nữ nhi quốc không có nam nhân nữ đế lại càng không biết làm sao bảo hộ nam nhân mặc dù nàng đang đối mặt đường tăng lúc chịu thả xuống nữ đế thân phận nhưng thượng vị giả bá khí tuyệt đối không phải lập tức có thể chuyển biến hay là đây mới là dọa đi đường tăng yếu tố mấu chốt sư tôn nói nếu muốn nắm lấy nam nhân tâm trước tiên phải bắt được nam nhân dạ dày sư tôn muốn ngươi lưu lại đường tăng vì lẽ đó chủ nghệ cùng nữ công là nhất định phải học hội mão nhị tỷ thành thực đem tôn tiểu thánh suy nghĩ nói ra tới nam nhân quả nhân không cần nam nhân nữ đế nhữ mày đây là đối với nàng x ỉ nhục nhớ nàng đường đường vua của một nước tuyệt đối xem như toàn bộ trinh quan c h i trị bên trong mạnh nhất nữ cường nhân căn bản không có cái nào thối nam nhân xứng với nàng vậy hạ sợ là hiểu nhầm sư tôn sư tôn chỉ là để nữ đế lưu lại đường tăng thử nghị nữ đế tự mình nấu ăn đường tăng tất nhiên cảm kích nếu là một kích động liền quyết định lưu ở nữ nhi quốc cũng coi như cho sư tôn phân lưu mão nhị tỷ nhàn nhạt giải thích nói là như vậy phải không nữ đế h ổ nghi nói nàng trung quy cảm giác là lạ ở chỗ nào thế nhưng là có nói không được chủ yếu là nàng lớn như vậy còn không có làm sao đã gặp nam nhân càng không nói qua yêu đương nói là cảm tình ngu ngốc cũng gần như nơi nào có thể nhìn thấu tôn tiểu thánh tâm tư được rồi nếu là sư tôn ý tứ quả nhân hãy cùng sư tỷ học nữ đế thỏa hiệp dưới cái nhìn của nàng cùng so với tu luyện giao x ả o có gì độ khó khăn lấy nàng thông minh tài trí nhất định là một học liền biết như vậy bệ hạ hiện tại hãy cùng ta đến đây đi mão nhị tỷ đem nữ đế mang tới ngự thiệt p h ò n g mà sau sẽ ngự chủ toàn bộ nổ ra trước tiên từ đao công bắt đầu học sau đó từ đơn giản nhất giấm trượt sởi khoai tây bắt đầu học lên đi mão nhị tỷ cực kỳ kiên trì truyền thụ trước tôn tiểu thánh truyền thụ nàng trong thực đơn bao quát các loại tự điển món ăn cái gì l ô món ăn món ăn quảng đông món cây tứ xuyên các loại đầy đủ mọi thứ mão nhị tỉ cũng là ở nhân gian sinh hoạt quá yêu tinh nhưng xưa nay không nhìn thấy quá nhiều món ăn như vậy phổ thậm chí những cái ngọc đẹp đầy mắt gia vị cũng chưa từng nghe nói nàng căn cứ thực đơn trên miêu tả nguyên liệu nấu ăn đi khắp toàn bộ tam giới rốt cục tập hợp sở hữu gia vị dùng những n à y thiên nam hải bắc thu thập gia vị rau x à o quả nhiên hương vị tốt lắm hoa quả sơn sinh linh ăn cũng nói được lần này nàng tùy tùng tôn tiểu thánh đi tới nữ nhi quốc thuận tiện đem sở học nấu ăn kỹ xảo tất cả đều mang tới chính là vì chuyên tâm hoàn thành tôn tiểu thánh giao phó nàng thế nhưng là rõ ràng nhớ tới chỉ cần nàng hoàn thành nhiệm vụ tôn tiểu thánh liền đáp ứng thu nàng làm đồ b ậ y hạ đ a u không phải như vậy dùng ta muốn là sợi khoai tây không phải là khoai tây đầu cái kia là giấm không phải là nước ngươi muốn chua chết người nào rất nhanh mão nhị tỷ kiên trì đã bị nữ đế mải xong xem ra thông minh như vậy nữ đế dĩ nhiên hoàn toàn không có chủ nghệ bên trên thiên phú toàn bộ một đần đ ộ t một bàn giấm trượt sợi khoai tây hoàn thành đen thùi lùi một đống cùng bánh một dạng thật sự không có mắt thấy đơn giản như vậy một món ăn cũng làm không được ngươi để ta nói ngươi cái gì tốt mão nhị tỉ mặt tối sầm lại nói nữ đế nhưng lẽ thẳng khí hùng nói quả nhân là vua của một nước há có thể quan tâm một món ăn chỉ cần có thể ăn có thể lấp đầy bụng là được nha nữ đế không có chút nào ăn năn tâm ý nhưng mão nhị tỷ có phương pháp trị nàng nói chung sẽ không trở thành tốt liền từng lần từng lần một làm mãi đến tận khiến ta hài lòng mới thôi mão nhị tỷ nghiêm khắc nói nữ đế bất đắc dĩ chỉ có thể từng lần từng lần một thử nghiệm cuối cùng tiểu hữu thành tích chí ít món ăn xem ra ngủ ngáy từ mẫu hà bên trên một cái trên thuyền nhỏ ngồi bốn người cùng một cái nhà đỏ thật trong triệt nước sông đường tăng nhìn chằm chằm nước sông nâng lên liền uống trường lao không thể nhà đò vội và ngăn cản lại vẫn là trễ một bước làm sao đường tăng nghi ngờ nói ai nhà đò thở dài nói c ò n sông này tên là tử mẫu h à một khi uống nước sông liền muốn mang thai nghe nói như thế đường tăng sắc mặt nhất thời trở nên khó coi hắn một người nam nhân làm sao có thể mang thai đâu chuyến ra đi hắn có còn nên làm người thiên đ ồ n g quyền liêm mau cứu bần tăng bần tăng không muốn sinh tiểu hòa thượng đường tăng gào khóc nói thiên đồng cùng quyển liêm t u é t miệng cười xấu xa hai người thói quen xem đường tăng chuyện cười bạch cô nương đường tăng cầu cứu vô vọng chỉ có thể ngược lại cầu xin bạch cốt tinh nhưng bạch cốt tinh nhưng ngẩng đầu nhìn xa xa tựa hồ hoàn toàn không nghe thấy đường tăng thanh âm mọi người thấy thế r ồ n dập thuận thế nhìn tới liên đới nhà đỏ trên mặt cũng lộ ra khiếp sợ vẻ mặt tốt nhiều chiến thuyền thiên đồng sợ hãi than nói cái kia từng chiếc từng chiếc chiến thuyền ngừng ở bên bờ có tới mười mấy chiếc nhỏ nhất chiến thuyền cũng có hơn mười triệu dài bong tàu đặt mấy trăm tấm cung nỏ khoa trương như vậy thủy quân đủ để ở quanh thân vùng nước trong quốc gia xương vương xương bá nhà đò nữ nhi này nước quốc lực vẫn luôn mạnh như vậy hả q u y ề n liêm nghiêng đầu hỏi nhà đò chất phác lắc lắc đầu nói lão hủ ba năm trước đã tới một lần chưa từng gặp nữ nhi quốc nắm giữ chiến thuyền hơn nữa bốn phía trong quốc gia nữ nhi quốc là nổi danh tiểu quốc nếu không có nữ đế cường thế e sợ quốc độ này đã sớm bị chiếm đoạt không nghĩ tới từng đoàn ba năm một cái do nữ nhân tạo thành quốc độ dĩ nhiên cường thịnh đến trình độ như thế này ba năm biến hóa hoàn toàn khiếp sợ nhà đỏ nhưng hắn cũng không biết những n à y chiến thuyền đều là đoạn thời gian gần đây mới vừa vặn hoàn thành mau nhìn bên kia có không ít ca o ố c bạch cốt tinh chỉ vào trên bờ hô mọi người lại một lần nhìn tới từng toa một mười mấy tầng thậm chí hai ba tầng mười ca o ố c đang tại xây dựng màu xám vách tường giống như bùn cắt tạo thành rừng rậm tương đối chấn động đại đường cũng không có loại này khoa học kỹ thuật đi thiên đồng c a o mày nói đường tăng lắc đầu một cái hoàn toàn quên tử mẫu hà sự tình nữ nhi quốc cường thịnh quốc lực thực tại chấn động đến bốn người một cái do nữ nhân tạo thành quốc độ càng ở khoa học kỹ thuật trên siêu việt đại đường có chút ý nghĩa q u y ề n liêm rất hứng thú cười cười lúc này g ụ c nhà đỏ cặp bờ đoàn người nhảy xuống thuyền về sau liền lập tức bị một đám nữ thị vệ ngăn cản xin hỏi thế nhưng là đại đường đến đường tăng đoàn người một người trong đó đội trưởng trang phục nữ thị vệ hô a di đà phật chính là bần tăng đường tăng vội vàng đáp lại nhưng trên mặt vẫn là không thể ước chế kinh ngạc các nàng vẫn còn biết chúng ta sẽ đến càng ngày càng thú vị thiên đồng cười cười chắc chắn mau mau nhìn thấy nữ đế nhìn vị này chống đỡ lên một cái quốc độ nữ cường nhân đến tột cùng lớn lên cái gì g á n g dấp vị này nữ thí chủ bần tăng vừa uống tử mẫu hà nước sông không biết có thể có cái gì phương pháp không cho bần tăng sinh con ả đường tăng vẫn không tính là buồn tìm tới thời cơ hỏi thăm lên không có cách nào nữ thị vệ lắc đầu nói ta nghe nói tụ tiên nam đọa thai thủy đã bị người phá hủy e sợ đường trưởng lão chỉ có thể đem h à i tử sinh ra được vẫn còn ở tìm tây du chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung miễn phí h ư u thanh tiểu thuyết một trăm độ trực tiếp tìm tòi nghe h ư u thanh tiểu thuyết rất đơn giản chương hai trăm bốn mươi bảy cơm này món ăn có độc hắn một người nam nhân làm sao có thể sinh con nếu là sinh ra đến hắn còn làm sao đi tây thiên lấy kinh bần tăng không muốn a nhưng còn có nó phương pháp đường tăng vẻ mặt đau khổ hỏi nữ đội trưởng không hề trả lời chỉ là lắc đầu một cái ha ha ngươi liền nhận đi hòa thượng không thể kết hôn nhưng chưa từng nói không thể sinh con a điều này cũng không tính phạm giới cùng lắm ngươi mang theo tiểu hòa thượng cùng một nơi đi lấy kinh nha thiên đ ồ n g trêu chọc nói nghe vậy đường tăng cả khuôn mặt nhất thời trắng bệnh r ù xuống đầu như là bị rút đi linh hồn một dạng nữ đội thở dài tiếp tục mang theo đoàn người đi tới hoàng cung đại đường cao tăng huyết kiến theo một tiếng tuyên cáo đường tăng một nhóm bốn người đi vào đại điện lúc này đường tăng như là có chủ ý đột nhiên phục hồi tinh thần lại ngẩng đầu nhìn về phía long Y. chỉ thấy long Y ngồi một vị tư thế hiên ngang dung mạo khuynh thành nữ nhân cái nhìn này đường tăng lăng một hồi hắn dù sao cũng là nam nhân đối với nữ nhân xinh đẹp ít nhiều cũng sẽ có chút cảm giác thống chi nữ đế dung mạo so với bạch cốt t ì n h chỉ có hơn chứ không kém đế vương ba khí linh lung tư thái tư thế hiên ngang khí chất nay cũng đại đường những cái nhỏ bé động lòng người thế gia nữ tử hoàn toàn khác biệt nói là thời gian hiếm có cũng không quá đáng cha cha không nghĩ tới nhân gian vẫn còn có như vậy tuyệt sắc thiên đ ồ n g không khỏi tặc lưới nói so với hàng nga làm sao q u y ề n liêm cười nói t e r u i n n n e t thiên đ ồ n g lắc đầu một cái hắn cũng không phải là cảm thấy nữ đế không sánh được hàng nga mà là hoàn toàn không có cách nào so sánh dù sao hai người không phải là cùng một loại hình nghe nói đường trưởng lão đi ngang qua tử mẫu hà lúc ăn nhầm nước sông không biết đường trưởng lão có thể hay không cảm thấy không thích nữ đế quan tâm nói đường tăng không riêng gì đi tây thiên lấy kinh cao tăng quan trọng nhất một cái thân phận là đại biểu đại đường hơn nữa đường tăng cùng đại đường hoàng đế kết bái lại có ngự đệ danh hảo làm vua của một nước tự nhiên là muốn lấy quốc lễ chờ đợi b ậ y hạ b ầ n tăng cảm thấy rất không tốt tựa hồ trong bụng có cái chân một mực ở đá b ầ n tăng đường tăng cười khổ nói lời này vừa nói ra cả sảnh đường cười to từ mẫu h ạ nước sông thực sự có thể lệnh người mang thai nhưng hiệu quả nào có rõ ràng như vậy hơn phân nửa là đường tăng tâm lý quay phá đáng tiếc ca chư vị đến trước không lâu đoạn thai thủy liền đã bị người hủy hoại quả nhân đã sai người đi dò xét còn cần một ít thời gian chỉ có thể phiền phức chư vị ngưng lại nước ta mấy ngày nữ đế không chút hoang mang mà khuyên đoạn thai thủy nhất định là không nhưng muốn đánh đi đường tăng trong bụng hải tử nhưng có rất nhiều phương pháp chỉ bất quá nữ đế mục đích thế nhưng là lưu lại đường tăng vừa vặn lấy đoạn thai thủy bị hủy làm lý do như vậy còn bệ hạ mau một chút vần tăng sợ không chịu được nữa mấy ngày đường tăng vội và nói ừng nữ đế gật ngủ một bộ không đáng kể dáng vẻ người đến bậy tiệc quả nhân muốn đích thân vì là đường trưởng lão một nhóm đón gió tẩy trần nữ đế vung tay lên đưa tới nữ tỷ không đều biết một bàn bàn rượu và thức ăn bưng lên nhưng chỉ có đường tăng trước mặt rượu và thức ăn khác với tất cả mọi người đang lúc mọi người buồn bực nữ thừa tướng đột nhiên đứng lên đường trưởng lão cũng biết trước mặt n g ư ờ i bàn này rượu và thức ăn chính là bệ hạ tự mình làm n g ư ờ i làm vì là n g h ê n tiếp trưởng lão nhà ta nữ đế thế nhưng là chuyên môn nghiên tập chủ nghệ nữ thừa tướng cười ha ha nói nữ đế tự mình nấu ăn cái này cần là bao lớn mặt muối nghĩa bóng chính là cảnh cáo đường tăng ngươi muốn phải không ăn chính là không biết điều đường tăng nhìn trên bàn ăn rượu và thức ăn thẳng nuốt nước miếng hương vị rất đủ món ăn cũng rất đẹp tâm đẹp mắt nhất là rượu thịt đều là đường tăng yêu thích hắn thế nhưng là có một trận không có chạm qua món ăn mặn đa tạ bệ hạ bần tăng liền cung kính không bằng tuân mệnh nói xong đường tăng sen lẫn lên một miếng thịt liền dồn vào trong miệng nhưng mà chiết đuôi nhét vào trong miệng đường tăng dường như trong nháy mắt bị hòa đá tiếp đó xanh cả mặt hai mắt lật liếc cả người không nghe sai khiến run rẩy trở lại hắn đã làm miệng sủi bấm mép một đầu ngã xuống ngã vào trên bàn ăn thức ăn này có độc thiên đồng nộ sợ bàn vụt một hồi đứng dậy căm tức nữ đế ha nữ đế đẩy mặt n g h i hoặc nàng cũng không nhớ được chính mình từng hạ xuống độc nhanh truyền ngự a y ỉa nữ thừa tướng cấp thiết hô trong lúc nhất thời trên cung điện hỏng ai cũng không biết đường tăng là tình huống thế nào lúc này q u y ề n liêm dò xét một hồi đường tăng hơi thở phát giắc còn thở tức chỉ là hôn mê mà thôi cần làm không ngại q u y ề n liêm khẽ lắc đầu nói lời này vừa nói ra mọi người thở một hơi bất quá ra như thế một việc sự tình mọi người cũng không dám tùy tiện ăn cơm mãi đến tận ngự ý vội vã tới rồi giúp đường tăng kiểm tra một chút nói bẩm bệ hạ đường trưởng lao hắn hắn là ngộ độc thức ăn Cái gì? nữ đế trực tiếp ngộng cái kia thông tục một điểm nói chính là thực vật không sạch sẽ ngự y lắp ba lắp bắp nói nhất thời nữ đế cái kia trắng non trên gương mặt thăng lên một tia đỏ h n g nàng nhọc nhằn khổ sở cho đường tăng làm một bàn món ăn quay đầu lại dĩ nhiên là trông thì ngon mà không dùng được quả nhân quả nhiên vẫn còn không có, có chủ ó c nghệ phương diện thiên phu à nữ đế cười khổ một tiếng không khỏi nhìn về phía bên cạnh máu nhị tỷ lúc này máu nhị tỷ chính liếp mắt một bộ trẻ con không thể dạy cũng dáng dấp cái kia trước đêm đường trưởng lão an bài song sôi nghỉ ngơi ngự y thời khắc bảo vệ cẩn thận nếu là đường trưởng lão tỉnh lập tức thông c h i quả nhân nữ đế vội vàng đứng dậy sau đó chạy trốn giống như t r ư ở n g làm vật gì thiên bồng đĩu n ô i hắn còn tưởng rằng nữ đế muốn hại chết đường tăng đây não nửa ngày dĩ nhiên là ô long q u y ề n liêm khép cười một tiếng nhìn đường tăng đi một hồi tốt tốt tiến hội cứ như vậy tết tan các đại thần cũng phẫn nộ mà về lúc này trong hậu điện m á u nhị tỷ đang lường nữ đế sắc mặt khó coi sư tỷ cái này không thể trách quả nhân quả nhân cũng nói ta không thích hợp chủ nghệ nữ đế ủy khuất nói lâm trải qua lần này ta cũng từ bỏ dạy ngươi chủ nghệ khoảng thời gian này ngươi liền học tập cho giỏi nữ công đi xem đường tăng một thân rách nát quần áo cần làm đã lâu không đổi tẩy nếu ngươi t i ệ n hắn một cái thân thủ may quần áo cần làm sẽ khiến đường tăng đối với ngươi ấn tượng có chỗ đổi mới mão nhị tỷ tức giận nói được được rồi nữ đế không tình nguyện nắm lên dệt len thẳng thắn thoải mái khe nước chế y sam sai ngươi làm mình tại đánh nhau đây nữ công cần làm ôn nhu một chút ta thật sự là phục ngươi mão nhị tỷ không chút khách khí k h i ế n trách dạ dạ dạ quả nhân cũng là lần đầu may quần áo hơn nữa còn là cho nam nhân m a y y phục quả nhân lại không làm sao đã gặp nam nhân nào biết được nam nhân ý phục là dạng gì y phục này chỉ là quả nhân tâm ý mà thôi ngủ ngáy một hồi được chứ nữ đế không nhịn được nói nàng không khỏi đối với đường tăng không sinh được chút nào hứng thú trái lại bởi vì mão nhị tỷ bức bách hận không được đem đường tăng chém thành muôn mảnh a nam nhân vẫn còn ở tìm tây du chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung miễn phí h ư u thanh tiểu thuyết một trăm độ trực tiếp tìm tòi nghe h ư u thanh tiểu thuyết rất đơn giản chương hai trăm bốn mươi tám nơi đây vui mừng không nghĩ tây thiên tây lương nữ quốc một gian phòng bỏ hạt tử tinh đứng ngồi không yên mà nhìn chằm chằm vào tôn tiểu thánh mang trên mặt cực kỳ rõ ràng bất mãn nghe nói đường tăng đã tiến vào nữ nhi quốc vì sao không cho ta giết hắn một trăm hạt tử tinh n u chặt lông mày nói nếu tôn tiểu thánh có tự tin không bị phật môn phát giác thẳng thắn giết đường tăng chẳng phải là càng đơn giản ngươi biết cái gì đường tăng từ đi ra trường an vừa đến hắn chết quá không thấp hơn mười về nhưng mỗi lần đều có thể phục sinh phật môn tuyệt đối sẽ không để hắn chết giết đường tăng không có một chút tác dụng nào ngăn cản tây du hành trình phương pháp chỉ có một để đường tăng chính mình từ bỏ tôn tiểu thánh tức giận liếc hạt tử tinh một chút những này yêu quái cũng không dài đầu óc cả còn có bên cạnh như ý chân quân cái tên này theo xem náo nhiệt gì cô nương nếu muốn giết đường tăng t i ể u tiên đồng ý làm rút như ý chân quân tha thiết mong chờ mà nhìn chằm chằm vào hạt tử tinh cười nói thôi này con liếm cậu là thật không có cứu đi sang một bên lấy ngươi tu vi đừng nói đụng tới đường tăng sợ là còn không có nhìn thấy đường tăng cũng đã bị thiên đ ồ n g cùng quyển liêm giết hạt tử tinh không nhịn được nói không phải là nàng nhìn bất phàm như ý chân quân là cái tên này thật không có cái gì chứng d ụ n g ai ngưu đại ca ngươi lúc nào đợi đến a ta lão tôn xưa nay không có giống như bây giờ hy vọng quá ngươi tôn tiểu thánh e m thầm nôn nát nói cô nương không nên coi thường người bản chân quân tuy nhiên tu vi không ra sao nhưng mặt mũi vẫn có tỷ phu nhà ta thế nhưng là ngưu ma vương cùng thiên đồng cùng quyển liêm đều là sư môn chỉ cần bản chân quân báo ra ra môn hai người bọn họ tự nhiên là phải cho ta một ít mặt mũi như ý chân quân dương dương đắc ý nói được vậy ngươi bây giờ liền đi hạt tử tinh vung vung tay không thèm để ý đối phương được như ý chân quân thoải mái đáp ứng lúc này hướng về phía tôn tiểu thánh nắm tay lại sau đó tông cửa xông ra thật đi hạt tử tinh lo lắng nhìn về phía tôn tiểu thánh hỏi ngươi vì sao không ngăn hắn hử tôn tiểu thánh hử lạnh một tiếng nói cái tên này chúng độc đã sâu ta láo tôn có thể không ngăn được nếu là hắn chết xem b ò ma vương cùng thiết phiến công chúa làm sao trừng trị ngươi hắn đã sớm từ bỏ khuyên bảo như ý chân quân liếm cậu là không thể nào có đầu v óc cái này ta còn là đi ra xem một chút đi hạt tử tinh hối hận không thôi nàng cũng không phải thật lo lắng như ý chân quân mà là sợ ngưu ma vương tìm nàng phiền phức hạt tử tinh vừa đi phòng xá bên trong lại tiến vào tới một người làm sao tôn tiểu thánh lại dương dương nhìn về phía phía sau người đến là mão nhị tỷ khỏi nói nay nữ đế ngốc đến muốn chết cho đường tăng làm một bàn món ăn nhưng suýt chút nữa đem đường tăng độc chết mão nhị tỷ bất đắc dĩ nói ha ha tôn tiểu thánh đỡ c h ắ n đầu cười khổ một tiếng kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa hắn coi là tốt tất cả có thể hiện thực nhưng điên cuồng quất hắn mặt đường tăng làm sao tôn tiểu thánh lại hỏi u ố n g tử mẫu hà thủy nhiều nhất mười ngày liền sẽ sinh ra tiểu hòa thượng máu nhị tỷ hồi đáp cũng tốt truyền cao nữ đế vô luận như thế nào cũng phải làm cho đường tăng đem tiểu hòa thượng sinh ra được ta ngược lại muốn xem xem phật môn như thế nào giải quyết tôn tiểu thánh nôn một ngụm c h ọ c khí may mà vẫn có một hạng kế hoạch thuận lợi tiến hành đúng thiên đồng không nhận ra ngươi tới đi tôn tiểu thánh đột nhiên hỏi mão nhị tỷ lắc đầu một cái nói ta cải trang quá cũng hết sức gáp chế yêu khí chắc là vẫn chưa phát giác bất quá nữ đế tự a hồ đối với nữ công có tâm tình mâu thuẫn nếu là lần này lại thất bại có hay không còn tiếp tục truyền thụ cái này cực kỳ n ế t n ế t nữ đế tự a hồ ở cẩn thận trong công tác không có bất kỳ cái gì thiên phú tôn tiểu thánh cũng cảm thấy là chính hắn quá mức ý nghĩ h a o huyền quên đi chu nghệ phương diện có ngươi cùng bạch cốt tinh đảm nhiệm đã đủ đủ đường tăng lưu ở nữ nhi quốc khoảng thời gian này làm hết sức để hắn nhiều hưởng thụ một chút mỹ thực tốt nhất để hắn cảm thấy nơi đây vui mừng không nghĩ t â y thiên nữ nhi quốc mỹ nữ như mây chính là nam nhân thiên đường đáng tiếc đường tăng là một sắt trực nam căn bản không hề bị lay động may m à mọi người có nhược điểm mà đường tăng nhược điểm ở chỗ ăn uống đã như vậy vậy thì thỏa mãn đường tăng để hắn cũng lại không chịu nhận đi lấy kinh trên đường ăn gió nằm sương hoàng cung như ý chân quân nên ngang nhảy vào hoàng cung tuy nói hắn tu vi không ra thế nào nhưng cùng người bình thường so với vẫn là tương đối lợi hại thần không biết quỷ không hay tiến vào hoàng cung đối với hắn mà nói là một bữa ăn sáng bất quá như ý chân quân nguyên bản cũng không dự định che giấu mình hắn trắng trợn thả ra thần nghiệm do xét thiên đ ồ n g cùng quyển liêm vị trí sau đó bước nhanh chân đi tới thật lớn mật cái này la sát tiểu yêu chẳng lẽ là nhìn bất phàm hai chúng ta thiên đ ồ n g cười lạnh một tiếng đẩy mướn phòng cửa, cùng như ý chân quân đối diện lên. hai vị đại ca không nên hiểu nhầm. tiểu tiên chính là ngưu ma vương em vợ nói đến chúng ta thế nhưng là người một nhà. như ý chân quân cười ha ha nói ồ thì ra là như vậy. thiên bồng sắc mặt nhất thời hòa hoãn không ít ngươi tới này mục đích vì sao không phải là tìm đến bản x o á y uống rượu đi. thiên bồng hỏi như ý chân quân cười theo nói bất mãn hai vị tiểu tiên là tới g i ế t đường tăng. còn hai vị tạo thuận lợi hắn nói ung dung nhưng này lời nói truyền tới thiên bồng cùng quyển liêm trong t hai nhưng thành chuyện cười bản soái khuyên ngươi hay là không muốn gây chuyện đường tăng chết phật môn hàng nộ cũng không phải ngươi loại này tiểu yêu chịu được lên bản soái xem ở ngươi là bò ma vương em vợ mức khuyên bảo ngươi cũng không nên không biết phân biệt thiên bồng cười nhạo nói thế nhưng là tiểu tiên đã, đã đáp ã đ ứng cô đ ư ờ n g nhất định phải giết đường tăng cho tới hậu quả tiểu tiên chú ý không được như vậy rất nhiều nói xong như ý chân quân bước nhanh hướng về đường tăng chỗ phòng xá đi tới thiên đồng cùng q u y ề n liêm lắc đầu thở dài bọn họ mới không để ý đường tăng chết sống chỉ là như ý chân quân cùng ngưu ma vương có quan hệ thân thích ở nơi này sao trơ mắt mà nhìn hắn chịu chết có chút không đành lòng a ngay tại hai người dự định ngăn cản như ý chân quân thời điểm một bóng người đột nhiên cấp tốc hạ xuống hơn nữa là hướng về phía như ý chân quân ẩm một tiếng vang trầm thấp như ý chân quân lung lay ngã xuống tiếp đó một đạo huyện chuyển dáng người hiện ra rõ ràng nhìn thấy nữ tử thiên đ ồ n g cùng quyển liêm đều là xứ sở đúng giờ a quyển liêm nuốt ngụm nước bọn nói này nữ yêu tinh cùng hàng n g a so với làm sao thiên đ ồ n g dại ra gật đầu nói không kém bao nhiêu không nghĩ tới nho nhỏ nữ nhi quốc càng có nhiều như vậy tuyệt sắc bản xoáy không nghĩ nỗ lực cái gì hàng nga cái gì đi tây thiên lấy kinh nào có nữ nhi quốc thương a xin lỗi hai vị như ý chân quân đầu vóc có vấn đề ta trước tiên mang đi nói xong hạt tử tinh nhắc theo hôn mê như ý chân quân bay lên không trung mà lên mà thiên đồng cùng quyển liêm nhưng nhìn bóng người sinh săn kia thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại chương hai trăm bốn mươi chín nữ đế bản dung ma ma tây lương nữ quốc một gian phòng bỏ ngưu ma vương mang theo thiết phiến công chúa cùng đến nhìn hôn mê như ý chân quân hai người trên mặt lộ ra cười khổ hiền đệ cho ngươi thêm phiền phức ngư ma vương xin lỗi nói h á n vị này hiền đệ bản lãnh lớn đây liền thái thượng lão quân đều muốn cho ba phần mặt mũi nhiều như vậy chuẩn thánh cũng chủ động che chở tôn tiểu thánh lớn như vậy con bài có thể còn hơn một đỉnh của ngọn núi sơn đại vương phải có mặt mũi nhiều ngưu ma vương đương nhiên không dám đắc tội tôn tiểu thánh lại đây trên đường ngưu ma vương vẫn cùng thiết phiến công chúa cường điệu tuyệt đối không thể đắc tội tôn tiểu thánh thiết phiến công chúa ghi nhớ trong lòng nhìn thấy nàng vị này kết nghĩa anh em tiểu thúc tử được kêu là một cái một mực cung kính đương nhiên nàng đối với tôn tiểu thánh vẻ mặt ôn hòa không riêng gì vì chính mình dù sao tôn tiểu thánh hay là hồng hải nhi sư tôn nếu không phải giữ gìn tốt tôn tiểu thánh không chắc tôn tiểu thánh quay đầu làm khó dễ hồng hải nhi tôn đại vương có lòng nô ra vị đại ca này quá không làm người b ấ t lo nô ra vậy thì đem hắn mang về thiết phiến công chúa ha ha cười nói nói xong nàng nắm chặt lên như ý chân quân liền muốn rời đi không vội vã tôn tiểu thánh cười n h ạ t nói đại t à u thật vất vả đến một chuyến nói vậy cũng là muốn thấy mới thấy hải tử đi ta lão tôn đem hồng h ả i nhi kêu đến chờ sẽ các ngươi một nhà ba người liền có thể ở đây gặp mặt nói xong hắn cho hạt tử tinh đánh ánh mắt hai người chủ động đi ra phòng xá lúc này hồng h ả i nhi liền đứng ở cửa thấy tôn tiểu thánh ra cửa chắp tay về sau liền cùng cha mẹ hắn gặp mặt cuối cùng là đi hạt tử tinh thở một hơi mấy ngày này bị như ý chân q u â n quấn quít lấy nàng cả người không được tự nhiên tuy nhiên không hiểu tôn tiểu thánh thường nói liếm c ầ u là cái gì nhưng như ý chân quân loại này đổi tới lịnh hót nam nhân thật sự nhượng nàng phản cảm vô cùng nghe nói nữ đế một mực ở học tập t r u nghệ n g nhưng suýt chút nữa độc chết đường tăng nếu nàng không có loại này thiên phú sao không để lao nương thử xem hạt tử tinh sung phong nhận việc nói vốn là cùng phật môn có cựu đ o á n hạt tử tinh không chịu cô đơn một lòng phải bắt được đường tăng cho phật môn một điểm màu sắc nhìn một cái nàng như vậy để bụng tôn tiểu thánh cũng không tiện cự tuyệt thôi được nơi này có một quyển thực đơn ngươi tự mình nghiên tập đi như có không hiểu địa phương bất cứ lúc nào tới hỏi ta lao tôn tôn tiểu thánh ném cho hạt tử tinh một quyển hoa hạ thực đơn đây chính là hắn dựa theo trí nhớ kiếp trước chỉnh lý ra thực đơn dung hợp rất nhiều tự điển món ăn đều là một ít nghe nhiều nên thuộc nhưng ở đại đường nhưng vẫn chưa thể được thông dụng mỹ vị món ngon mão nhị tỷ chính là dựa vào cuốn này thực đơn thắng được hoa quả sơn đông đảo sinh linh ưu ái nếu đường tăng là một tan hàng dùng thức ăn bắt được tâm hắn không thể nghi ngờ là xuất sắc lựa chọn huống chi hạt tử tinh vốn là tôn tiểu thánh bị tuyển phương án nếu nữ đế đã thất bại để hạt tử tinh thử nghiệm một phen cũng chưa chắc không thể phái hạt tử tinh tôn tiểu thánh xoay người đi một kiện khác p h ò n g xá nữ nhi quốc nội bộ thự trên căn bản thành hình căn bản không cần hắn quá đáng nhúng tay còn lại thời gian hắn càng muốn dùng để bế quan tu luyện cho tới ngưu ma vương toàn gia lúc nào ly khai hắn căn bản không quan tâm chỉ cần có thể đưa đi như ý trần quân này con trung cực lao liếm cẩu chính là đối với hắn to lớn nhất trợ giúp hoàng cung ở ngự y chăm sóc giới đường tăng bệnh tình có c h ỗ chuyển biến tốt nhưng hắn bụng nhưng từ từ p h ồ n g lên mới ba ngày thời gian lại như trong lòng ba tháng một dạng ô ô. b ậ y hạ còn không có có mang tới đọa thai thủy hạ đường tăng gào khóc nói đường trưởng lao không nên s ấ t ruột người xuất gia không phải chú ý chúng sinh bình đẳng lòng dạ từ bi ạ bụng của ngươi bên trong tiểu sinh linh cũng là một cái sinh mệnh a khó nói trưởng lao nhẫn tâm đem bóp chết à ngự ý an ủi một câu nói đường tăng á khẩu không trả lời được sinh con không phải ước nguyện của hắn nhưng giết chóc diệt phi ước nguyện của hắn thế nhưng là hắn đem hải tử sinh ra được chẳng lẽ muốn mang theo còn tại trong tã lót hải tử đi tây thiên lấy kinh à? hắn một người nam nhân sinh ra đến hải tử tương lai để hải tử s ư n g hô như thế nào hắn gọi hắn ba ba hay là mẫu thân trường lao không phải nghĩ nhiều hay là an tâm dưỡng thai đi đi vào hoàng cung bên trong đưa tới một vị thủ nghệ tương đối được ngự chủ, tiểu thần để ngự chủ cho trường lão sẽ không trở thành thiếu thuốc bổ trường lao nếm thử nói xong ngự y liền mệnh tì nữ đem một đống mỹ vị món ngon bưng lên đầy bàn mỹ vị nhất thời câu lên đường tăng m u ố n ăn ngược lại hắn cũng nghĩ không thông có muốn hay không sinh con thẳng thắn cũng không nghĩ nữa ăn trước no lại nói có rượu không đường tăng một bên gặm đùi gà hỏi trường lão còn mang theo hải tử không thích hợp uống rượu ngự y vội vàng khuyến cáo nói đường tăng v ẫ n nộ biểu môi chỉ có thể túi đầu tiếp tục ăn cơm ngự y thấy đường tăng thật vất vả yên ổn rốt cục có thể yên tâm rời đi nhưng khi nàng đi ra phòng cửa lúc nhưng vừa vận đ ụ n g với nữ đế vậy hạ ngự y giật mình vội vàng chắp tay không sao quả nhân chính là tới xem một chút đường trường lão nữ đế vung vung tay trực tiếp mua vào trong phòng lúc đó vào mắt chính là đường tăng chính ôm một căn đùi gà điên cuồng gặm tuy nói đường tăng dung mạo rất đẹp trai nhưng ăn cơm dáng vẻ thật sự không đủ ưu nhã bởi vậy nữ đế đối với đường tăng ấn tượng mất giá rất nhiều sư tôn cũng thật sự là dĩ nhiên để quả nhân giữ lại như vậy một cái t i ể u nhục hòa thượng nữ đế đẩy mặt ghét bỏ tự nhủ t h ư a n như nghe được thanh âm đường tăng quay đầu nhìn sang nhìn thấy là nữ đế đến vội vàng thả xuống đùi gà vội vàng đem trên tay dầu mỡ vang thân thượng bôi hành động này trái lại khiến nữ đế đối xử tốt với hắn cảm giác lần thứ hai giảm xuống một vạn điểm khu khu đường trưởng lão không cần k h á c h khí quả nhân chính là tới xem một chút thuận tiện đem tối hôm qua may quần áo thân thủ đưa cho trưởng lão nữ đế bất đắc dĩ lấy ra quần áo đưa tới cái này sao được đây đường tăng ngoài miệng nói không m u ố n nhưng thân thể cũng rất thành thực hết cách rồi hắn cái này một thân tăng ý từ trường an vẫn xuyên thủng hiện tại trong lúc tổn hại qua vài lần cũng bị quan âm lấy pháp lực chữa trị dù là như vậy quần áo hay là tổn hại lợi hại nếu không phải là hắn có một t r ư ơ n g đẹp trai mặt chắc là phải bị người xem là tế công nghĩ tới đây đường tăng không thể chờ đợi được nữa mà đem quần áo mặc vào a một tiếng hét thảm văng lên đường tăng sắc mặt hơi trắng tiếp theo quần áo chảy ra mảng lớn chất lỏng màu đỏ sau đó hai mắt lật liếc thẳng tắp nga xuống lại như thế nào nữ đế kinh ngạc đến ngây người lần trước là hạ độc lần này nàng trực tiếp thành ám sát hơn nữa quần áo là nàng thân thủ may cũng đưa tới e sợ nàng nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch người cô gái này quả thực muốn ám sát đường hòa thượng thiên đồng nghe tiếng tới rồi nhìn thấy đường tăng máu me khắp người nằm trên đất nhất thời mặt đêm đen tới ta không ta không phải ngươi đừng nói lung tung nữ đế liên tục xua tay nàng cũng không hiểu đến tột cùng phát sinh cái gì h ừ thiên đồng túi người xuống kiểm tra một phen từ trong quần áo rút ra mười mấy cây ngân châm đến ngược lại căm tức nữ đế nói thôi ta ngươi cô gái này thật là đủ gác độc dĩ nhiên dùng nhiều như vậy ngân châm đâm chết đường hòa thượng chương hai trăm năm mươi yêu cầu ngươi nữ đế từ bỏ nấu ăn đi nữ đế lông mày níu chặt rốt cục hồi tưởng lên nàng làm những gì bởi vì cảm thấy may y phục phiến phức vì lẽ đó dùng tới bách căn ngân châm sau đó nhưng quên lấy xuống đưa cho đường tăng cái này trong quần áo ít nói cũng có một trăm cây kim không có lấy xuống thương đương với một cái cực hình dùng bách châm áo mà đường tăng không hề phát giác mặt vào lập tức thành cái sảng ngự y ỉa nhanh cứu đường t r ư ở n g lão nữ đế vội vàng gọi lại sắp ly khai ngự y ỉa nghe tiếng ngự y vội vàng chạy về nhìn thấy đầy người lỗ kim đường tăng âm thầm t ặ t lưỡi nàng không khỏi liếc mắt nhìn nữ đế âm thầm phỏng đoán nữ đế là muốn giết đường tăng cái kia nàng có hay không nên trong bóng tối đ ê m còn không có tắt thở đường tăng giết chết nghĩ gì thế quả nhân để ngươi cứu hắn nữ đế nhận ra được ngự y không đúng vội vàng giải thích nói quả nhân thật không phải cố ý vậy kiện quần áo là quả nhân lần đầu may không cẩn thận đem ngân châm rơi vào phía trên nữ đế khóc không ra nước mắt xin thể sau đó đánh chết không động vào nấu ăn cùng nữ công vâng ngự y cố nén ý cười đem đường tăng vây khốn thành sắc ư ớ c vậy hạ yên tâm đường trưởng lao chỉ là mất máu quá nhiều điều dưỡng mấy ngày thuận tiện ngự y xong việc như thực chất báo cáo như vậy thuận tiện nữ đế vỗ ở ngực thở một hơi nói ừ thiên đ ồ n g còn đang hoài nghi nữ đế h a m hại đường tăng thậm chí cảm giác mình quy chịu đến x ỉ nhục rõ ràng từ không nhận thấy được nữ đế có s ắ c khí nhưng đường tăng liên tục gặp hãm hại nói không chắc nữ đế diễn kỹ đã đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới liền hắn đều không nhìn ra nữ nhân này quá mức đáng sợ thiên đ ồ n g nghĩ như vậy một bên khác nữ đế tự biết hổ thẹn cũng không dám làm thêm lưu lại lúc này trở về tầm cung nhìn thấy mão nhị tỷ nữ đế một mặt mất hứng nói sư tỷ ta không muốn học nữ công mão nhị tỷ một mặt buồn bực mà hỏi làm sao nữ đế đem vừa phát sinh sự tình nói thẳng ra mão nhị tỷ nhất thời khóc cười không được sư tôn để ngươi nghĩ phương pháp lưu lại đường tăng ngươi nhưng hai lần suýt nữa hại chết đường tăng tỏ rõ là đuổi hắn đi a không được tiếp tục như vậy vô pháp hoàn thành sư tôn giao phó sẽ liên lụy đến ta mão nhị tỷ rất không cao hứng nàng còn hy vọng hoàn thành chuyện này trở thành tôn tiểu thánh đồ đ ệ đây thế nhưng là sư tỷ quả nhân thật sự không phải là nấu ăn cùng nữ công liệu ép buộc quả nhân cũng vô dụng thôi nữ đế vẻ mặt đau khổ nói nàng rõ ràng đã tận lực có thể rau xảo suýt chút nữa độc chết đường tăng may y phục nhưng suýt chút nữa đâm chết đường tăng có như thế hai cái sốt ruột sự tình sau đó mặc kệ nàng đưa cái gì cho đường tăng đối phương cũng không thể tiếp thu vậy cũng muốn bắt trước ngươi còn muốn không nghĩ tu luyện không ngại nói cho ngươi sư tôn cũng không dừng ngươi một cái đồ đệ lục nhĩ cùng tây hải tam thái tử đều là sư tôn đệ tử bọn họ theo sư tôn tu luyện mấy trăm năm liền có thái ớt kim t i ề n tu vi sức mạnh như thế sư phụ nếu ngươi cũng không tốt tốt để nắm ta khuyên ngươi hay là thẳng thắn phóng khí tu luyện cái này một con đường mão nhị tỷ cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc nói nàng thời gian tu luyện còn hơn nữ đế cửu viễn lại đang hoa quả sơn chờ một quãng thời gian rất dài không nói tôn tiểu thánh chỉ bằng những xem na cha nhị lang thần thậm chí lục nhĩ ngao liệt tu luyện cũng đủ đủ làm nàng được ích lợi không nhỏ sâu xa t h a m thẳm bên trong nàng đối với đại đạo l ĩ n h ngộ dĩ nhiên không hề tầm thường tuyệt đối không phải nữ đế loại này tán tu có thể đánh đồng với nhau sư tỷ giáo huấn rất đúng quả nhân minh bạch nên làm như thế nào nữ đế giật mình rất tốt thời cơ suýt chút nữa bị nàng bỏ qua nếu không có có mão nhị tỷ một phen đề điểm nàng suýt nữa chủ động vứt bỏ cùng tôn tiểu thánh nhân quả chuyện này đối với nàng một giới tán tiên mà nói tuyệt đối là đủ nàng hối hận cả đời sự tình cho ngươi mão nhị tỷ trực tiếp ném qua đến một quyển thực đơn đây chính là tôn tiểu thánh chuyên môn vì nàng biên soạn bây giờ đưa cho nữ đế nhượng nàng có chút đau lòng thế nhưng hết cách rồi nữ đế ở trù nghệ phương diện thật sự không có gì thiên phú nữ đế tiếp nhận thực đơn lúc này chạy đi ngự t h i ệ n phòng đem ngự c h ù toàn bộ đánh đuổi một lòng vùi đầu học nấu ăn liên tiếp mấy ngày các đại thần đều không nhìn thấy nữ đế vào triều đều là nữ thừa tướng đang bận nữ đế sự vụ may m à n ữ nhi quốc triều chính luôn luôn ổn định mấy ngày không thấy được nữ đế cũng không quan trọng chỉ là các đại thần lo lắng nữ đế không làm việc đàng hoàng làm lỡ quốc chính thừa tướng nữ đế say mê với chủ nghệ tuyệt đối không phải vua của một nước nên làm việc khó nói thừa tướng không lo lắng nữ đế hoang phế triều chính à. ngự sử đương triều khiển trách nàng có kết tội tố cáo đại thần trong triều chức trách t o à nữ triều văn vo cũng ngự cùng nông làm là như n chưa đủ chư vị bận tâm à. Nữ thừa tướng không chút khách khí về đ ố i nói tự đại nữ đế bái tôn tiểu thánh sư phụ không tới thời gian một tháng nữ nhi quốc quốc lực tăng cường gấp mấy chục lần không chỉ có thể hiện ở trên quân sự làm nông thu hoạch cũng ở nhanh chóng tăng trưởng tuy nhiên cho triều chính tăng cường không ít gánh nặng nhưng đại thần trong triều nhưng làm không biết mệt những này thay đổi đều là nắm tôn tiểu t h á n h phúc như đại thần trong triều đối với cái này bất mãn chuyện này quả là làm ù mắt chó mấy câu nói nữ thừa tướng đem toàn triều văn v õ giáo huấn một cái các đại thần cũng biết chính mình không biết phân biệt túi đầu không dám làm âm thanh đang lúc này hồi lâu chưa từng xuất hiện nữ đế đột nhiên hiện thân chư vị vừa nay nói quả nhân đã nghe thấy quả nhân biết được chúng ái khanh có chỗ lời oán hận nhưng quả nhân nhận rõ quả nhân chuyện làm đều là nữ nhi quốc tốt nữ đế cười nhạt một tiếng trong lúc phất tay hiển lộ hết vương giả phong độ với những cái còn đối với nàng có ý kiến đại thần nhất thời sợ đến sắc mặt c ũ n g biến ha ha không cần căng thẳng quả nhân hôm nay vào c h i ề u cũng không phải là đến trách cứ các ngươi mà là có một chuyện muốn nhờ nói xong nữ đế vô vô tay tiếp đó một đ a m tỷ nữ bưng các loại thức ăn vào c h i ề u tới đây là các đại thần sững sờ ở nữ đế muốn bọn họ ăn cơm thế nhưng là mỗi khi gặp năm cũng không quan hệ bày cái gì tiệc rượu a những n à y mỹ vị món ngon đều xuất từ quả nhân bàn tay chỉ là chúng ái khanh thưởng thức một phen mong rằng chư vị cho quả nhân một bộ mặt nữ đế cười ha ha đảo qua chúng thần mặt mày bên trong tuy nhiên mang theo ý cười nhưng ai cũng có thể cảm nhận được một luồng tử vong xạ tuyến uy hiếp ù ngủ nữ thừa tướng âm thầm nuốt ngụm nước bọn nàng nhớ mang máng đường tăng ăn nữ đế nấu ăn tại chỗ ngộ độc thức ăn thảm trạng hôm nay liền đến phiên các nàng những đại thần này ạ nữ đế như vậy không tốt đâu nếu là các đại thần có chuyện nhưng là không còn người quản lý quốc s ự nha nữ thừa tướng cười khổ nói ngươi tại nghi vấn quả nhân thủ nghệ nữ đế nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không thần nhất định ăn nữ thừa tướng rét run lên vội vàng nhìn về phía trước mặt thức ăn bề ngoài vẫn được hương vị cũng đủ đủ chỉ là không biết hương vị làm sao liều nữ thừa tướng nhắm hai mắt xen lẫn một miếng thịt nhét vào trong miệng tiếp đó thân thể nàng cứng đờ xanh cả mặt dường như chúng độc một dạng bậy hạ tha thứ tha thứ thần nói thẳng yêu cầu ngươi sau đó đừng tiếp tục nấu ăn là thật sẽ chết người nói xong nữ thừa tướng miệng sủi bắp mép tại chỗ hôn mê chương hai trăm năm mươi mốt sự tình làm lớn như lai rất tức giận mười ngày tới nay đường tăng một nhóm cũng ngưng lại ở nữ nhi quốc bởi vì đường tăng uống tử mẫu hà nước sông dẫn đến bụng hắn từ từ tăng lớn vẹn vẹn thời gian mười ngày nhưng dường như hoài thai mười tháng mắt thấy lập tức liền muốn lâm b u ồ n ngự y ỉa sinh con nhất định rất đau đi đường tăng một mặt hoảng sợ nói hắn đỡ phía sau bước đi cũng không thuận tiện bởi vì bụng quá to lớn duyên c ớ toàn bộ cái bụng cũng bại lộ ở trong không khí nếu không phải là hắn mọc ra một t r ư ơ n g nam nhân mặt ai cũng sẽ đem hắn xem là một cái sắp sinh con nữ nhân đường trưởng lão không nên lo lắng vốn ngự y kiêm t r ư ớ c bà đỡ bảo đảm sẽ không để trưởng lão cảm thấy quá nhiều đau đớn liền có thể thuận lợi sinh ra b ả o bảo ngự y tự tin nói ha ha chuyện đến nước này cũng chỉ có thể như vậy cũng không biết là cái nào đường yêu quái thiếu đạo đức phá hủy đọa thái thủy làm hại bẩn tăng như vậy thế thảm đường tăng đầy mặt không tình nguyện rồi lại ai không biết kha kha c ử a liên tục chuyển đến tiếng cười Khoảng thời thiên gian này, để ồ n cùng g q u y ngừa liêm k h ô n ít cười nhạo hắn. vắng nhất thiên đồng hai người còn đem nữ nhi quốc đưa tới đồ ăn một một kiểm tra một lần bọn họ cũng không phải lo lắng đường tăng mà là chưa từng gặp chơi vui như vậy sự tình nhất thời chơi tâm lớn lên p h ụ san p h ụ san khiếp sợ đại đường cao tăng dĩ nhiên chưa kết hôn sinh tử là đạo đức không có hay là nhân tính văn mẹo hoàng cung bên trong đột nhiên truyền đến tiểu hài tử tiếng giao hàng tình huống thế nào thiên bồng dựng lỗ thai lắng nghe lên q u y ề n liêm lại càng là trực tiếp lắc người một cái xuất hiện ở tiểu hài tử bên cạnh chỉ thấy một cái ghim sừng dê bím tóc tiểu nữ hài ôm một chồng x á m trắng tràn giấy phía trên lít nha lít nhít tràn ngập chữ mà đầu đề chính là vừa nãy tiểu nữ hài gọi nội dung tiểu hài tử bản tướng hỏi ngươi thứ này tên gì quyển liêm lớn tiếng mà hỏi nghe tiếng tiểu nữ hải quay đầu lại dùng cặp kia trong veo mắt to quét quyển liêm một chút càng không thể không biết sợ sệt khách quan cái này gọi là giấy báo một cái đồng tiền một t r ư ơ n g người muốn mua à? cô gái nhỏ thuần thục hồi đáp tựa hồ đã phi thường thói quen đ ứng phó vấn đề thế này giấy báo thú vị mua một chương nhịn quyển liêm lúc này từ bên hông lấy ra một viên đồng tiền ném cho tiểu nữ hải cầm qua giấy báo lại không sốt ruột xem bản tướng hỏi lại ngươi tờ báo này là người phương nào sáng chế quyền liêm lần thứ hai truy vấn tiểu nữ hài hơi nhữ mảy do dự ha ha đừng lo bản tướng chỉ là hiếu kỳ mà thôi ngươi thành thật trả lời bản tướng cái này năm lạ bạc chính là ngươi nói hắn lại lấy ra một viên nén bạc ở tiểu nữ hài trước mặt lắc lắc được rồi tiểu nữ hài tựa hồ thoải mái đoạt lấy nén bạc liền mở miệng nói chỉ là một cái hầu tử d á n g dấp đại ca ca khởi đầu cũng là hắn dạy chúng ta phân phát giấy báo nghe được lời nói này q u y ề n liêm lăng một hồi chúng ta nói cách khác cái kia hầu tử tìm không ít người giúp hắn phân tán tin tức tiếng nói rơi xuống đất tiểu nữ h à i gật ngủ q u y ề n liêm nhất thời nết miệng cười rộ lên sau đó hắn xoay người trở lại thiên bồng bên người trên mặt ý cười không chút nào giảm người cái kia ân nhân rất có ý tứ tuy nói không biết hắn vì sao phải đem đường tăng sinh con tin tức phân tán ra ngoài nhưng bản tướng đã có thể ngờ tới phật môn biết được việc này về sau sắc mặt đích thị là mười phần đặc sắc linh sơn đại lôi âm tự vô liêm sỉ như lai giận dữ tấm kia đại bính kiểm bên trên ngũ quan vận thành một đoàn một đôi mắt nổ bắn ra dọa người hàn quang chúng phật chưa từng gặp như lai như vậy phẫn nộ biết rõ nhất định là phát sinh không được đại sự ngã phật đến tột cùng chuyện gì lệ ngươi phát lớn như vậy hỏa quan âm nghi hoặc không thôi từ lúc thông thiên hà nàng liền bị phật môn lệnh cưỡng chế chú lưu ở linh sơn đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm liên nang phổ đà sơn cũng không chuẩn trở lại quan âm biết rõ có thiệt thòi ngoan ngoãn bị phạt hôm nay vừa phóng xuất còn không tới kịp kiểm tra đường tăng đi về phía tây tình hình đã thấy như lai nổi trận lôi đỉnh ha ha chuyện gì quan thế âm ngươi an bài song sự tình kim thiền tử cũng mang thai hải tử chuẩn bị đem nghiệt chủng kia sinh ra được như lai nét mặt giả n u ô i như than đen cái gì quan âm đầy mặt kinh ngạc không chỉ là nàng chúng phật đều là tất cả xôn xao đường tăng muốn sinh con đây chính là chưa từng nghe thấy quái sự nếu thật làm cho đường tăng sinh ra nghiệt chủng kia phật m ô n mặt đều muốn mất hết lại có việc này bản tọa vậy thì đi một chuyến nữ nhi quốc đem nghiệt chủng kia xoa sạch quan âm vội vàng nói vô dụng như lai lắc đầu giận dữ nói bản tọa đã điều tra rõ đường tăng sinh nở ngay tại hôm nay cho dù là ngươi cũng đã không kịp như có nửa phần thời cơ hắn cũng tuyệt không sẽ ngồi ở đại lôi âm tự bên trong tắt á o thế nhưng là dạng này đại sự tình hắn dĩ nhiên trước đó vô pháp hiểu rõ thật là khiến người khó hiểu quan âm cũng phát giác trong đó kỳ lạ nhưng cũng muốn không hiểu thiên cơ lại bị che đậy chẳng lẽ nói việc này sau lưng thực sự có thánh nhân nhúng tay quan âm sắc mặt ngưng trọng dĩ vãng có liên quan tôn tiểu thánh tất cả hướng đi cũng bị che đậy thiên cơ Bây giờ lại đ ế nhưng p i ê n đ ờ tăng, mà có thể trở ngại chuẩn thánh thấy do thiên ngại chuẩn mà có cơ, lai o đoạn ạ i thiên Việc này dĩ nhiên liên này nghịch thánh nhân này làm thủ thể chỉ để được. có có dĩ q u n đến、phật、môn Hưng Suy, cùng Tây du hành trình không Phật thể hay Tây t Suy, Du có ế quyết p tục tọa nữa. Bản tọa quyết nghị lúc i phải giá tòi, trôi Lai ê n Phương Nhị Thánh, cần phải tìm giá hậu trường hát thủ. Lớn như vậy thì tòi, phật môn nuốt không trôi khẩu khí này. Như hệ hậu hát thủ. thì Phật khẩu khí Tây tìm vậy l này là động thật giận không chờ chúng phật đề nghị h ắ n cũng đã quyết định thông chi tiếp dẫn cùng chuẩn đề một khi cùng tây phương nhị thánh bắt được liên lạc lấy hai vị này không từ thủ đoạn phong cách hành sự tất nhiên sẽ liều lĩnh n ú n g tay tam giới nhưng như lai đã chú ý không được nhiều như vậy đường sinh làm phật môn đệ tử lại là nam nhân cũng tại nữ nhi quốc sinh nở loại này d è m pha đã đem phật môn đánh vào thâm n g uyên đừng nói tam giới e sợ toàn bộ hồng hoang thế giới đều đang đợi xem phật môn chuyện cười một hơi này như lai có thể nuốt không trôi ngã phật cân nhắc ca một cái thanh âm giản mua truyền đến sau đó một tòa liên hoa thai bên trên thổ một vị không người lão giả đầu t r ọ c cái kia một thân đỏ hồng hồng nạm đầy bảo thạch áo cả xa càng tỉ như đến còn phải nhiều mặc dù hắn khí tức hết sức thu lại nhưng vẫn là lệnh người cảm thấy k h i ế p đảm người này chính là phật môn tam bá chủ một trong nhiên đăng nhiên đăng thân phận bất luận kiếp trước vì là xiển giáo phó giáo chủ hay là bây giờ phật môn ẩn thế cường giả thu vi cùng danh vọng cũng tại phía xa như lai bên trên chương ứ việc n Lai mới thật sự là mới m thật Phật sự hai n không n g thể không cho n Đăng bà phần m trăm mũi. Hắn tồn tại, liền Hắn như tồn t là ọ n thiên thái thượng g thái lao q u năm mươi hai đường tăng, tăng ngươi để phật môn mất hết mặt nhiên đăng hữu tướng làm tự tin giải cứu phật môn kiếp nạn cũng không dễ dàng trừ phi quyết tâm đem đường tăng hải tử giết chết có thể đã như thế e sợ đường tăng sẽ nhờ đó ghi hận phật môn mà đến tây phương nhị thánh lại không phải giải quyết vấn đề phương pháp chỉ là vì lại như lai cho hả giận mà thôi cân nhắc đến điểm này nhiên đ ă n g không thể không đứng ra để phòng ngừa tam giới bị mấy cái đại thánh nhân khiến cho tan vỡ cổ phận ngươi có gì phương pháp nịch g h chuyển càn khôn như lai một mặt phiền muốn nói hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra sách lược vẹn toàn nếu không có như vậy hắn cũng không đáng căm tức như thế a ngã phật càng vong bản tòa chính là phật môn quá khứ phật là lấy thời gian tu luyện đại đạo pháp tắc bản nguyên nghịch chuyển càn khôn lại có gì khó n h i ê n đăng cười nhạt một tiếng tại chỗ nói ra nguyên do nghe vậy chúng phật đại hỉ ba nghìn đại đạo p h á p tắc nhất là nghịch thiên chính là thời gian đại đạo p h á p tắc k h ô n g chế tốc độ thời gian trôi qua nghịch chuyển càn khôn mặc dù như lai cũng không thể tránh khỏi quá này nói xa chỉ quốc một nạn tôn tiểu thánh liền từng dùng tới thời gian đại đạo phát tắc dẫn đến hôn đột chung mảnh vỡ bị cướp việc này như lai vẫn nhớ bất quá hắn vẫn chưa quá mức lưu ý đại la kim tiên cùng chuẩn thánh nhìn như chỉ có cách xa một bước lại là khác nhau một trời một vực cho dù là có người có đại khí vận như hồng vân kiếp t r ư ớ c vân t r u n g tử hắn loại này phúc phận thâm hậu thiên tuyển chi nhân đều không thể ở trăm vạn năm bên trong phá tan chuẩn thánh chỉ là tôn tiểu thánh sao có thể có thể so sánh hồng vân còn muốn gặp may mắn bởi vậy như lai không lo lắng chút nào tôn tiểu thánh có thể cản trở nhiên đăng càng không thể ở thời gian đại đạo pháp tắc trên siêu việt nhiên đăng có cổ phật bản tọa yên tâm cổ phật lập tức khởi hành cần phải hiểu biết phật môn nỗi lo như lai chắp tay trước ngực vẻ giận dữ từ từ ung dung hạ xuống thiện nhiên đăng cười nhạt một tiếng tiện đà xoay người điều khiển liên hoa thai nhắm hướng đông phương bỏ chạy nữ nhi quốc trong hậu cung từng tiếng kêu lên thê lương thảm thiết không dứt bên thai đóng chặt trong cửa phòng n ữ y vội vàng thân ảnh đang tại vì là đường tăng đỡ đẻ mà ở một đám vội vàng nữ tỳ bên cạnh thiên bồng cùng quyển liêm cười ha ha mà nhìn cái này hoang đường tràn diện hoàn toàn không có hỗ trợ ý tứ một ngày trước nữ nhi quốc bên trong đã t r u y ề n r a đường tăng sắp lâm b u ồ n tin tức không ít bách tính tụ tập ở hoàng cung nóng trông mà đối đãi các nàng cũng chưa từng thấy qua nam nhân sinh con cũng cảm thấy mới mẻ bất quá cũng hiếu kỳ cạn từ lúc đường tăng vào ở hoàng cung hai người liền không có gặp qua bạch cốt tinh nàng một lòng tu luyện đã ở trong phòng chờ mười ngày bạch cô nương đừng có chúng ta khắc khổ nhiều chẳng trách từng đoàn hơn ba năm thời gian liền đã là huyền tiên điên phòng chỉ thiếu chút nữa chính là thái ớt kim tiên thiên bồng nhìn bên cạnh phòng xá tấm tắc lấy làm kỳ lạ ha ha nho nhỏ thi ma lại là tàn tu nguyên bản thành tựu tối cao cũng bất quá thiên tiên cấp bậc nàng có thể có này tu vi há lại một mình nàng công lao quyền liêm hình như có chỉ mà cười nói nghe vậy thiên bồng vẫn chưa đáp lại chỉ là k h é p cười một tiếng không tiếp tục nữa bạch cốt tinh đứng phía sau nhóm thần tiên nào hai người cũng rõ ràng trong lòng nhưng này cùng bọn họ lại có quan hệ gì đây huống chi vị kia tu vi cũng căn bản không phải bọn họ có thể chú ý hoa hoa hoa đột nhiên từng trận trẻ sơ sinh tiếng la khóc từ trong phòng chuyền đến khiến thiên bồng cùng quyền liêm cả người chấn động có kẹt phòng cửa đánh ra n ữ y mọ một cái trên c h á n mồ hôi cười nói sinh là một nam hải nghe vậy thiên đ ồ n g cùng quyển liêm vô ý thức sững sờ khiến cho thật giống bọn họ mới là hải tử phụ thân một dạng xa xa nữ đế cùng một đám đại thần xa xa nhìn nhau bởi vì có ngày đ ồ n g cùng quyển liêm tồn tại cấm đoán nữ đế tới gần nàng không thể làm gì khác hơn là mang theo đại thần ở phía xa chờ đợi nghe được đường tăng sinh ra hải tử nữ đế nhất thời thở một hơi chúc mừng nữ đế đã như thế đường trưởng lão liền lại không phương pháp ly khai nữ nhi cúc đi nữ thừa tướng vui mừng nói nữ đế nhíu nhíu m à y đầu nghi hoặc xem đi qua đã thấy sở hữu đại thần đều là một bộ thay nàng hoan hỉ r i á n dấp chuyện này các ngươi hiểu nhầm đi nữ đế c a o mày nói khó nói nữ đế đối với cái kia đường trưởng lão không có gì hay nữ thừa tướng buồn bực nói thú vị các ngươi nghĩ gì thế liền cái kia đần độn xem đứa ngốc một dạng hòa thượng quả nhân sao có thể có thể đối với hắn thú vị nữ đế rất không cao hứng những đại thần này dĩ nhiên sẽ lầm tưởng nàng yêu thích đường tăng quả thực không thể nói lý nếu không phải là tôn tiểu thánh sắp xếp nhiệm vụ nàng hận không được lập tức đắp kín thông quan văn điệp đem đường tăng đá ra đi quốc môn vì thế nàng còn bị mão nhị tỷ buộc niên tập trù nghệ cùng nữ công tuy nhiên cuối cùng cũng thất bại nhưng là suýt chút nữa đưa nàng bước điên đã như thế quả nhân sau đó không cần tiếp tục phải học nấu ăn đi nữ đế là đang vì mình vui mừng đang lúc này trói mắt kim quang tùy ý lớn đ ị a nữ đế cùng chúng thần lập tức ngẩng đầu nhìn phía thiên không chỉ thấy vân tiêu bên trên một cái kim thân vạn trượng ngồi ngay ngắn liên hoa thai l á o hòa thượng chính c ú i đầu trông lại nhiên đăng thiên đ ồ n g cùng quyển liêm hít vào một ngụm khí lạnh bọn họ nghĩ tới đường tăng xấu mặt nhất định phải sẽ đưa tới phật môn nhưng bọn họ cho rằng sẽ là quan âm lại không nghĩ rằng đến đúng là phật môn trong ba bá chủ đáng sợ nhất nhiên đăng từng là siển giáo phó giáo là bái pho chủ, vô à o giáo Tây Phật Phương chi thủ. h cũng vạn Nếu về sau, k n Thượng g phải Thái luận ã o q â n hóa hồ h vi p t đem h ư là a ngai i tới chi đẩy Phật chủ mồn v n như vậy nhiên g vậy đông ă n g k h nghi ngờ chút nào sẽ trở thành chút、so、với trở so sẽ phương ậ t tổ n g ờ i được Đông ư chọn nhất. h luận tốt Vô là p giáo đệ tử hay là trốn tránh tây phương giáo nhiên đăng thành tựu cũng chưa bao giờ khiến người ta thất vọng quá vì vậy có thần tiên lớp trưởng phật tổ nguồn gốc thuyết pháp như vậy một vị đáng sợ lao quái vật tự mình đứng ra thử hỏi ai dám cùng hắn đối n ị c h phật môn phái nhiên đăng đến đây xem ra là quyết tâm muốn bãi bình việc này thiên đồng than nhẹ một tiếng không khỏi cảm thấy đáng tiếc đường tăng người ăn nhầm tử mẫu hạ thủy sinh ra n g h i ệ t trướng kiếp này chính là phật môn bất hạnh ngươi cũng biết sai nhiên đăng thanh âm trầm thấp đồng bình mà tới trong cửa phòng đường tăng không để ý suy yếu thân thể vội vội vàng vàng chạy đến lúc này q u ỷ gối nhiên đăng trước mặt thành kính nói đệ tử biết sai nhiên đăng khẽ vớt cảm ngược lại nhìn về phía ngự ý trong lòng trẻ sơ sinh ai nay n g h i ệ t trướng chính là không bình chi căn vốn không nên lên tiếng ở trên đời này nhưng hắn cũng phật môn kiếp nạn bản tọa muốn tự mình ra tay đem kiếp này săn bằng đường tăng ngươi có thể yên tâm nói xong nhiên đăng mở ra năm ngón tay nhẹ nhàng pháp lực hướng về trẻ sơ sinh tàn đi không thể đường tăng đột nhiên đứng dậy mở hai tay ra bảo vệ ngự ý cùng trẻ sơ sinh hắn tuy là n g h i ệ t trướng nhưng cũng là sinh linh đệ tử phạm vào sai há có thể quy tội một đứa con nít trên thân phật không phải là thường nói chúng sinh bình đẳng chớ giết cho cả vì sao cổ phật nhưng đối với bần tăng nhi tử s o n g đánh dấu mấy câu nói làm cho ở đây mọi người sửng sốt không khó nghe ra đường tăng có ý bảo vệ trẻ sơ sinh cứ như vậy chẳng lẽ không phải vi phạm phật môn ý tứ đường tăng ngươi cũng biết ngươi đang nói cái gì ngươi còn lại cái này n g h i ệ t trướng liền để cho phật môn mất hết mặt khó nói ngươi còn không biết hối cải ạ chương hai trăm năm mươi ba nửa đường g i ế t ra cái tôn hầu tử đường tăng làm khó dễ việc nhỏ phật môn mất mặt chuyện lớn nhiên đăng lần này tự mình đến đây chính là vì giải quyết phật môn phiến p h ứ c lại có thể để đường tăng tùy h ư ớ n g xuống yên tâm bản tọa không giết chết ngươi hải tử chỉ là đem đã từng xảy ra sai lầm sửa lại mà thôi nhiên đăng m ặ t không chút thay đổi nói mấy câu nói lệnh người nhìn không thấu nếu đường tăng đã sinh ra hải tử làm sao mới có thể làm đến không giết có thể sửa lại sai lầm đang lúc này nhiên đăng lần thứ hai mở ra năm ngón tay thả ra pháp lực trong nháy mắt đem đường tăng ổn định sau đó mãnh liệt vừa thu lại liền đem ngự ý trong lòng trẻ sơ sinh lôi đi qua nhiên đăng không để ý trẻ sơ sinh gào khóc lạnh lùng mà nhìn đường tăng mà phía dưới thiên bồng loại người cũng không dám làm bừa đối mặt nhiên đăng bọn họ liền như là con kiến hôi giống như vậy trong khoảnh khắc liền có thể làm bọn hắn h ô i phi yên diệt không thể đường tăng sắc mặt khó coi hắn nỗ lực tránh thoát ràng buộc nhưng ai lại biết thực lực t r ê n l ệ n h quá to lớn phật môn không được giết sinh nhưng phật tổ nhưng có thể đường tăng cũng không phải là cũng chưa từng thấy tận mắt phật tổ coi mạng người như dơm rác nhưng hắn vẫn luôn ở lừa mình dối người nếu lần này nhiên đang ngay ở trước mặt hắn mặt đ ổ sắt một cái càng xuất sinh trẻ sơ sinh thế tất sẽ khiến đường tăng tín ngưỡng đổ nát đến lúc đó không cần thiên đồng loại người trở ngại hắn cũng tuyệt không sẽ ở đi hướng tây thiên tiến lên trước một bước ai nhiên đ ă n g than nhẹ một tiếng t h ư ợ n h ư cân nhắc đến điểm này bản tọa đã nói sẽ không giết cái này nghiệt trướng bất quá h ắ n tồn tại chính là phật môn kiếp nạn tuyệt không nên tồn tại bởi vậy bản tọa đem thi pháp khiến cái này nghiệt trướng quay về đường tăng người cơ thể bên trong nói xong nhiên đ ă n g khí tức tăng v ọ n vô tận pháp lực mở rộng ra k h u ấ y lên thiên địa đều đi theo biến sắc mau nhìn quyền liêm kinh ngạc thốt lên một tiếng mọi người thuận thế nhìn tới trong lúc đó trên trời bay v â n dĩ nhiên bất động bất động những cái phi điệu cũng như hóa đá giống như vậy nhất định phải trên không trung đi theo nhiên đăng khẽ quát một tiếng những cái vân cùng phi điệu càng theo khi đến quỹ tích rút lui trở lại đồng thời nhiên đăng cũng cầm trong tay trẻ sơ sinh ném đường tăng khả năng sẽ có chút thống khổ nhưng kiếp này cũng sẽ liền như vậy tiêu tan nhiên đăng cười nhạt một tiếng cực kỳ tự tin đ ệ p nhi đồng không thích hợp a thiên đồng không khỏi nổ nước bọc nói thời gian quay lại khái niệm cũng không phức tạp nhưng cực kỳ khảo nghiệm người thi thuật đối với thời gian đại đạo pháp tắc t r ư ở n g không lực nhiên đăng dù sao cũng là chuẩn thánh cường giả cũng thời gian đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ người làm được thời gian quay lại cũng không khó chỉ bất quá một khi trẻ sơ sinh trở về đường tăng thân thể cái kia trước mười ngày liền toàn bộ hưởng phí kiếp nạn vượt qua đường tăng thế tất sẽ ly khai nữ nhi quốc tôn tiểu thánh bàn giao nữ đế nhiệm vụ cũng đem thất bại đáng ghét cái này phật môn con lựa chọc dám làm hỏng quả nhân chuyện tốt nữ đế nắm chặt hai tay dù cho không cam l ò n g nhưng cũng ai không biết thực lực trung quy t r i n h lệnh quá to lớn a mọi người mắt thấy trẻ sơ sinh rơi vào đường tăng trên thân cứ việc đường tăng mặt lộ vẻ sợ hãi nhưng không nhúc nhích được sinh n ở thống khổ đối với một người nam nhân mà nói không khác nào cực hình nếu như có thể đường tăng tuyệt đối không nghĩ lại trải nghiệm lần thứ hai cứu mạng a đường tăng nước mắt rưng rưng Có chẳng còn chỉ Cái có cứ loại lửa là liền là liên vào khoảng trời trời biết, sinh rơi thôi. sinh nổi giữa khoảng không, liên tiếp tinh kêu không kêu kêu không, không thuê. trên đất đất rắt Trẻ tăng thân. trẻ tăng, bất đường đường hay Nhưng như đúng vẫn nửa ngày không có bất cứ động gì. vậy Ẩm. mà, mà sơ sơ ồ một tiếng nghi vấn đến từ nhân đăng hắn dẫn ra mấy lần ngón tay tựa hồ đang nỗ lực trưởng khống thời gian nhưng cuối cùng đều không thể được tiến một bước đáp lại người nào là ai đang lợi dụng thời gian đại đạo pháp tắc nhiếu loạn bản tọa nhiên đăng sắc mặt đột biến thấp hét ra ấ m thanh ha ha người ta đường hòa thượng cũng nói không m u ố n n g ư ờ i lão hòa thượng này nhưng khư khư cố chấp làm người khác khó chịu còn có mặt mũi nói ngã phật từ bi một đạo trêu tức thanh âm truyền đến chỉ thấy bạch cốt tinh trong phòng cho ra một thân mang kim giáp đầu đội tử quan hầu tử yêu hầu nhiên đăng híp lại lên hai mắt cái kia hai đạo trong khe hở nhất thời b ư ớ c lên dọa người h à n g quang cha cha không cần nhìn như vậy ta l á o tôn nếu ta dám xuất hiện ở đây tự nhiên đã làm tốt đ ả o tàu chuẩn bị nếu không phải tin ngươi đại khái có thể thử xem tôn tiểu thánh tự tin n ở nụ cười h á n tiến vào nữ nhi quốc đã có mười ngày từ đầu tới đôi u đều tại tính kế đường tăng sinh con mà khởi đầu giấy báo đem tin tức truyền tin liền từ lâu nở tới phật môn sẽ sai khiến cường giả cản trở kiếp này chỉ cần không phải ngu ngốc đương nhiên sẽ nghĩ tới như thế nào phật môn trong tay cường giả đ ả o tàu phương pháp huống chi trước mắt hắn thì có một cái sống sờ sờ người thế chấp nhiên đăng dám ra tay với hắn hắn lập tức giết chết đường tăng đến tột cùng ai hơn bị động còn nói không chính xác đây bản tọa từng nghe nói ngươi cái này yêu hầu thủ đoạn hôm nay nhìn thấy quả nhiên bị ủi nhiên đăng mặt tối sầm lại nói cũng vậy tôn tiểu thánh bình thản ung dung cười cười tiện tay một đạo pháp lực triệt tiêu mất đường tăng trên thân định thân chú mà đường tăng vội vàng bảo vệ trẻ sơ sinh căm tức nhìn nhiên đăng tình cảnh này coi như là ngu ngốc cũng nhìn ra được đường tăng đã đối với phật môn sinh ra tâm tình mâu thuẫn nếu là mạnh mẽ xoay chuyển chỉ sẽ khiến đường tăng thay đổi đi tây thiên lấy kinh suy nghĩ đáng trách nhiên đăng căm tức không lớt hắn tự tin đến đây lại không nghĩ rằng sự t ì n h còn hơn hắn tưởng tượng bên trong phiến phức người cái này yêu hầu căn bản cái gì cũng không hiểu đường tăng sinh ra cái này nghiệt trướng là tam giới phiến phức nếu không có bản tọa ngăn cản như lai đã xem việc này báo cho biết tây phương nhị thánh hai đại thánh nhân ra tay tam giới tan vỡ bọn ngươi thực sự có thể chịu được à? nhiên đăng bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là báo ra thật tình tuy nói có uy hiếp thành phần nhưng cũng là sự thật nếu dùng sức mạnh vô dụng không thể làm gì khác hơn là hiểu chi lấy động tình chi lấy lý nhất là để đường tăng minh bạch cái tia trẻ sơ sinh mang đến hậu quả thật là đáng sợ ít đến tam giới chính là tây du lượng kiếp chỗ một thế giới tây phương nhị thánh giám mạo hiểm nước bùn thiên đạo trách phạt khiến tam giới tan vỡ đơn giản là phật môn lo sợ không đâu a tôn tiểu thánh xem thường n ở nụ cười người bên ngoài không hiểu nhưng hắn người xuyên việt này nhưng rõ ràng trong lòng thất đại thánh nhân mỗi người có thành thánh phương thức lại đều ở thiên đạo thánh nhân bên trong tất nhiên được thiên đạo chế ước những n à y thần tiên phật tổ luôn miệng nói tây du đại thế không đảo ngược nhưng dùng thánh nhân làm uy hiếp thật coi ngàn vạn sinh linh đều là ngu ngốc à. người n h i ê n đang mặt già đỏ ửng tôn tiểu thánh thật sự là mềm không được cứng không sóng a n g ư ơ i cái này yêu hầu ba phần bốn lần xấu phật môn đại sự bản tọa hôm nay liền trừ n g ư ơ i cái này yêu hầu nhiên đ ă n g tức đến nổ phổi nói không lại liền muốn động thủ a xem ai ra tay nhanh đi tôn tiểu thánh xem thường n ở nụ cười lắc người một cái rơi vào đường tăng phía sau không ngại đoán một hồi ta lão tôn giết chết đường tăng tổng cộng phân vài bước tôn tiểu thánh đắc ý mà cười nói một động tác một câu nói lại làm cho nhiên đ ă n g động tác ra tay trong nháy mắt cứng đờ đại la kim tiên muốn lao giết một cái thiên tiên cấp bậc đường tăng còn cần phân vài bước một đầu ngón tay liền đủ đủ chương 254, t h ầ n tiên yêu quái cũng thích xem náo nhiệt lấy đường tăng làm con tin áp chế phật môn cái này một chiêu mười lần như một hết cách rồi ai bảo đường tăng món ăn đây người cái này yêu hầu e sợ quá mức coi thường bản tọa người bên ngoài hay là sẽ sợ ném chuột vỡ đồ không dám động tới ngươi nhưng bản tọa không sợ nhiên đang vẻ mặt khôi phục như thường xung quanh sóng pháp lực rất lớn không gian cũng bởi vậy v ậ n m ẹ o lại là thời gian đại đạo pháp tắc thiên đồng kinh hãi không thôi đại đạo pháp tắc vốn là làm người đỏ mắt húng chi hay là ba nghìn đại đạo pháp tắc bên trong mạnh nhất thời gian pháp tắc lấy chuẩn thánh tu vi triển khai thời gian đại đạo pháp tắc tất nhiên uy lực càng mạnh mẽ hơn bất quá lệnh người kinh ngạc là tôn tiểu thánh dĩ nhiên cũng có thể dựa vào thời gian đại đạo pháp tắc gáp chế nhiên đăng thực tại làm người bất ngờ e sợ không phải là áp chế q u y ề nói Liêm lắc khẽ đầu n thời gian quay lại cũng không phải là tiến công tính thủ không phải gian lại cũng công quay là đến o So loại loạn. ạ dạng đại n gian. đồng thần thông, loại này công năng tính thần thông cực kỳ dễ dàng nhiễu Trung hợp tôn đại vương cũng không mà là thay thời hợp h đổi với dễ cực c kỳ bị thời i g a cương nhân, chỉ cần cùng nhân, dạng thủ đơn o loạn ạ lại, n nhiễu gian liền có thể dễ dàng ngăn chặn nhân đăng. Nói đến thời thể dễ quay có đ giản nhưng nắm giữ thời gian đại đạo pháp tắc vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình nếu không phải là tôn tiểu thánh ở đây e sợ không người có thể ngăn cản n h â n đăng nhưng bọn họ vẫn chưa nghĩ đến tôn tiểu thánh vừa bắt đầu liền đã làm tốt ngăn cản nhiên đang chuẩn bị thậm chí liền ngay cả nhiên đang muốn đối hắn mạnh mẽ ra tay tình cảnh này cũng ở hắn kế hoạch bên trong v ù v ù từng trận phong thanh truyền đến cũng xen lẫn tiếng xé gió đương đương cổ phật phật môn tam bá chủ nhưng phải tàn nhẫn sát hại một cái vừa xuất thế trẻ sơ sinh cha cha thật là tàn nhẫn phật môn một cái trêu tức gầm thanh vang lên mọi người ngẩng đầu nhìn lại tsuiennet e -n -n -n chỉ thấy một đạo hồng sắc bóng người chui ra tầng mây dưới chân phong hỏa luân giường như hai đám hỏa cầu na cha dĩ nhiên cũng tới đến nữ nhi quốc ai nói không phải là đây cũng nói ngã phật từ bi nhưng không tha cho một đứa con ít thật làm người ta thất vọng a một cái khác lớn tiếng thanh âm truyền đến na cha phía sau cho ra một giống như núi nhỏ hình thể to lớn tên m ậ p tên m ậ p đem hai cái cự phủ vung trên bờ vai đầy mặt xem thường mà nhìn nhân đăng cự linh thần thiên đồng cùng quyển liêm liếc mắt nhìn nhau đều là nhìn thấy đối phương trên mặt kinh hỷ không chỉ dừng lại tại đây cự linh thần xuất hiện lần lượt từng bóng người cực giống đi ra tầng mây ở trên cao nhìn xuống địa phủ khám nữ nhi quốc đại đa số ánh mắt cuối cùng cũng rơi vào đường tăng cùng trong lồng ngực của hắn trẻ sơ sinh trên thân tốt nhiều thần tiên a nữ thừa tướng kinh diêm nói nàng cũng không giống như nữ đế là một tu tiên đối với sở hữu nữ nhi quốc bách tính mà nói thần tiên là các nàng hít khói tồn tại vì thế từng nhà cũng đều thờ phụng thần tiên bài vị để cầu mưa thuận gió hòa nhưng chẳng ai nghĩ tới hôm nay có thể ở nữ nhi quốc cảnh nội nhìn thấy đông đảo thần tiên bông xuống sự kích động kia là vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung thiên đình thần tiên đến xem náo nhiệt vậy ta yêu tộc há có thể tình nguyện người sau một tiếng bạo h uống vang lên ngưu ma vương mang theo hàng trăm hàng ngàn yêu tộc bước trên mây mà tới thần tiên yêu ma tụ ở cùng một nơi bao phủ nữ nhi quốc trên khoảng không nhưng cùng xa chỉ quốc cái kia một kiếp nạn không giống bọn họ cũng không phải là vì là tranh đoạt bảo vật mà tới chỉ là nghe nói một cái thú vị sự tình chuyên chạy tới xem phật môn chuyện cười đương nhiên trong đó cũng không có thiếu là được người nào đó xui khiến nhưng đối với phật môn mà nói đã không quá quan trọng lần này coi như là nhiên đăng thật giết chết đường tăng hải tử nhưng phật môn mặt đã ném quang cái kia giết cùng không giết lại có quan hệ gì sao sẽ như vậy nhiên đăng níu h chặt lông mày sắc mặt một mảnh đen kịt coi như hắn giết tôn tiểu thánh cũng khó trốn bị thiên đình cùng bắc câu lô châu chỉ trích nguyên tới đây chính là tôn tiểu thánh nói tới h ậ u chiêu ả đáng ghét yêu hầu cũng là bởi vì ngươi nhiên đang trong nháy mắt giận dữ hắn đầy bụng lửa giận cần tìm kiếm tuyên tiết khẩu mà chính là bởi vì tôn tiểu thánh cản trở hắn triển khai thời gian quay lại mới đưa đến bây giờ cục diện cũng chỉ có giết chết tôn tiểu thánh mới có thể giải quyết hắn mối hận trong lòng chết nhiên đang một trường đánh tới c h ó i mắt kim quang cự thủ như một tòa núi lớn mang theo tiếng gió phần phật đập xuống cái người điên này tôn tiểu thánh bị môi hắn và đường tăng còn có trẻ sơ sinh hầu như không hề khoảng cách nhiên đăng một trường này nhìn như là hướng về phía hắn đến trên thực tế lại là vì là giết chết trẻ sơ sinh đây là ngươi tín ngưỡng phật môn vì đạt được đến mục đích có thể không từ thủ đoạn phật môn tôn tiểu thánh ý vị sâu trường địa cười lạnh nói giờ k h ắ c này đường tăng sắc mặt cực kỳ khó coi hắn rõ ràng trong lòng n h i ê n g đăng động tác này là hướng về phía trẻ sơ sinh tới chỉ là hắn vẫn cứ ôm may mắn tâm lý không muốn thừa nhận thôi hừ không tới hoàng hà chưa từ bỏ ý định tôn tiểu thánh hừ lạnh một tiếng hắn tuyệt không sẽ khiến chính mình bị thương lại càng không sẽ khiến trẻ sơ sinh bị mặt sát chỉ bất quá con kia kim quang cự thủ có thể có chuẩn thánh cường giả bảy thành pháp lực chỉ b ă n g vào hắn một cái đại l à kim tiên nơi nào có khả năng chống đối hạ xuống thánh nhân bên dưới đều con kiến hôi mà chuẩn thánh c h i hạ đại l à kim tiên đồng dạng là con kiến hôi cũng đang bởi vì như vậy nhiên đăng mới tự tin đánh ra một trường cũng đã vững tin tôn tiểu thánh chắc chắn phải chết ai ta lão tôn cũng nói quá nếu ta dám đến nữ nhi quốc tự nhiên là làm tốt súng túc chuẩn bị vì sao ngươi chính là không tin bất công đâu tôn tiểu thánh nết miệng nở nụ cười trắng trận trào phúng nhiên đăng ừ n nhiên đăng đang buồn b ự c đã thấy kim quang cự thủ bên dưới đột nhiên b ư ớ c lên một tòa phòng trọ tới không đó là cung điện phía trên cung điện kia có một luồng khí tức quen thuộc cũng chính là luồng khí tức kia đủ để ngăn chặn ở kim quang cự thủ công kích ẩm nộ vang cuồng phong tứ tán bao phủ nữ đế vội vàng lan ra pháp lực rồi mới miễn cưỡng trợ giúp một đám đại thần chống lại cuồng phong lực lượng mà khi bụi mù tàn đi một tòa vàng rực rỡ hùng vĩ cung điện ngồi xuống ở nữ nhi quốc hoàng cung bên trong cung điện nhập khẩu môn biển bên trên chính là viết vô đương tiên cung quả nhiên là nàng nhiên đăng giận dữ vô đương tiên cung bốn chữ lớn không thể nghi ngờ chứng minh nó nguyên bản chủ nhân chính là vô đương thánh mẫu chuẩn thánh cường giả đạo tràng mạnh mẽ biết bao há lại nhiên đăng có thể dễ dàng hủy hoại ta đi tôn hầu tử còn có như thế một tay đây lợi hại na cha vô tay vui vẻ nói hô nguy hiểm thật ngư ma vương thở một hơi v ừ i hắn thế nhưng là thay tôn tiểu thánh đổ mồ hôi bất quá vô đương tiên cung xuất hiện biểu thị nhiên đăng cũng không làm gì được có cháu tiểu thánh đáng trách đừng tưởng rằng một tòa tiên cung liền có thể ngăn trở bản tọa xem bản tọa phá ngươi cái này phá tiên cung nhiên đăng lửa giận càng tăng lên nhất cước bước ra liền thôi thúc toàn bộ pháp lực lần này hắn là động thật giận mặc dù l i ề u lĩnh lây lớn hiếp nhỏ tên i xấu cũng phải đem vô đ ư ờ n g tiên cung hủy diệt là ai đang nói bản tọa tiên cung là thối một đạo thanh âm lạnh như băng văng lên nhất thời đem nhiên đăng vừa cổ lên pháp lực đơn giản chỉ cần n g h ẹ trở lại sau đó yêu tộc ở trong cho ra một thân mang quần đen nữ nhân tuyệt sắc cái này tam giới không cần cũng được nhiên đăng ngươi dám cùng bản tọa đánh một trận à chương hai trăm năm mươi lăm hoàn chỉnh hồng mông tử khí có bất tử c h i thân vô đ ư ơ n g thánh mô bá khí tuyệt luân gặp mặt liền muốn cùng nhiên đăng đánh một trận hơn nữa càng muốn lấy tam giới tan vỡ làm đại giới cái này người nào chịu nổi a nhiên đăng khoe miệng run rẩy sắc mặt cực kỳ khó coi tam giới tan vỡ cùng phật môn mà nói là lớn nhất thiệt t h i giống như là tây du con đường hoàn toàn bị đoạn tuyệt lại không quản đường tăng có hay không chết liền phật môn cũng không tồn tại hắn còn tây du cái giám a hôm nay là bản tòa cắm nhưng chỉ cần cái kia nghiệt trướng còn sống phật môn nhất định phải sẽ không giảng hòa bọn ngươi nếu không muốn chịu đựng tây phương nhị thánh l ử a giận đương nhiên là biết nên làm như thế nào nói xong nhiên đang hầm hừ xoay người dẫm lên liên hoa thai trốn tới xa xa không nghi ngờ chút nào hắn không dám cùng vô đương thánh mẫu phát sinh xung đột chí ít ở tây du hành trình kết thúc trước phật môn tuyệt không dám tùy tiện động chuẩn thánh cường giả thu vô đương tiên cung thu về tôn tiểu thánh cơ thể bên trong hắn cùng với đường tăng lông tóc không tổn hại cái này đều dựa vào vô đương thánh mẫu đương nhiên còn có đông đảo thần tiên cùng yêu tộc đến đây trợ trận nếu gièm pha đã truyền khắp tam giới trẻ sơ sinh xuất sinh liền không có trọng yếu như vậy thêm vào nhiên đăng cũng không dám đắc tội nhiều như vậy thần tiên yêu tộc mà vô đương thánh mẫu tự mình ngăn cản nghĩ lượng quá ba lần nhiên đăng tự nhiên sẽ chọn chức về phật môn thương nghị đối sách tây du lượng k i ế p cực kỳ trọng yếu cho dù là vạn phật tri tổ cũng không dám tùy tiện dưới phán đoán đa tạ tiền bối trợ giúp tôn tiểu thánh chắp tay cười nói h ừ người cái này đầu khỉ mỗi lần gặp nạn mới sẽ muốn lên bản tọa bản tọa cái này công cụ người dùng có thể còn thuận lợi vô đương thánh mẫu kiểu dung l ạ n h như băng nói tôn tiểu thánh sờ mũi một cái k h o á t tay nói tiền bối nói dỡn ta lão tôn nghĩ tiền bối đến nữ nhi quốc xem phật môn xấu mặt đẹp đẽ như vậy một màn kịch nếu là tiền bối bỏ qua há không đáng tiếc hán mới không sợ vô đ ư ờ n g thánh mẫu tức giận chỉ cần là đối với phật môn bất lợi sự tình vô đ ư ờ n g thánh mẫu cảm thấy hứng thú nhất nếu không có như vậy nàng một cái chuẩn thánh cường giả làm sao có khả năng bị tôn tiểu thánh hô chi tức đến vung chi liền đi coi như ngươi thức thời vô đ ư ờ n g thánh mẫu liếc một chút đường tăng còn có người sau trong lòng trẻ sơ sinh hán ngươi dự định xử trí như thế nào vô đương thánh mẫu hiếu kỳ nói đường tăng một đại nam nhân nhưng sinh ra một cái nghiệt chướng tới đối với phật môn mà nói tuyệt đối là vô cùng n ụ c nhã chỉ cần trẻ sơ sinh sống sót một ngày phật môn tuyệt không sẽ giảng hòa nếu là đem phật môn mức gấp nói không chừng thật sẽ khiến tây phương nhị thánh đứng ra bãi bình đến lúc đó coi như là vô đương thánh mẫu cũng vô lực ngăn cản thuận theo tự nhiên đi tôn tiểu thánh khẽ lắc đầu một bộ ung dung vẻ mặt tình thế cũng nghiêm trọng đến bất cứ lúc nào sẽ đưa tới tây phương nhị thánh hắn càng không thấy chút nào căng thẳng ngươi thật đúng là tâm lớn tính toán nếu ngay cả ngươi đều không để ý bản tọa hà tất thay người bận tâm tự lo lấy đi vô đương thánh mẫu tựa như tức giận bỏ lại hư lệnh một tiếng chợt mang theo ngưu ma vương chờ yêu tộc rời đi không có gì đẹp đẽ thật mất hứng na t r a một bộ xem cuộc vui không sợ phiền phức m i ệ n g rộng mặt lập tức gặp phải tôn tiểu thánh một trận khinh thường khu khu không có chuyện gì chúng ta cũng nên trở lại na cha vội ho một tiếng vội vàng đem một đám thần tiên cũng đổi u đi nên đi không nên đi tất cả đều đi mà đường tăng vẫn cứ ôm con trai của hắn đứng ở tại chỗ xuất thần tôn tiểu thánh cũng lười chăm sóc đường tăng tâm tình nói thẳng ra đường tăng bất quá là hắn công cụ người thậm chí nghe được nhiên đ ă n g nhắc tới tây phương nhị thánh chuẩn bị nhúng tay tam giới lúc hắn chắc chắn phát sinh nếu là liền tam giới cũng hủy cái kia hệ thống biếu tặng khen thưởng cần phải bay lên thiên k e n chúc mừng túc chủ thành công khiến cho đường tăng sinh con thu được khen thưởng ngàn vạn công đức thu được khen thưởng một tia hồng mông tử khí lâu không gặp hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên tôn tiểu thánh lông mày đều sắp dương lên trên đỉnh đầu nếu không phải là xung quanh có người hắn nhất định sẽ kích động hô to một tiếng hồng mông tử khí a trước hắn không phải không từng chiếm được hồng vân cũng từng biếu tặng quá hắn một tia hồng mông tử khí nhưng này một tia hồng ngông tử khí bởi vì hồng vân bị côn bằng lao tổ làm hỏng thân thể mà đánh mất phần lớn hiệu quả cực kỳ hữu hạn may mà hệ thống lần này biếu tặng lại là một tia hoàn chỉnh hồng ngông tử khí hồng ngông tử khí chính là đại đạo căn cơ được một đạo liền có vô hạn thọ nguyên cũng vĩnh sinh bất tử mà thiên đạo ngũ thập độn khứ k ỳ nhất phân cho thất đại thánh nhân bảy đạo còn lại thành tựu bây giờ thiên đạo mà cuối cùng này một đạo vốn nên phân cho hồng vân ai lại biết hồng vân xui xẻo còn chưa thành thánh liền bị vỡ lạc e sợ hệ thống biếu tặng cái này một đạo chính là cái kêu biến mất cuối cùng một đạo hồng mông tử khí việc này tôn tiểu thánh vạn vạn sẽ không để người bên ngoài biết được bằng không trong tam giới nổi danh không biết tên chuẩn thánh nhất định sẽ tới tìm hắn cướp giật mặc dù hắn có hạo thiên tháp che giấu mình nhưng người nào có thể xác định ngọc đế sẽ không đỏ mắt cái này một đạo hồng mông tử khí đâu nhưng nên có tâm phòng bị người a ân nhân đột nhiên thiên đồng đi tới hướng về phía tôn tiểu thánh ô m quyền chắp tay tôn tiểu thánh lập tức đem thu suy nghĩ lại tới đường tăng có kiếp này e sợ vô ý đi về phía tây không c h i ân người có thể có làm gì suy nghĩ thiên đồng sắc mặt như thường dò hỏi tôn tiểu thánh ý kiến nếu là tôn tiểu thánh công khai nói ra kế hoạch chẳng phải là trắng trợn quáy dày tây du tuy nhiên hắn xác thực không chỉ một lần làm như thế nhưng ít ra không có bị tam giới chúng sinh nắm được cán huống hồ thực lực của hắn còn chưa cho phép chính mình sao tùy tiện vạn nhất phật môn giới cơn nóng giận bài trừ ba đại bá chủ đối phó hắn hay là trực tiếp phái tây phương nhị thánh tới bắt hắn lấy hắn một cái đại la kim tiên tu v i căn bản không thể nào chống lại làm khỉ a hay là đê điều một ít cho thỏa đáng ta có thể có cái gì suy nghĩ ta lão tôn luôn luôn là nhìn việc không nhìn người chẳng qua là cảm thấy một cái vô tội tiểu sinh linh không nên cứ như vậy ổ n g mạng vì vậy mới ra tay giúp đỡ nếu nhiên đăng đã rời đi việc này liền cùng ta lão tôn lại không liên quan các vị tự lo lấy đi nói xong Tôn Tiểu Thánh cũng không cũng quay đương ầ u tuyệt lại là là chạy đi. đối phải đợi đáp đ mây mà mà bay Hắn không không thể chờ trốn, ợ c công chỉ nữa nghĩ muốn đi hấp thu hồng mông khí. Một khi thành công hấp thu hồng mông khí, thành tiểu thánh nhân chỉ là vấn đề thời gian. mà là hấp thu khí. khi hấp thu khí, thời tiểu đi đề đ tử Một tử ư nhiên quan trọng nhất một cái nguyên nhân chính là hắn sợ chết cái gì thành tựu đại la chính là bất tử bất diệt từ hồng mông sơ ra bao nhiêu đại la vẫn diệt l i ê n ngay cả la hầu các loại cùng hồng quân tương xứng thần m à cường giả còn không phải một dạng tan thành mây khói tôn tiểu thánh cũng không muốn anh niên tạo thệ vì lẽ đó chỉ có hấp thu hồng mông tử khí trở thành chính thức bất tử c h i t h ầ n hắn mới có tư cách khắp nơi sóng làm sao quyền liêm đi tới nhìn thiên bồng hỏi ai thiên bồng lắc đầu một cái thất lạc nói ân nhân cũng không tính tham dự vào e sợ sau này đường cần nhờ hai tà chậm rãi đi bất quá đường tăng nếu là không muốn tiếp tục đi về phía tây chúng ta cũng chỉ có thể tại đây nữ nhi quốc tiếp tục bồi tiếp hắn dù sao cũng tốt hơn đến linh sơn tắc thành đám kia con lửa chọc nói chuyện thiên bồng cùng quyển liêm nhìn về phía thất hồn lạc phách đường tăng e sợ đường tăng muốn hầm hực một trận chương 256, ba giới chúng sinh đều tại an dưa tu luyện là nhất định phải tu luyện bất quá nữ nhi quốc một kiếp còn chưa hoàn toàn vững vàng nói không chừng lúc nào phật môn liền sẽ tìm tới đường tăng tôn tiểu thánh không yên lòng nha hắn còn chưa từng trở về hạo thiên tháp liền gọi ra vô đ ư ờ n g tiên cung nhất nghiệm nhất động thất thải lưu quang rơi ở trước mặt hắn bảy cái ăn mặc mát mẻ nhưng thân thể cường tráng thằng nhóc con một vừa đứng ở tôn tiểu thánh trước mặt hoa、wow, đây là nhân gian ạ tốt thú vị a tốt nhiều cùng con thỏ t ỷ t ỷ dung mạo rất giống đại t ỷ t ỷ g i a g i a là muốn mang theo chúng ta đạp thanh ạ hồ lô hoa nhóm mồm năm miệng mười giò hỏi tôn tiểu thánh nhìn đem đám hải từ này ước đến đều sắp n ụ t ngạt đạp thanh coi như g i a g i a gọi các ngươi lại đây là có một cái chuyện thần yếu tôn tiểu thánh không nhanh không chậm êm t hay nói chức ra ra vừa cứu một cái so với các ngươi còn muốn nhỏ con nít hắn bị người xấu nhìn chằm chằm vậy giúp người xấu chính là ra ra thường thường nói với các ngươi phật môn con lựa chọc vậy con nít đáng thương biết bao à, thế nhưng là ra ra có việc không có cách nào chăm sóc hắn vì lẽ đó chỉ có thể van các ngươi lúc nói chuyện tôn tiểu thánh một mặt ngưng trọng t h ư ợ n h ư là thật rất lo lắng đường tăng hải tử thế gian lại có như vậy hung tàn ác đồ ra ra yên tâm huynh đệ ta bảy người nhất định tốt tốt bảo hộ cái kia thằng nhóc con tuyệt đối sẽ không để phật môn con lừa chọc thương tồn hắn nói xong đại hoa mang theo hắn sáu cái huynh đệ hướng về tôn tiểu thánh c a o tử một đầu đâm vào nữ nhi quốc thẳng đến hoàng cung mà đi Bế quan tu luyện lâu như vậy hồ lô hoa nhóm tu vi t i n h tiến rất nhiều thêm vào bọn họ vốn là tiên thiên hồ lô đằng thai ngén tiên thiên sinh linh cơ thể bên trong lại ẩn chứa hỗn độn thần mạch huyết mạch vừa ra sinh khởi điểm liền so với người khác cao hơn gấp một vạn lần không chỉ có thiên phu cao vẫn còn so sánh người khác nỗ lực tôn tiểu thánh hoàn toàn là đem bảy cái hồ lô hoa xem là sắt vách nhà hàng xóm tiểu hài tử đến bồi dưỡng thành quả tự nhiên rõ rệt bây giờ hồ lô hoa nhóm từ lâu là thái ớt kim tiên điên phong mỗi cái cũng chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu đại la kim tiên mà đồng căn đồng nguyên hồ lô hoa lại càng là dị thể đồng tâm một khi phối hợp lại uy lực tuyệt đối không phải là một thêm sáu đơn giản như vậy Điểm này, ngũ ở hắn hết sức triệu hoàn cũng dưới hệ thống biếu tặng một tia hồng mông nhất thời lấp kín toàn bộ thủy liêm động mà vẫn còn ở hiện lên rất nhiều phải đem thủy liêm động căng nứt xu thế thấy thế tôn tiểu thánh cũng giật mình lúc trước hồng vân biếu tặng quá hắn một đạo hồng ngông tử khí nhưng này một đạo nhiều lắm thì một bàn tay lớn nhỏ mà trước mặt cái này một tia nhưng dường như vô cùng vô tận còn tiếp tục như vậy sợ là toàn bộ hoa quả sơn cũng chưa chắc chứa đựng cái này một tia hồng ngông tử khí tôn tiểu thánh trong nháy mắt hiểu được cái gọi là một tia bất quá là đối thiên đạo mà nói hôn đ ộ n hồng hoang vô biên vô hạn nhưng khó thoát thiên đạo trường khống mà tạo thành thiên đạo lại chỉ là năm mươi đạo hồng mông tử khí mà thôi như vậy tiếp tục suy tính t u y tiện một tia cũng tuyệt đối không phải một thế giới nhỏ có thể chứa chấp được thiếu một chút bị văn tự du hí vòng vào đi tôn tiểu thánh cười khổ một tiếng hắn nắm giữ hồng mông tử khí sự t ì n h tuyệt đối không thể tiết ra ngoài một khi thủy liêm động nổ tung căn bản khó thoát hoa quả sơn bên trong ức vạn sinh linh con mắt tương đương với trực tiếp chiếu cáo thiên hạ hắn tôn tiểu thánh nắm giữ thành thánh chi cơ hồng mông tử khí hệ thống mau mau cho ta thu hồi đi tôn tiểu thánh khét quát một tiếng may mà hắn phản ứng rất nhanh lúc này mới không thể dẫn đến tai nạn phát sinh đem hồng mông tử khí tạm thời gửi ở hệ thống bên trong hắn cần luyện hóa thời điểm lại lấy ra một ít có thể so với một phương đại thế giới hồng mông tử khí còn không biết cần luyện hóa bao nhiêu năm có thể toàn bộ cùng hắn dung hợp nhưng có thể nhất định là dung hợp hồng m ô n g tử khí cần thiết thời gian tuyệt đối không thua với nắm giữ nhất đạo đại đạo pháp tắc xem ra lại là một cái lâu dài công trình a tôn tiểu thánh đứng môi trên mặt lộ ra rõ ràng ghét bỏ may mà thủy liêm động bên trong không có người bên ngoài nếu để cho người khác biết hắn dĩ nhiên ghét bỏ hồng m ô n g tử khí tất nhiên sẽ ngoác mồm kinh ngạc sau đó nói trên một câu ngươi không muốn có thể cho ta a tôn tiểu thánh đương nhiên không phải thật sự ghét bỏ hồng m ô n g tử khí dù sao cái này một tia thế nhưng là thành tựu thánh nhân quan trọng kỳ tích mà một khi luyện hóa dung hợp chính là chính thức có được bất tử c h i thân coi như là thánh nhân tự mình ra tay cũng đừng hòng đem hắn mặt sát chỉ bất quá tiêu hao thời gian quá dài mà tôn tiểu thánh hiện nay khan hiếm nhất trái lại chính là thời gian thời gian quấn một vòng hay là quấn về thời gian đại đạo pháp tắc bên trên nếu là ta lão tôn có thể hướng về nhiên đăng một dạng thuần thục nắm giữ thời gian đại đạo pháp tắc liền không cần như vậy đau đầu tôn tiểu thánh than nhẹ một tiếng trong đầu nhất thời hồi tưởng lên nhiên đang triển khai thời gian quay lại lúc thủ đoạn đột nhiên linh quang nhất thiểm phảng phất ngộ đạo cái gì tiện đà trên mặt hiển hiện ra mừng như điên nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại chợt không thể chờ đợi được nữa bó gối nhập định đây mới chân chính bắt đầu bế quan tu luyện thiên đình na cha cùng rất nhiều thần tiên mênh mông quần c u ộ n trở về thiên đình đại đa số thần tiên cũng đang giao lưu với nhau tình cờ còn có thể nghe được vài tiếng cười to Cứ việc các thế lực bi hoan hỉ nhạc cũng thuộc có cười Cùng lúc ngọc cười về vì văn võ bi thiên hài kiêng tiêu điện. trinh hiển. thánh thế tương một thể trắng trận ngọc đế kéo quay hàm, một mặt hoan hỉ không nhưng đình phương, họ không nhạo. hàm, đế là lòng lẽ lăng Lòng bên bọn bảo kéo đảo dưa quay qua đồng, này ăn đó đó, y sau đó hai bên môi nhẹ nhàng mở ra nói chư vị ái khanh đường tăng sinh con loại này kỳ văn cố nhiên buồn cười nhưng là để phật môn lăng l ụ thêm vào vô đương thánh mẫu tự mình đứng ra dẫn đến nhiên đang không thể dừng tổn hại nếu là phật môn tức đến nổ phổi bên dưới làm ra chuyện ngu xuẩn ta thiên đình làm làm sao tự xử ngọc đế dù sao cũng là thiên đình c h i chủ quan sát cục diện tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh làm tam giới chúng sinh tất cả đều bận rộn ăn phật môn dưa ngọc đế đã cân nhắc đến tam giới sẽ có đại sự phát sinh lấy phật môn đi đai tính như thật sự đem bọn hắn b ứ c gấp tất nhiên sẽ xúc động tây phương nhị thánh dù sao bọn họ cũng không phải chưa từng làm lần trước quan âm thay tôn tiểu thánh đỉnh lôi tạo thiên phạt lột bỏ trên đỉnh tăng hoa tiếp dẫn liền không t i ế p vi phạm thiên đạo chi ý len lén lẻn vào tam giới cho nên dẫn đến thông thiên biết được việc này sau đi phía tây đại náo một hồi trận chiến đó phía tây cơ hồ bị thông thiên hủy k h ắ p cả tuy nói ngọc đế trong lòng mừng thầm rất lâu nhưng dù sao cũng là s á t thực gợi ra thánh nhân trong lúc đó tranh đấu cũng biểu thị tây phương nhị thánh vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn dạ tâm thế nhưng là nho nhỏ tam giới liền chuẩn thánh trong lúc đó tranh đấu cũng không chịu nổi thì lại làm sao chịu đựng thánh nhân l ử a giận vậy hạ thần cho rằng chuyện đến nước này e sợ đã không phải là tam giới bất kỳ thế lực nào có thể nhúng tay phật môn nam tính đệ tử dĩ nhiên sinh ra hải tử nhưng không thể gợi ra thiên phạt chẳng lẽ không phải thiên đạo cũng đã ngầm thừa nhận kiếp này chương hai trăm năm mươi bảy ám sát n g h i ệ t trướng cùng ba g i ớ i chúng sinh không dưa thái bạch kim tinh mấy câu nói khiến chúng tiên như ở trong ngộng mới tỉnh tây du lượng kiếp chính là thiên định thái thượng lao quân đã từng không chỉ một lần cường địa quá tây du đại thế không thể thay đổi nhưng mà đường tăng sinh ra hải tử dạng này đ ạ i sự tình nhất định ảnh hưởng tây du tiến trình có thể thiên đạo nhưng không nói tiếng nào cho dù là hậu quả mưa nhắc nhở một chút cũng không tồn tại nghĩ như thế ngược lại cũng xác thực như thái bạch kim tinh nói thiên đạo tán thành kiếp này ngọc đế tự lẩm bẩm nói nếu thiên đạo cũng không phản đối hắn cần gì phải thao tấm lòng kia nếu là tây phương nhị thánh không cam lòng vậy hay để cho bọn họ náo đến lúc đó t r e o chọc thiên đạo cuối cùng dáng tội hay là tây phương giáo cùng phật môn cùng thiên đình có thể không có một đồng liên quan ha ha tây du lượng kiếp vốn là phật môn đại hưng cử chỉ cùng ta thiên đình cũng không liên quan quá nhiều nếu là thiên đạo muốn ta thiên đình trả lại ghi nợ tây phương giáo nhân quả ta thiên đình vui vẻ tiếp thu nếu như trong đó sinh ra biến cố thực sự ảnh hưởng lớn thế ta thiên đình cũng chưa chủ động nhúng tay trong ngoài t h i ê nhưng đ n cũng c h a bao giờ c h í h thức tham thanh h c liêm, dự vào, rơi vào rơi n ẳ phải đầu ẹ p góc tuyệt đối dễ sử dụng húng chi có tam giới gái v i ê m thanh danh tốt đẹp thái bạch kim tinh biết được nội t ì n h không thể so với ngọc đế thiếu bởi vậy nhãn giới cũng so với người bên ngoài cao hắn có quan sát cục diện cũng không phải đồng dạng thần tiên có thể so sánh mấy câu nói như vậy đâm bên trong ngọc đế tâm khảm lập tức liền nhìn thấy ngọc đế lộ ra thỏa mãn mỉm cười nói không sai thiên đình không cần nhúng tay tây du lại thế yên tĩnh ăn dưa liền có thể phật môn muốn ồn ào liền do lấy bọn hắn trời sập xuống có thánh nhân chống đỡ không cần chấm đi bận tâm ngọc đế khép cười một tiếng con kia đặt ở trên đùi nắm đấm từ từ lòng xuống tựa như biểu thị hắn căng thẳng thần kinh cũng thuận theo thư giãn linh sơn đại lôi âm tự n h i n đang thất bại trở về tạo thành oanh động không chút nào thua kém đường tăng sinh con ai có thể nghĩ tới phật môn trong ba bá chủ mạnh mẽ nhất tư lịch sâu nhất nhiên đang dĩ nhiên thất bại tan tắc mà quay trở về nhưng trước mặt mọi người phật nghe nói việc này cùng tôn tiểu thánh có liên quan nguyên bản náo động đại lôi âm tự nhất thời yên tĩnh lại tình cờ còn có thể nghe được vài tiếng lý sự thanh âm vậy yêu hầu vì sao sẽ ở nữ nhi quốc bên trong quan âm sắc mặt khó coi bây giờ nàng đối với tôn tiểu thánh căm hận hoàn toàn không thua với văn thủ nếu là có thể hắn hận không được đem tôn tiểu thánh lột ra chóc thịt là vô đương thánh mẫu nhiên đăng mặt tối sầm lại nói tuy nói tôn tiểu thánh lấy vô đương tiên cung chống lại hắn bảy thành pháp lực nhưng chỉ là đại la kim tiên căn bản vô pháp hoàn toàn trung hòa chuẩn thánh liên tục u a n h tạc đánh tan vô đương tiên cung chỉ là vấn đề thời gian ai lại biết vô đương thánh mẫu đúng lúc xuất hiện nhiên đăng bởi vì kiên kỵ hai đại thánh nhân giao thủ sẽ khiến tam giới tan vỡ suy nghĩ quá ba lần không thể không lui về phật môn lại thương nghị xem ra cái này yêu hầu đã sớm chuẩn bị hắn đã tính tới phật môn sẽ bởi vì đường tăng đứng ra vì lẽ đó trước đó an bài xong tất cả quan âm tràn đầy cảm xúc xa chỉ quốc một kiếp nàng tận mắt nhìn thấy tôn tiểu thánh làm ra tinh vi sắp xếp thậm chí liền như lai tự mình đi tới đều tại tôn tiểu thánh tính kế ở trong vì vậy sớm liền đem thái thượng lão quân đi qua chính là vì kiểm chế lúc đó còn chưa tới đến như lai chúng ta cũng q u a khinh thường cái này yêu hầu khắp nơi cũng bị hắn bắt bí như lai ánh mắt âm hàn tự nhủ nói xong hắn ngược lại nhìn về phía quan âm trầm giọng nói đường tăng sinh ra nghiệt trướng tuyệt không thể lưu có cái kia nghiệt trướng đường tăng căn bản vô pháp đi về phía tây từ ngươi sắp xếp bất luận chạy loại thủ đoạn nào nhất định phải đem cái kia nghiệt trướng bóc chết như lai hung á c nói thiện quan âm tạo thành chữ thập hạ thấp người đường sinh sinh ra hải tử đối với phật môn phó có bao nhiều tác dụng tam giới chúng sinh cũng rõ ràng trong lòng tuy nói tin tức đã chuyên gia chúng sinh cũng biết phật môn nhất định sẽ làm mọi thứ có thể để nhằm vào cái kia trẻ sơ sinh như lúc này đi động nó dù là ai đều có thể liên tưởng đến là phật môn dưới đắc thủ nhưng vì bảo tồn phật môn thể diện b ư ớ c bách đường tăng tiếp tục đi về phía tây quan âm chỉ có thể hạ độc thủ bất quá cân nhắc đến vô đương thánh mẫu tầng này cản trở vẫn có khả năng ẩn nấp ở nữ nhi quốc cho dù phật môn phái người đi vào cũng sẽ tay trắng trở về như vậy chỉ có thể nghĩ phương pháp trước đem vô đ ư ờ n g thánh m â u dẫn mở vô luận là điệu hổ ly sơn hay là vây ngụy cứu triệu tấn công bắc câu lô châu đều là xuất sắc lựa chọn đến lúc đó vô đ ư ờ n g thánh m â u vội vã hồi viên bắc câu lô châu thế tất vô pháp chăm sóc nữ nhi quốc khi đó động thủ nữa liền dễ dàng rất nhiều đương nhiên phái đi bắc câu lô châu nhân mã tuyệt không thể quá yếu bằng không chỉ sẽ khiến vô đ ư ờ n g thánh m â u nhìn thấu phật môn đánh nghi binh di l ạ c phật văn thủ phổ h i ể n bọn ngươi xuất lĩnh thiên long b ắ t bộ một trăm linh tám la hán theo bản tọa đi tới bắc câu ngũ phương nhiệt đế bọn ngươi lẻn vào nữ nhi quốc ám sát nghiệt trướng nhớ kỹ không cần cùng cái kia yêu hầu dây dưa lấy ngươi năm người thực lực hoàn toàn đủ đủ ám sát một đứa con ít quan âm tự tin ra lệnh lần này an bài tiêu tốn thời gian cũng không dài nhưng đủ đủ hoàn mỹ đồng thời cũng là phật môn tự tin so với phật môn chiếm giữ bắc câu lô châu tiệt giáo yêu tộc chỉ có vô đương thánh mẫu một người có uy hiệp lực nó yêu tộc không đáng sợ mà ngũ phương yết đế đều là đại la kim tiên tuy nói đối phó tôn tiểu thánh không có năm chắc tất thắng nhưng muốn giết một cái vừa xuất sinh trẻ sơ sinh tuyệt đối không thành vấn đề đương nhiên điều kiện tiên quyết là để vô đương thánh mâu tin tưởng phật môn quyết tâm tấn công bắc câu lô châu vì thế quan âm không t i ế p tự thân lên trận ý đồ bất quá là đem vô đương thánh mâu từ nữ nhi quốc dẫn về bắc câu lô châu nhưng mà nàng cũng không biết là vô đương thánh mâu nguyên bản sẽ không lại nữ nhi quốc mà tôn tiểu thánh đồng dạng không tại bất quá tôn tiểu thánh tính tới phật môn sẽ không giảng hòa vì lẽ đó sớm đem bảy cái hồ lô hoa sắp xếp tiến vào hoàng cung đã từng ngũ phương yết đế bị bảy cái hồ lô hoa đẻ xuống đất ma sát mà lần này bởi vì quan âm kế sách sai lầm e sợ bi kịch còn sẽ lần thứ hai trình diễn chỉ bất quá quan âm chính mình còn không rõ ràng lắm nàng tràn đ ầ y tự tin xuất lĩnh một đám phật môn c ư ờ n g giả mê ngông quẩn quẩn hướng bắc phương xuất phát chỗ đi qua hoàn toàn vì là phật môn như vậy hào hoa đội hình mà bị kinh động liền ngay cả đang ở hỏa diễm sơn phụ cận ngưu ma vương một nhà cũng thấy rõ đến cái kia từng luồng từng luồng dọa người phật môn khí tức lao bà nhi đánh các ngươi khỏe sinh dừng lại ở trong nhà phật môn quy mô lớn tiến công bắc câu lô châu tất nhiên phát sinh đại sự ta phải trở lại nhìn ngưu ma vương vội vàng nói bắt lên hôn thiết côn liền muốn ra cửa phụ thân không cần lo ngại sư tôn để h ả i nhi về nhà trước nhắc nhở qua h ả i nhi khoảng thời gian này bất luận phật môn gây ra bao lớn động tĩnh đều không cần chăm chú phật môn bất quá là ở cố làm ra vẻ mà thôi chính thức đại động tác chỉ có đến từ tử tiêu cung hồng h ả i nhi cười ha ha mà đem như ma vương nhấn về trước b à n sư tôn còn nói chúng ta những n à y chuẩn thánh một hồi sinh linh chỉ để ý ăn dưa là được không cần bao lâu còn sẽ có càng to lớn hơn dưa từ tử tiêu cung bên trong rơi xuống đây chương hai trăm năm mươi tám đẹp đẽ nữ yêu tinh không thể tin nữ nhi quốc trời trong nắng ấm phong khinh vân đạm tự cháy đèn ly khai nữ nhi quốc lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh nhưng cũng nhiều một phần phồn vinh cao ốc cùng chiến thuyền kiến tạo khiến nữ nhi quốc nội bộ trên diện rộng đổi mới mà trồng trọt nông làm cải chế cũng làm cho bách tính sinh hoạt càng thêm giàu có dĩ vang tiểu quốc chính hướng về đại quốc s u thế phát triển mà cái này trong nước nhỏ lại là một cái do nữ nhân tạo thành quốc độ ngẫu nhiên tiến vào nữ nhi quốc thương nhân đều sẽ vì là quốc độ này thay đổi mà khiếp sợ không thôi đối lập nữ đế hằng ngày cũng biến thành bận rộn lên nàng thân ảnh nhiều lần xuất hiện ở đường đi trên cùng s ư ở n g đóng tàu bất quá nữ đế đối với cái này làm không biết mệt cùng so với theo mão nhị tỷ học tập nấu ăn cùng nữ công nàng càng vui nghiên cứu những cái không thể tin nổi kiến trúc bản vẽ cùng chiến thuyền thiết kế vì thế nàng lúc nào cũng cảm thán tôn tiểu thánh c h i thức dự chữ lượng cũng càng thêm sùng bái nàng cái này tiện nghi sư tôn đương nhiên nhìn như ôn hòa nữ nhi quốc nhưng cũng quần quận s ó n g ngẩm nữ đế cũng không phải là p h à m nhân mà là một tên tu luyện giả cứ việc hiện nay chỉ là điệu tiên điên phong nhưng cũng có nhạy cảm năng lực nhận biết gần đây nàng thường xuyên cảm giác được có con mắt thời khắc nhìn chằm chằm nữ nhi quốc nhưng khi nàng tra cứu thời điểm nhưng dù sao cũng tìm không tới đáng giá hoài nghi thân ảnh chẳng lẽ là quả nhân ảo giác nữ đế khẽ lắc đầu lập tức hàng khoảng không tâm tư tiếp tục đầu nhập xã tắc ở trong làm nữ đế mang theo các đại thần đi tới xưởng đóng tàu thời điểm hai cái vóc người khôi ngô thân ảnh xuất hiện ở trường ai hai người có nam nhân thu cùng tướng mạo nhưng cả người tản ra người lạ đừng vào đáng sợ khí tức đi ngang qua nữ nhân r ồ n dập đào t à u dường như tình cờ gặp hôn thần một dạng nhưng hai người đàn ông nhưng không để ý chút nào bởi vì bọn họ chú ý lực hầu như toàn bộ đặt ở d ị a đường một chỗ phòng xá bên trên Trên cửa có c h â n pháp che giấu phòng xá trung khí tức bất quá vẫn có thể nhận biết được một k i a yêu khí thiên đ ồ n g sắc mặt ngưng trọng nói phật môn phái tới gian tế q u y ề n liêm nghi ngờ nói hừ quản hắn là ai vào xem xem dĩ nhiên là biết rõ thiên đ ồ n g hư lạnh một tiếng quả đoán lấy ra trên bảo thấm tâm bá không chút nào dây dưa dài dòng đập xuống ẩm một tiếng vang thật lớn trên cửa phòng hiện ra rõ ràng trận pháp dường như gợn sóng đồng dạng nhộn nhạo lên nhưng cái này đạo trận pháp cũng không vững chắc tựa hồ là tiện tay sáng tạo ra tới thêm vào thiên bồng thái ớt kim tiên tu vi phá giải cái này đạo thấp kém trận pháp cũng không khó một bưa cao t ừ xuống cửa gỗ nhất thời vỡ thành b ộ t phấn không lớn bên trong không gian quả nhiên có một bóng người xinh đẹp lay động nữ yêu tinh q u y ề n liêm nhữ nhữ m à y đầu hướng về bên trong nhìn tới đã thấy nữ yêu tinh không chút hoang mang quay đầu nhìn sang trong phút chốc thiên bồng cùng q u y ề n liêm sửng sốt không vì cái gì khác chỉ vì người nữ kia yêu tinh thật sự quá xinh đẹp c ẩ m tú kiều dung kim châu mỹ mạo mềm thơm ôn ngọc gia thị thơm chán mặt mày lưu chuyển không cần quá mức hết sức câu dẫn cũng đủ để cho nam nhân triệt để luân hãm chỉ là trong tay nàng ba cỗ đinh ba quá sát phong cảnh để thiên bồng cùng quyển liêm hai người trong nháy mắt tỉnh lại cha cha xinh đẹp như vậy nữ yêu tinh như tóm lại làm áp trại phu nhân cũng là rất không tệ mà thiên bồng xóa đi trên miệng chảy nước miếng cười nói người nào trước tiên cướp được tính toán ai q u y ề n liêm cũng là quả đoán còn chưa nói xong cũng trực tiếp vọt vào phòng xá bên trong cũng hướng về nữ yêu tinh năm tới lúc này nữ yêu tinh mặt lạnh giữa hai lông mày mang theo rõ ràng tức giận nhưng nàng cũng không phải là sốt ruột động thủ mà là xoay người bắt lên đốt ra nồi sắt xoay tay đem nồi sắt trực tiếp chụp ở q u y ề n liêm trên thân nóng q u y ề n liêm kêu t h ả m một tiếng nhảy tung tăng cực kỳ chật vật thốt t h ư ơ n a người tại nấu ăn thiên đ ồ n g kinh ngạc nói một cái nữ yêu tinh trốn ở nữ nhi quốc phòng xá không phải là làm âm n h ư q u ỷ kế mà là tại học phạm nhân nấu ăn quái sự hàng năm có gần nhất đặc biệt nhiều các ngươi phải quản lao nương khổ cực làm ra món ngon cũng bởi vì các ngươi xấu chuyện tốt hiện tại lao nương rất tức giận muốn bắt các ngươi phát tiết một phen nói xong nữ yêu tinh bắt lên ba cỗ đinh ba nhằm phía quyển liêm sau đó một bù c à o mạnh mẽ quất vào quyển liêm trên thân ái chà chà quyển liêm kêu đau đớn một tiếng không dám ở coi thường nữ yêu tinh vội vàng lấy ra hàng m a trượng muốn cùng nữ yêu tinh tranh đấu cũng ngựa độc nữ yêu tinh đột nhiên hô một tiếng phía sau lập tức vứt ra một căn một tiết một tiết đôi u cái kêu đôi u cuối cùng cổ lên bọc nhỏ bên trên nhưng mang theo một căn dọa người độc thứ hạt tử tinh a quyền liêm sợ đến sắc mặt trắng bệnh hắn nhất thời muốn tìm hạt tử tinh thân phận đồng thời thiên đ ồ n g cũng xứng s ở ở tại chỗ hạt tử tinh đại danh từ lâu ở yêu tộc trong lúc đó truyền mở có thể phá giải như lai kim thân khiến cho quan âm tự mình thừa nhận không dám gần người đại yêu tam giới ở trong duy nhất cái này một nhà không còn chi nhánh nhất là tuyệt chiêu cũng ngựa độc tuyệt đối là đại sắc khí mà h ạ t tử tinh từng ở đại lôi âm tự nghe giảng được phật pháp hưu đúc từ lâu thành t i ể u thái ớt kim tiên tu vi phối hợp có thể phá kim thân thể cũng ngựa độc hầu như ở cùng một cấp bậc bên trong không tồn tại địch thủ như vậy một cái thực lực mạnh mẽ dung mạo xinh đẹp nữ yêu tinh nơi nào là thiên đ ồ n g cùng quyển liêm dám dễ dàng t r e o chọc d ừ n g tay thiên đ ồ n g đột nhiên phục hồi tinh thần lại vội vàng hô to một tiếng h ừ ngươi để lão nương dừng tay lão nương liền dừng tay hạt tử tinh không cảm kích chút nào người điều khiển đ ộ c châm hướng quyển liêm trên gãy châm đi qua ta đi quyển liêm kinh ngạc thốt lên một tiếng lập tức cái hạ cất cánh ma trượng ngăn trở thế tiến công bất quá hắn biết rõ hạt tử tinh sát chiêu tuyệt đối không thể đơn giản như vậy huống chi hạt tử tinh tu vi không yếu hơn hắn nếu là thật đánh nhau ai thua ai thắng còn khó nói một bên khác thiên đồng căn bản không có ra tay giúp đỡ ý tứ thấy thế, thế q u y ề n liêm chửi ầm lên lên c â m miệng thiên đồng giấy trắng màn một chút ngược lại nhìn về phía hạt tử tinh cười hì hì nói hiểu nhầm đều là hiểu nhầm chúng ta vốn tưởng rằng ngươi là phật môn t h ắ n g tử vừa mới mạo phạm nếu xác nhận cô nương không những cùng phật môn không liên quan còn cùng phật môn có thù cũ chúng ta cũng không cần phải hô đánh g i ế t đi thiên bồng đại khí hạ hạ tới hắn cũng không muốn thưởng thức cũng ngựa độc tư vị nghe nói bên trong cũng ngựa độc nhân cũng đau đến không muốn sống chỉ có thụ n g ư ợ c của mới yêu thích mùi vị đó đi mạo phạm lao nương khổ cực xào đi ra món ăn bị c á c ngươi làm hỏng chỉ là một câu nhẹ nhàng mạo phạm liền coi như hạt tử tinh sắc mặt khó coi nói chuyện này q u y ề n liêm cười khổ một tiếng làm khó dễ nói chúng ta bồi chỉ cần cô nương tiêu hỏa lại để hai ta bồi cái gì đều được vừa dứt lời cái kia đang sợ đ ô i bò cạp lập tức rụt về lại hạt tử tinh tấm kia tinh xảo trên khuôn mặt cũng lộ ra một cái tà ác nụ cười không được bị lừa q u y ề n liêm hối hận không thôi nguyên lai hạt tử tinh vừa nãy đều là trang nàng liền chờ mình nói vậy câu nói đây hối hận cũng không kịp lao nương đã sớm nghe qua các ngươi cùng đường tăng là một nhóm nếu phải bồi thường liền đem lão nương làm tốt cơm nước đưa đi cho đường tăng ăn đi chương hai trăm năm mươi chín cô nương h ả o thủ nghệ hạt tử tinh vì sao sẽ ở nữ nhi quốc lại vì sao kiên trì nấu ăn cho đường tăng ă n thiên bồng cùng quyển liêm không nghĩ ra nhưng hạt tử tinh tuyệt đối không phải phật môn thám tử điểm này là đáng giá khẳng định dù sao hạt tử tinh đốt thương như lai phái kim cương lùng bắt nàng hai phe từ lâu như nước với lửa nếu là hạt tử tinh bởi vì cựu thị phật môn mà đem lửa dận tái giá đến đường tăng trên thân thiên bồng hai người không thể không biết kỳ quái thế nhưng ở trong thức ăn hạ độc như thế vụng về thủ đoạn không khỏi có sai lầm hạt tử tinh thân phận bất kể nói thế nào nàng dù gì cũng là thái ớt kim tiên cấp bậc cường giả giết một cái thiên tiên cấp bậc đường tăng đáng giá hạ độc tuy nói bản x o á i không để ý đường tăng chết sống nhưng lúc này đối với đường tăng ra tay ngươi sẽ không sợ phật môn tìm ngươi phiền phức thiên đồng hảo nôn g khuyên bảo nói bởi vì đường tăng sinh con sự tình phật môn đã tức giận t r ư ớ c phái nhiên đăng đến đây lại bị tôn tiểu thánh đánh đổi nhưng phật môn tuyệt không sẽ giảng hòa nói không chắc đã phái người chạy tới nữ nhi quốc nếu thời gian này hạt tử tinh hỏa thượng thiêm du độc chết đường tăng có thể nghĩ phật môn sẽ có nhiều c a m t ứ c ai nói lao nương cũng độc chết đường tăng hạt tử tinh ban ngày bồng một chút lao nương nghe nói nữ đến ấ u ăn khó ăn không giữ được đường tăng vì vậy lao nương khổ tâm nghiên cứu rốt cục tiểu hữu sở thành lấy mị thực hấp dẫn đường tăng lưu ở nữ nhi quốc chẳng phải giã thoại các ngươi tâm nguyện nàng trên mặt mang theo trào phúng không nhanh không chầm nói h a q u y ề n liêm dường như m ộ t đầu một dạng nhìn c h ầ m c h ầ m hạt tử tinh phảng phất chính mình lỗ thai gặp sự cố liền chỉ là như vậy không có đường nghĩ phương pháp thiên đồng hầu nghi nói không khó lý giải thiên đồng cùng q u y ề n liêm tại sao nghi hoặc bất luận người nào làm việc trước đều sẽ cân nhắc tự thân lợi ích có thể hạt tử tinh p h i khí lực lớn như vậy lại chỉ là làm tướng đường tăng lưu ở nữ nhi quốc v ề tinh v ề lý cũng cùng hạt tử tinh không có bất kỳ cái gì c h ỗ tốt nàng làm như thế ngưu độ gì vậy ngươi nhóm cũng đừng quản lao nương muốn làm vì lẽ đó liền làm các ngươi chỉ để ý trả lời đáp ứng hay là không đáp ứng nói chuyện hạc tử tinh vung một cái ba cô linh ba trực tiếp đứng vững quyển liêm cổ họng cái này không phải thương nghị sự tình thái độ rõ ràng là uy hiếp a nữ nhân thiên đồng n h ữ n m ô i bất đắc dĩ nói thôi được lưu lại đường tăng cùng ta có lợi liền từ ngươi đi nói xong thiên đồng xoay người đi ra p h ò n g xá m a đổi thành một bên q u y ề n liêm một cái vớt ve b à cô đ i n h ba đầy mặt khó chịu nói bản tướng nhìn ngươi là nữ nhân mới khiến cho ngươi đ ừ n g tưởng rằng là bản tướng sợ ngươi còn chưa chờ hạt tử tinh để lên đ i n h ba hắn vội vã bước nhanh ly khai hắn là không sợ hạt tử tinh nhưng thật muốn đánh lại là phiền phức nếu không phải là địch nhân cần gì phải tự chuốc đ h ụ c nhã hừ nam nhân hạt tử tinh hừ lạnh một tiếng xoay người đem trên bàn làm tốt rượu và thức ăn bỏ vào trong hộp mà gót thiên đ ồ n g cùng quyển liêm cùng hướng về hoàng cung đi đến hoàng cung trong hậu điện phong xá đường tăng nằm ở trên bàn nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào trên giường vẫn còn ở hoa hoa khóc lớn trẻ sơ sinh hắn sầu a mặc dù đã tiếp thu nam nhân sinh con cũng trở thành nam mẫu thân sự thực thế nhưng là nuôi nấng hải tử nhưng trở thành một cái khiến hắn cực kỳ đau đầu sự tình may là nơi này là hoàng cung coi như hắn không bắt được nữ đế cũng sẽ phái người giúp hắn xử lý lúc trước ngự ý đề nghị dùng người sữa tới nuôi dưỡng trẻ sơ sinh nhưng đường tăng cảm thấy quá tàn nhẫn đơn giản để ngự ý đổi thành sữa dê tuy nhiên ăn giải quyết thế nhưng vung ra nhưng một lần để đường tăng tan vỡ nguyên lai năm đó sư phụ nuôi nấng bần tăng lớn lên là như thế khó khăn a bần tăng biểu lộ cảm xúc không khỏi nghĩ niệm lên kim sơn tự phương pháp minh t r ư ở n g lão đường hòa thượng ăn cơm một c á i giữ d ằ n thanh â m chuyển đến p h ò n g c ử a h à n h một tiếng bị người đặt mở đường tăng đều chẳng muốn đến xem ngược lại mỗi lần thiên đ ồ n g cùng quyển liêm đi vào đều là bạo lực như vậy a di đà phật hai vị liền không thể khiêm tốn một chút sao hu đến bần tăng cũng chẳng có gì hu đến hải tử có thể chính là các ngươi không đúng bần tăng còn đang suy nghĩ hắn bờ l à bờ là nói một đồng lớn tựa hồ là gần nhất một n g à n thật vất vả lại đây hai người đơn giản đem hắn cái này một bụng nước đắng một mạch địa toàn cũng đ ổ ra ẩm đột nhiên một mâm tương dọ bị người vứt trên bàn d ầ u mỡ cùng hương liệu hương vị lập tức nghiêm phong lại đường tăng thao thao bất tuyệt miệng thốt thơm đường tăng đại h ỉ ngẩng đầu nhìn lên đã thấy một cái cực đẹp nữ nhân đang đứng ở bên cạnh hắn trong n g a y mắt đường tăng xem s ữ n g sở đầy đủ năm giây hắn còn chưa bao giờ đem ánh mắt đặt ở bất kỳ trên người một nữ nhân thời gian dài như vậy l i ê n ngay cả bạch cốt tinh cùng nữ đế như vậy tuyệt sắc đường tăng cũng chưa bao giờ thời gian dài xem quá không phải là hắn thẹn thùng hắn là thật trực nam hơn nữa là có phật pháp gia chỉ sắt trực nam có thể đối với nữ nhân sản sinh hưng thú mới là lạ chứ khu khu thiên đồng nhữ mày ho khan hai tiếng đem đường tăng đánh về hiện thực nhưng đường tăng càng không thể không biết lúng túng thậm chí mặt đều không hồng trực tiếp bắt lên tương dò gầm lên an ngon đường tăng tàn t h ắ n nói ẩm một bầu rượu bị ném tới trên bàn nữ nhi hồng đường tăng nhắc tới một câu bắt lại miệng lớn rót lên trong mười ngày hắn bởi vì mang thai không cho phép uống rượu sau đó phát sinh nhiều chuyện như vậy hắn cũng quên đề cho tới hôm nay chính thức uống một cái hào t i ể u cả người đều trở nên hưng phấn hào t i ể u đường tăng cả người thoải mái mạnh mẽ cắn một cái tương giò ngược lại nhìn về phía hạt tử tinh cười nói cô nương hảo thủ nghệ chẳng lẽ cũng là hoàng cung tỷ nữ nếu là cô nương không chê sau đó liền từ cô nương chăm sóc bẩn tăng ẩm thực làm sao đường tăng chủ động yêu cầu lưu người đây chính là chuyện hiếm lạ may mà nữ đế không có mặt không phải vậy nàng nhất định sẽ tại chỗ thổ huyết mão nhị tỷ câu kia nếu muốn nắm lấy nam nhân tâm trước tiên phải bắt được nam nhân dạ giả dày giờ khác này hoàn mỹ ở đường tăng trên thân ứng nghiệm đáng tiếc nữ đế không phải là khối này không có đem đường tăng độc chết đã coi là tốt vận quay đầu lại cũng không như nửa đường xuất ra tự học thành tài hạt tử tinh càng chết người là nữ đế cùng hạt tử tinh thế nhưng là một đôi kẻ thù nàng không làm được sự tình lại bị kẻ thù hoàn thành trên lệnh cảm giác cũng không phải nhỏ tí tẹo tốt hạt tử tinh lạnh lùng n ở nụ cười thoải mái đồng ý nhưng đường tăng từ lâu vùi đầu gằm lên giò vẫn chưa nhìn thấy hạt tử tinh trên mặt không có ý tốt nụ cười Hí. thiên đ ồ n g cùng quyển liêm không khỏi hốt ngụm khí lạnh không khỏi đồng tình lên đường tăng tới một cái bị nữ yêu tinh nhìn c h ầ m c h ầ m hòa thượng hậu quả sẽ bi thảm đến mức nào ai cũng không nói chắc được nhưng hạt tử tinh thủ đoạn bọn họ là tự mình thưởng thức qua nữ nhân này độc giấc q u y ề n liêm nhỏ giọng nói lầm bầm tựa như hạt tử tinh nghe được hắn nói chuyện lúc đó liền n ê n đón một đôi băng lánh k i n h thường q u y ề n liêm cười khan một tiếng cùng thiên đồng lui ra phòng xá thuận tiện còn đem phòng cửa đóng lại hô thiên đồng thở một hơi càng phảng phất có loại sống s ó t sau tai nạn cảm giác cái này hạt tử tinh không phải là nhìn chằm chằm đường tăng nguyên dương đi chương hai trăm sáu mươi vô dụng cắt đi ăn một cái đường tăng thịt liền có thể trường sinh bất lao cái này nói chuyện phương pháp cũng không sai mà đường tăng nhục chi vì lẽ đó có như thế công hiệu hay là bắt nguồn từ đường tăng hay là kim tiền h từ lúc liền bảo lưu một điểm nguyên dương chưa tiết thêm vào thập thế người tốt tích góp lại công đức thành t ự u đường tăng bây giờ lấy thân là thuốc đặc điểm h ạ t tử tinh cũng không phải là tạp mao yêu tình nàng thế nhưng là linh sơn bên trên nghe như lai giảng kinh tiên thiên sinh linh tu h vi cao thâm kiến thức khá rộng tự nhiên là biết được đường tăng trên thân này điểm bí mật so với cùng ăn một miếng đường tăng thịt không bằng cướp đoạt đường tăng nguyên dương đến càng trực tiếp hơn nữa hiệu quả tuyệt đối nổi bật nữ nhân này thật đủ hung ác thiên bồng liễu lơi nói muốn lấy đường tăng nguyên dương không phải song tu không thể hạt tử tinh cũng phải bỏ qua tấm thân xử nữ tuy nói làm như vậy tiện nghi đường tăng tiểu tử kia nhưng mất đi nguyên dương đường tăng khoảng không đem khó hơn nữa thành phật đã như thế tây du hành trình cũng sẽ bị bách bỏ dở đến lúc đó phật môn nhất định căm hận chết hạt tử tinh nàng đây là muốn chết ta q u y ề n liêm sắc mặt ngưng trọng nói tây du lượng kiếp chính là thiên đạo định ra đại thế coi như vô đương thánh mộ dám nhúng tay tây du chuyến đi lại cũng chỉ là đối lập nhu h ò a kế sách nhiều lắm thì uy hiếp đường tăng cuối cùng từ bỏ thành phật hiệp định nhưng mà hạt tử tinh trực tiếp từ trên căn bản kết thúc tây du cũng sẽ trực tiếp bóp chết tây du lượng kiếp phật môn đại hưng ơ lại không lối thoát có thể tưởng tượng chúng phật biết được việc này chính là hạt tử tinh hành vi như lai loại người sẽ là cỡ nào căm t ứ c e sợ trong tam giới lại không hạt tử tinh lập thân t r i điện không là cả hồng hoang thế giới cũng không tha cho nàng dù sao phật môn đại hưng còn dính l i ễ u tây phương nhị thánh muốn ngăn cản nàng à q u y ề n liêm nhìn về phía thiên đ ồ n g hỏi không cần thiên đ ồ n g lắc đầu một cái cười lạnh một tiếng nói tuy nói đáng tiếc một cái tiên thiên sinh linh nhưng nếu có thể mạnh mẽ ngăn cản tây du đ ạ i thế ngược lại cũng phụ họa chúng ta ý định ban đầu ta cũng rất muốn nhìn một chút phật môn những cái con l ử a chọc nổi trận lôi đ ỉ n h sắc mặt hai người liếc mắt nhìn nhau đều là nhìn thấy trong mắt đối phương cân nhắc ý cười lúc này đường tăng phóng xá h ạ t tử tinh đem trong hộp cơm nước một r m ộ t bảy ra trên bàn đường tăng dường như quỷ chết đói đầu thai trong mắt chỉ có thực vật hòa thượng lao nương vì là chuẩn bị cho ngươi những n à y mỹ thực thế nhưng là tiêu hao không ít tinh lực ngươi cũng nên có chỗ biểu thị mới được a h ạ t tử tinh cười lạnh một tiếng nhàn nhạt nói biểu thị cái gì đường tăng nước mắt nhìn hạt tử tinh nghi ngờ nói cô nương nói là có thể bần tăng nghèo rất mông tơi liền quan âm đại sĩ đưa cho bần tăng cẩm làn cả xa cùng cựu hoàn g tích trượng cũng bị làm ném thật sự là nắm không ra bất kỳ vật phẩm ban thưởng cô nương a đường tăng đầy mặt xin lỗi nói ha ha lao nương không thèm khắt những cái hậu thiên công đức linh bảo lao nương m u ố n trên người n g ư ờ i tự mang hạt tử tinh mắt đẹp đột nhiên t r ợ t to sau đó nhìn về phía đường tăng d ư ớ i háng cái này đường tăng vô ý thức che đúng quẩn kinh hãi nói cô nương tự trọng ngươi thế nhưng là nữ đế tỷ nữ chẳng lẽ không sợ nữ đế trách p h ạ tà hắn một cái hòa thượng há có thể được loại kia chuyện xấu xa hắn vẫn chờ đem hải tử nuôi nâng lớn lên tiếp tục đi về phía tây đây nếu là mất đi thông chi t h ầ n còn làm sao hướng về bồ tắt bàn giao hừ hạt tử tinh lông mày nhỏ lên hơi đỏ mặt nói ngươi hòa thượng này rất tốt học loạn nghĩ gì thế đột nhiên nàng rút ra một cây truy thủ đao phong trên hàn mang phản xạ ánh sáng làm người sợ run một cái h ỏ a thượng nhưng sinh con sau này hai tử cần làm gọi người ba ba hay là mẫu thân đâu ngươi nhất định rất đau đầu đi lao nương từ lâu thay ngươi nghĩ được chỉ cần đem đồ chơi kia cắt đi ngươi tự nhiên cũng là không cần suy nghĩ nhiều ngược lại ngươi một cái h ỏ a thượng cũng không dùng được nói xong nàng một cái tóm chặt đường tăng liền muốn động đao cứu mạng a đường tăng sợ đến sắc mặt trắng bệnh hắn s á c thực không dùng được thế nhưng là cắt mạng hắn gốc dễ hắn cũng làm không được nữ nhân trái lại sẽ trở thành thái giám đường tăng là buồn nhưng hắn cũng không ngốc ca vô dụng sẽ tính ngươi gọi rách cổ họng cũng không có ai sẽ quản ngươi hạt tử tinh hừ lạnh một tiếng một đ a o vung xuống ẩm đột nhiên truyền đến nổ vang khiến lớn run r à y lên cũng làm cho hạt tử tinh một đ a o kia phách khoảng không xảy ra chuyện gì hạt tử tinh sắc mặt thay đổi lúc này thả ra thần n i ệ m cái này hương vị phật môn con lựa chọc nàng mạnh mẽ bỏ lại đường tăng lúc này hóa thành một đoàn khói đen biến mất hoa yêu tình a đường tăng lúc này mới hiểu được hạt tử tinh căn bản không phải nữ đế phái tới chăm sóc hắn tỷ nữ mà là nữ yêu tinh lúc này hạt tử tinh biến thành khói đen xuất hiện ở ngoài cửa nàng c u n g thiên đồng quyền liêm đứng sóng vai nhìn thành cung ở ngoài nơi đó nữ đế cùng một đám nữ nhi quốc đại thần tụ tập ở một khối cũng rồn đều d ậ phật n ì n ngoài tường. về phía p h môn người quả n h ư tới không nghĩ tới bọn họ động tác nhanh như vậy thiên đồng sắc mặt ngưng trọng nói nhiên đăng đã từng nói chỉ cần đường tăng hải tử vẫn còn phật môn liền sẽ không giảng hòa chỉ là ai cũng không ngờ tới phật môn người sẽ công khai xông vào nữ nhi quốc khó nói phật môn vì là mặt mũi liên thanh dự đều không để ý ả nam cái rất mạnh khí tức đáng lẽ là ngũ phương yết đế không sai xem ra phật môn vì là bóp chết đường tăng hải tử không tiếc dốc hết vốn l i ế n g a q u y ề n liêm cảm thán nói ngũ phương biết đế đều là đại la kim tiên tu vi cường hãn tuyệt không phải là bọn họ ba người có thể chống lại nếu phật môn quyết nghị bóp chết đường tăng hải tử tại đây nữ nhi quốc ai có thể ngăn cản ẩm lại là một tiếng vang thật lớn mọi người dưới chân lớn đất p h ẳ n g phất muốn hất bay mau nhìn bắc phương không biết là người nào gọi một câu mọi người dồn dập quay đầu nhìn về bắc phương nhìn lại chỉ thấy xa xôi bắc phương thiên không thăng lên như máu đồng dạng hướng vân mà ở huyết vân bên trong tựa như sen lẫn bao hàm lôi long mây đen thậm chí trong không khí lại cũng tràn ngập m ù i vị huyết tinh tốt nặng sát lục chi khí thiên đồng kinh ngạc nói còn rất quen thuộc vậy sát lục chi khí cùng huyết vân cách nơi này có ít nhất thước xa và giảm nói cách khác bác câu lô châu có đại kiếp q u y ề n liêm hoàn toàn biến sắc bác câu lô châu có vô lương thánh mẫu tự mình toa c h ấ n thiên đình cùng phật môn đều muốn kiên kỵ ba phần bằng không hai lần trước thiên đình phật môn hợp kích bắc câu đã sớm đem nơi đó yêu tộc giết sạch nhưng hôm nay bác phương hiện ra thảm trạng không thể nghi ngờ là hai phe thế lực dương gia đại quy mô xung đột dáng to gan không nhìn vô đường thánh mẫu tập kích bắc câu lô châu e sợ chỉ có phật môn thiên đ ồ n g cùng quyển liêm đồng thời lên tiếng kinh hô nhưng hai người chú ý lực nhưng chưa dừng lại ở bắc phương mà là quay đầu nhìn về thành cung ở ngoài được lắm dương đông kích tây phật môn quy mô lớn tiến công bắc câu lô châu đích thị là vì là cho ngũ phương yết đế đưa ra không gian chỉ tiếc vô đương thánh mẫu vốn cũng không lại nữ nhi quốc m à ân nhân từ lâu rời đi chỉ còn dư lại hai người chúng ta làm sao ngăn cản năm vị đại la kim t i ê n a thiên đồng cười khổ một tiếng tựa hồ lần này là thật rơi vào tuyệt cảnh chương hai trăm sáu mươi mốt phật môn đệ tử chính là l ử a tinh biến thành ngũ phương yết đế xâm chiếm nữ nhi quốc lấy thiên đồng cùng quyển liềm tu vì không thể ngăn cản h ạ t tử tinh vốn là cùng phật môn có cựu toán càng không thể đứng ra trước mắt xem ra đáng lẽ là một ván nước cờ thua lúc này bên trong gian phòng đường tăng chính ôm trẻ sơ sinh mà sát mặt hắn tái nhật đáng lẽ là nghe được thiên đồng cùng quyển liêm đối thoại mặc dù đứa bé kia không phải là đường tăng cho dù là cái người xa lạ hải tử đường tăng cũng thấy không đành lòng nhìn thấy phật môn đối với một đứa con nít hạ độc thủ phật môn cũng biết làm như vậy sẽ khiến đường tăng tan vỡ thậm chí nhất m i ệ m thành ma nhưng vì là phật môn mặt mũi như lai không được không làm như vậy trong lúc nhất thời thành cung bên trong bầu không khí cực kỳ căng thẳng phảng phất cái kia năm bóng người bất cứ lúc nào đều sẽ xuất hiện ở trong hoàng cung ầm ầm từng tiếng nổ vang không ngừng chấn động cái này thành cung nhưng mà mọi người chờ nửa ngày đều không thể đợi được ngũ phương yên đế nhưng thành cung ra lại là tiếng sấm không ngừng chưa bao giờ bình tĩnh quá đi xem xem thiên bồng không nhịn được hiếu kỳ lúc này đáp mây bay nhảy ra thành cung quyền liêm nữ đế mấy người cũng t ư ơ n g kế chạy đi mọi người đi tới thành cung đã thấy năm cái đầu chọc vẻ mặt tức giận cùng bảy cái con nít tưởng tượng nhìn nhau hồ lô hoa thiên đ ồ n g một chút liền nhận ra bảy cái hồ lô hoa trước hắn ở hoa quả sơn trên gạc qua lần đó hồ lô hoa nhóm thể hiện ra kinh người lực chiến đấu hoàn ngược ngũ phương yết đế hoàn ra ngõ h ẹ p g a chúng ta có thể an tâm thiên đ ồ n g trên mặt ưu sầu nhất thời tiêu tan có cái này bảy cái hồ lô hoa đủ để bảo đảm đường tăng an toàn lúc này ngũ phương yết đế cũng rất phiền muộn bọn họ cùng quan â m coi là tốt thời gian mang bác câu lô châu khai chiến dẫn đi vô đ ư ờ n g thánh mẫu bọn họ liền có thể thừa dịp cơ hội xông vào hoàng cung bóp chết trẻ sơ sinh có thể làm bọn họ không nghĩ tới là năm người liền hoàng cung cũng không vào đi liền đụng tới bảy cái h ổ lô hoa chặt đường càng đáng giận là là bọn họ dĩ nhiên đánh không lại này yêu tinh Huynh đại ệ ta bảy người hoa ngắt lây eo đối với ngũ phương yết đế trợn mắt nhìn yêu tinh đừng vội nói b ậ y chúng ta chính là ngũ phương yết đế phật môn đệ tử sao có thể cùng yêu tinh đánh đồng với nhau kim đầu yết đế tức giận nói h ừ gia gia đã nói phật môn hòa thượng đều là con lựa chọc nếu là lựa tinh biến thành đương nhiên là yêu tinh đại hoa nói năng hùng hồn nói hoa nha nha vậy yêu hầu dám như vậy phỉ báng ta phật môn đệ tử thật sự là tức chết ta kim đầu yết đế nét mặt giản mua đỏ chót tại chỗ tức g i ậ n đến nổi trận lôi đỉnh một phen đồng nôn vô kỵ lại làm cho thiên đồng chờ xem cuộc vui an dưa quần chúng cười đến ngựa tới ngựa lui dám nói phật môn đệ tử là lựa tinh cũng chỉ có tôn tiểu thánh cùng hồ lô hoa những người khác cùng thế lực cũng kiêng kỵ phật môn cường thế cũng chỉ có sau lưng địa lý chửi bậy vài tiếng ngay trước mặt mắng nhưng hầu như không có bảy cái thái ớt kim tiên thằng nhóc con nhưng có thể ngăn trở ngũ phương yết đế bọn họ lai、like、lịch gì q u y ề n liêm hiếu k ỳ nói hắn chưa từng thấy hồ lô hoa tự nhiên không biết hơn nữa thiên đồng luôn luôn tôn trọng tôn tiểu thánh lần đó đi hoa quả sơn vẫn chưa hướng về bất kỳ ai tiết lộ trong đó ẩn t ì n h bây giờ gặp lại được hồ lô hoa nhưng cũng bị bọn họ kinh người tu luyện thiên phú khiếp sợ ha ha lần trước nhìn thấy bọn họ chính là ba năm trước vậy lúc mấy cái này con nít chỉ là thái ớt kim tiên sơ kỳ mà thôi bây giờ cũng đã là thái ớt kim tiên điên phong cũng không biết ân nhân cho bọn họ an linh đan rượu dược gì thiên đồng cảm thán nói cái gì quyền liêm kinh ngạc không ngậm mồm vào được ba năm thành t i ể u thái ớt kim tiên điên phong ở hắn nghe tới đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày tuy nói trong tam giới thái ớt kim tiên chính là trung kiên lực lượng nhưng cũng tuyệt không phải mục đại lộ cải trắng c h ứ n g được đánh rơi không phải l ĩ n h mộ đại đạo pháp tắc không thể nhưng thiên địa có cơ duyên vẫn chưa sở hữu tu luyện giả đều có thể nắm giữ đại đạo pháp tắc cho nên đối với hơn chín mươi tu luyện giả mà nói thái ớt kim tiên chính là leo đ ỉ n h phong từ hồng hoang mới thành lập nữ hoa tạo người bắt đầu thiên tiên sinh linh thật có kinh người tu luyện thiên phú nhưng là cần từ đầu tu luyện chấm thi trăm vạn năm nhiều thi ngàn tỷ năm để có thể thành tựu thái ớt kim tiên nhưng mà bảy cái hồ lô hoa nhìn như bất quá bảy tám tuổi răng dấp so với những cái tiên thiên sinh linh còn đáng sợ hơn khó nói bọn họ không phải người cũng khó trách quyển liêm khiếp sợ hồ lô hoa nguyên vốn cũng không phải là người mà là tiên thiên hổ lô đẳng trên kết làm tiên thiên sinh linh tự thân có hỗn độn thần ma tinh huyết vừa sinh ra liền nắm giữ thập nhị tổ vu như vậy thân thể cường hãn nhưng bọn họ so với thập nhị tổ vu vận may nhiều hồ lô hoa có tư chất tu luyện lại có tự mình hôn phách một khi đặt chân tu luyện tiền đồ không thể hạt lượng Hú nói họ c tôn t ể u thánh cách i này treo v á tường chút tắc thực Thêm tôn tiểu thánh thời tắc, dàng. đến gian làm chỗ dựa. Làm làm vào chỗ pháp pháp dựa. dễ ra đại đạo đại đạo quá quả khác i tiên nội thời gian trôi qua、so、với ngoại giới Nói ế n đương cung lần. vô độ gấp tốc trăm chầm chầm c qua bộ so h khác, ngoại giới ba năm tương đương với hồ lô hoa ở vô đương tiên cung bên trong tu luyện ba trăm n năm nhưng dù cho như thế bọn họ tốc độ phát triển cũng là cực kỳ kinh người chỉ là cùng so với tôn tiểu thánh cái này siêu cấp treo vách tường mà nói hay là hơi hơi kém không chỉ một chút đáng ghét kim đầu h ế t đế sắc mặt khó coi hắn rất căm t ứ c nhưng lại không dám làm bừa thông qua cảm giác không dám nhận ra được hồ lô hoa tu vi có rất lớn tinh tiến ba năm trước trận chiến đó bảy cái hồ lô hoa vẫn còn là thái ớt kim tiên sơ kỳ nhưng đem bọn hắn năm vị đại la kim tiên đánh chạy chối chết bây giờ bảy cái hồ lô hoa thành t i ể u thái ớt kim tiên điên phòng đối phó bọn họ còn không phải bắt vào tay thính sai chỉ sợ ta t r ở vô pháp hoàn thành quan âm giao cho chúng ta nhiệm vụ ngân đầu yết đế cười khổ một tiếng đường đường ngũ phương yết đế càng không phải là bảy cái thằng nhóc con đối thủ chuyến ra đi còn không cho người cười đi răng hàm vì lẽ đó phương pháp tối ưu nhất là quay đầu tránh đi tuyệt đối không nên cùng hồ lô hoa giao thủ nhưng mà ngân đầu yết đế suy nghĩ tuy nhiên rất chính xác nhưng hắn quên hồ lô hoa cũng không phải là dễ dàng buông tha bọn họ phật môn con lửa chọc là đại bại hoại liền vừa ra đời tiểu hải tử cũng không buông tha ra ra nói để chúng ta nhìn thấy phật môn con lửa chọc liền đánh cho chết các anh em đánh chết những tên bại hoại này đại hoa hô to một tiếng cất bước liền hướng ngũ phương yết đế xông tới còn lại sáu cái hồ lô hoa cũng kêu to đem ngũ phương yết đế vây quanh đánh nha theo tam hoa một tiếng la lên bảy cái thằng nhóc con lập tức bạo đúa ngũ phương yết đế đáng ghét các ngươi thật coi chúng ta dễ ước hiếp hà kim đầu yết đế lựa giận bộc phát côn g bạo pháp lực c ầm ầm nổ mở pháp lực hình thành không khí nổ tung quét ngang ngàn dặm trong nháy mắt đem thành cung đẩy lên còn chưa chờ cùng phong bình tĩnh lại nữ nhi quốc bên trong liền truyền đến từng trận tiếng kêu rên không ít bách tính gặp phải thai bay vạ gió chết vào kim đầu yết đế bàn tay vậy hạ nữ thừa tướng sắc mặt khó coi nhìn về phía nữ đế đã thấy nữ đế hai tay nắm chặt băng lạnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngũ phương yết đế trong lúc nhất thời sắc ý trùng thiên nữ đế nộ chương hai trăm sáu mươi hai lịch sử tái diễn cái này một lần càng mất mặt nữ đế nộ nàng bách tính vô duyên vô cớ gặp tai nạn vừa quật khởi nữ nhi quốc càng trong nháy mắt đổ nát một nửa luôn luôn tự xưng là lòng dạ từ bi phật môn đệ tử lại là dẫn đến vô tội sinh linh chết thảm kẻ cầm đầu nàng vị này vua của một nước há có thể ngồi yên không để ý đến quả nhân muốn giết hắn nữ đế khẽ quát một tiếng lấy ra s o n g kiếm liền muốn giết tới may mà nữ thừa tướng cùng một đám đại thần đúng lúc ngăn cản Vậy, vậy thế nhưng là ngũ phương yết đế bậy hạ cân nhắc ca nữ thừa tướng cầu khẩn nói tuy nhiên nàng cũng không phải là tu luyện giả nhưng cũng biết hiểu ngũ phương yết đế thực lực tại phía xa nữ đế bên trên nàng há có thể cho phép nữ đế chịu chết thuồng thế nhưng là nữ đế khí bất quá còn chưa chờ nàng mở miệng lại nghe một tiếng thở dài truyền đến thừa tướng nói không sai ngươi không phải là ngũ phương yết đế đối thủ đại la phía dưới thái ớt kim tiên đều là con kiến hôi huống hồ ngươi loại này địa tiên thiên đồng vẻ mặt bình thản nói phật môn chính là lợi dụng điểm này đợi được vô đương thánh mẫu cùng người ly khai nữ nhi quốc mới lựa chọn động thủ bản x o á y suy đoán bác phương cuộc chiến tất nhiên là phật môn làm dẫn ra vô đương thánh mẫu mới sách lược may mắn được â n nhân sớm có dự liệu phái hổ l ô hoa ngăn cản ngũ phương yết đế b ậ y hạ nếu là thật có lòng thay ngươi bách tính báo thủ cần làm tốt tốt bảo hộ đường tăng hải tử không nên để phật môn thực hiện được thiên đ ồ n g cũng không để ý nữ nhi quốc bách tính chết sống thế nhưng làm cho buồn nôn phật môn hắn sẽ rất tình nguyện vừa vặn kim đầu h ế t đế không khác biệt ngộ sát bách tính kích lên nữ đế lựa giận hắn bởi vậy tới dầu lên lửa đem nữ đế dẫn hướng phật môn phía đối lập thiên đ ồ n g nói không sai bậy hạ không phải là ngũ phương h ế t đế đối thủ mặc dù không thể địch lại được nhưng có thể trí thủ nữ thừa tướng mượn cơ hội lần thứ hai khuyên nữ đế chăm chú kiếm trong tay trong mắt sát y không giảm chút nào một lúc lâu nàng căng thẳng thần kinh mới thoáng thả lỏng một ít sau đó thở dài nói quả nhân biết được cùng lúc đó hồ lô hoa vây quanh ngũ phương yết đế đảo quanh bảy tấm non nớt vẻ mặt vui cười trên không có chút nào căng thẳng cảm giác ngược lại càng giống là t r e o tức dám nhìn bất phàm chúng ta các ngươi cái đám này thằng nhóc con thật sự đáng ghét kim đầu yết đế vốn là tính khí hung bạo thêm vào bọn họ cùng hồ lô hoa có thù cũ vậy sẽ khiến hắn căm tức hơn nhưng chỉ tồn lý trí nói cho hắn biết tuyệt không thể dễ dàng cùng hồ lô hoa giao thủ bằng không hắn khuôn mặt g i à n mua này nhưng là đừng nghĩ lại mớn quỷ nhắc gan huynh đệ chúng ta bảy người thật vất vả đi ra một chuyến thật vất vả tìm tới có thể đánh đối thủ các ngươi có thể phải lên tinh thần đi mới được nha đại hoa một mặt ghét bỏ nói mấy câu nói mọi người nhất thời bỗng nhiên t ì n h n ộ hồ lô hoa vây n ố t ngũ phương yết đế không phải sợ bọn họ tìm kiếm khe hở ám sát đường tăng hải tử mà là chờ đợi ngũ phương yết đế cổ hàng say đến động thủ đây cũng không phải là coi thường ngũ phương yết đế mà là trực tiếp đem bọn hắn xem là về vui lẽ nào có lý đó sĩ khả sắt bất khả nhục chúng ta ngũ phương yết đế còn chưa bao giờ bị người như thế nhìn bất phàm quá kim đầu yết đế l ử a giận trung thiên càng đáng giận là là nhìn bất phàm bọn họ hay là bảy cái thằng nhóc con điều này có thể nhẫn một tiếng bạo hướng vang lên kim đầu yết đế hóa thành kim quang thẳng đến đại hoa đi qua kim quang phật thủ trong nháy mắt bành trướng vạn lần đông nhiên từ trên trời hạ xuống dưới phảng phất một trưởng này phải đem nữ nhi quốc từ tam giới bên trong xóa đi vô số dân chúng nhìn thiên không dồn dập lộ ra sợ h ã i vẻ mặt ùng ục thiên đồng nuốt ngụm nước bọt cái kia tre khuất bầu trời kim quan g cự thủ tuyệt đối không phải chỉ là to lớn mà thôi đại la kim tiên uy áp đủ để tạo thành rất lớn cảm giác ngột ngạt cho dù là thái ớt kim tiên tại loại này cực cường cảm giác ngột ngạt quyết tâm sinh tuyệt vọng muốn chứng đại la trước tiên chứng đại đạo phát tắc nắm giữ đại đạo pháp tắc đại la kim tiên so với thái ớt kim tiên cường đại quá nhiều quả thực chính là thiên hòa khác biệt nguyên lai、like, đây là ngũ phương h ế t đế thực lực a nữ đế sắc mặt sắp bạch nàng vui mừng chính mình vừa nãy không có kích động chạy đi vì bách tính báo thù bởi vì ở ngũ phương h ế t đế trước mặt nàng một cái địa tiên cùng con kiến hôi không có bất kỳ cái gì khác biệt có thể coi là là như thế này kim đầu h ế t đế một trưởng này cũng đủ để đem nữ nhi quốc sinh l i n hết h mức mặt x á t kim đầu yết đế tiếng hét phẫn nộ vang v ọ n g ra vô tận cảm giác ngột ngạt hướng về đại hoa chen chúc mà tới a đại hoa trên mặt lộ ra một tia xem thường đối mặt đại la kim tiên l ử a giận h ắ n càng không nhanh không chậm cung dưới hai chân sau đó mãnh liệt dẫn một cái một cái đầu truy trực tiếp đẩy lên vảnh nổ vang truyền khắp thiên không con k i a kim quang cự thủ trên chính là xuất hiện một khối chỗ trống đồng thời một đạo hỏa hồng thân ảnh tốc độ không giảm chút nào hướng kim đầu yết đế đánh tới sao lại thế kim đầu i ế t đế kinh hãi không ớt hắn ra sức nhất kích kim quang cự thủ lại bị đại hoa ung dung phá giải phải biết thằng nhóc này mới là thái ớt kim t i ê n a nhưng mà kim đầu i ế t đế cũng không biết hồ lô hoa bản thân có hỗn độn thần mà tinh huyết đây chính là cùng thập nhị tổ vu nắm giữ một dạng thân thể cường hãn liên đông hoàng thái nhất cuối cùng cũng bị tổ vu bức bách cùng với đồng quy vô tận chỉ là đại la kim tiên hã có thể cùng đông hoàng thái nhất đánh đồng với nhau Ẩm. đại hoa đầu mạnh mẽ đụng vào kim đầu yết đế trên bụng tiếp theo một tiếng hét thảm s ẹ t qua chân trời đại hoa mang theo kim đầu yết đế vọt vào vân tiêu h ó a thành tinh quang biến mất không còn t â m hơi cái này ngân đầu yết đế bốn người tại chỗ há hốc mồm sau đó bốn người bọn họ khe run quay đầu lại trông lại đã thấy sáu cái hổ lô hoa chính sẽ không lòng tốt nhìn bọn họ cứu vậy ngân đầu yết đế nói năng lộn xộn hô s o n g sau đó chạy đi liền chạy trốn chỗ nào nhận lấy cái chết theo chúng ta chậm thêm một hồi a hồ lô hoa nhóm dường như tìm tới đồ chơi dồn dập hướng về h ế t đế nhóm đuổi theo đồng thời trên trời nhưng muốn tìm h ế t đế nhóm bi thảm tiếng k ê ờ hô thiên đồng thở một hơi sau đó lắc đầu cười khổ nói không nghĩ tới hóa giải nữ nhi quốc nguy cơ dĩ nhiên là bảy cái thằng nhóc con chẳng trách dân nhân đem đường tăng yên tâm giao cho bọn họ lấy thái ớt kim tiên thân thể hoàn ngược ngũ phương h ế t đế bản x o á i tam quằn cũng sắp sụp đổ lời nói này c nữ không phải nghĩ. người bên ngoài suy nghĩ. Còn n đối với là suy đế mà nói, h ồ lô l va ạ i c à n g lộ à toàn là bảo bọn phải nữ nhi quốc cân nhân. Muốn không phải là bọn họ, quốc m vừa nãy t t ra ư ở n g k i cũng quốc nữ nhi quốc từ tam giới mặt sát. Nếu、Phật、môn giới đã đem tam mặt Phật quả từ sát. xấu bụng thuộc tính lúc này tiến vào hậu điện đi tìm mão nhị tỷ học tập nấu ăn cùng nữ công lúc này đường tăng trong phòng hạt tử tinh chính mặt không hề cảm xúc nhấc theo đao đi tới ai cô nương yến tĩnh một hồi được không bần tăng tâm thật mày ta đường tăng liếc mắt h ư u khí vô lực nói hắn đã muốn minh bạch làm thái g i á m là không thể nào đ ờ i này cũng không thể cùng lắm bị hạt tử tinh cắt hắn trực tiếp tử giết đến thời điểm đó quan âm nhất định sẽ đưa tới cựu chuyển hoàn hôn đan chúc hắn phục sinh chương hai trăm sáu mươi ba thang hề đúng là chính ta bắc câu l ô châu khốc liệt kích chiến còn đang kéo dài vô số yêu tộc không nghĩ ra phật môn vì sao đột nhiên tập kích bọn họ chức thế nhưng là một điểm tiếng vang đều không có càng làm cho bọn họ không nghĩ ra là lần này phật môn phái rất nhiều tu vi cao thâm cường giả đến đây trong đó lại có quan âm tự mình t ỏ a c h ấ n phật môn ra tay chính là lôi đ ỉ n h v ạ n quân căn bản chưa cho yêu tộc phản ứng thời cơ trong khoảnh khắc hơn vạn yêu tộc chết oan chết h u ồ n g làm yêu tộc phản ứng lại vội vàng tụ tập lại nhưng bởi vì phật môn lần này cường độ rất lớn dẫn đến hiệu quả rất ít cuối cùng hay là vô đương thánh mẫu hiện thân mới thoáng ngăn chặn phật môn tiếp tục đổ s á t xuống nguyên tưởng rằng vô đương thánh mẫu xuất hiện quan âm sẽ có thu lại dù sao tam giới như vậy một thế giới nhỏ căn bản không chịu nổi hai đại chuẩn thánh giao thủ nhưng mà quan âm lần này giống như hóa điên nhìn thấy vô đương thánh mẫu trực tiếp động thủ d o a người thần thông giao chiến đâm thủng bắc cầu trên khoảng không hai đại chuẩn thánh giao thủ khiến cho không gian tùy ý vặn mẹo phá toái dám to gan tiếp cận người hoàn toàn trong khoảnh khắc bị phá toái không gian nghiền nát vô số yêu tộc cùng phật môn đệ tử dồn dập nhượng bộ lui binh ai cũng không muốn trở thành gặp thai bay vạ gió ẩm ẩm thiên địa đổ nát bắc câu lớn không ngừng tan vỡ nước da lớn dâng trào ra nóng rực dung nham vô số núi đá vỡ vụn sụp đổ thiên không mây đen g i ả thiên chút nào không thấy được ánh sáng mặt trời lôi long xoay quanh hướng về lớn lao nhanh mà tới nơi ta đi đến tất nhiên là một vùng đất càn cối n ông nắc sát phạt chi khí hầu như phải đem toàn bộ tam giới bao quát lên đây quả thực là ngày tận thế khuê mộc lang sắc mặt ngưng trọng nói đây vẫn chỉ là hai đại c h u ẩ n thánh vẫn chưa vận dụng toàn lực tình huống tam giới cũng đã xuất phát từ tan vỡ biên giới nếu là c h u ẩ n thánh cường giả toàn lực làm sợ là trong khoảnh khắc tam giới liền không còn tồn tại tam giới tan vỡ tây du đại thế tất nhiên thay đổi tổn thất to lớn nhất không gì bằng phật môn quan âm động tác này thật là khiến người khó hiểu khuê mộc lang nhìn trên bầu trời vẫn còn không ngừng phóng thích thần thông quan âm nghĩ mãi mà không ra không riêng gì hắn n g h i hoặc vô đương thánh mẫu cũng là muốn không thông bất quá nàng l ư ờ i hỏi phật môn dám to gan hài cốt tiệt giáo đệ tử liền không có đưa nàng cái này tiệt giáo giáo chủ đề ở trong mắt như vậy tiệt giáo cùng phật môn chỉ có c h i ế t chiến mới có thể giải quyết nàng mối hận trong lòng quan âm n g ư ơ i giết ta tiệt giáo đệ tử bản tọa liền muốn ngươi phật môn đệ tử đ ê n mạng vô đương thánh mẫu lạnh lùng nói vừa dứt lời nàng năm ngón tay thành trào cách khoảng không mỏ về một tên la hán sau đó bàng bạc pháp lực giống như là biển gầm hướng về la hán quần quận đi qua vảnh cự tiếng nổ lớn nương theo lấy huyết vụ tùy ý lan tràn trong không khí tên kia la hán liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát sinh liền tan thành mây khói trái lại quan âm nhưng mặt không biến sắc phảng phất chết cái kia căn bản không phải phật môn đệ tử quan âm bình thản vẻ mặt càng làm cho vô đương thánh mẫu lòng sinh nghi hoặc thêm vào quan âm chủ động d ơ lên phật yêu cuộc chiến trong này càng giống là cố ý hành động chẳng lẽ ngươi là cố ý dẫn lên tam giới chú ý do đó dương đông kích tây vô đ ư ơ n g thánh mẫu khe tao mày nói a quan âm khe cười một tiếng rêu cận nói hiện tại biết rõ đã quá muộn ở ngươi ly khai nữ nhi quốc hồi viên bắc câu lúc liền đã chứng minh bản tọa kế hoạch thành công nàng nụ cười tự tin phảng phất đem hết thảy đều nắm giữ ở lòng bàn tay ở trong những người khác chỉ bất quá đều là nàng quân cờ mà thôi hồi viện binh bắc câu vô đương thánh mẫu hơi nhướn mày đầu nghi ngờ nói ngươi nói cái gì mê sảng bản tọa từ lâu ly khai nữ nhi quốc từ lâu thân ở bắc câu Trước không xuất hiện chỉ là không nghĩ thông s u ố t phật môn vì sao tấn công yêu tộc mà thôi lời này vừa nói ra quan âm choáng váng mà lời nói này truyền vào di lặc phật loại người trong thai bọn họ dồn dập ngừng tay n g h i hoặc đến bắc câu trước quan âm vẫn như cũ tương kế vẽ thông báo cho bọn hắn phật môn tiến công bắc c ầ u đơn giản là dương đông k í c h tây điệu h ổ lý sơn đem vô đương thánh mẫu dẫn về bắc c ầ u lô châu do đó cho ngũ phương yết đế đưa ra ám sát nghiệt trướng thời gian nếu đúng như vô đương thánh mẫu nói tới vậy bọn họ chẳng phải là làm một đống vô dụng công mấy cái kia bị vô đương thánh mẫu bóp chết lá hán chẳng phải là đều c h ẳ n g chết người nói b ậ y quan âm sắc mặt đ ỏ lên nếu như vô đương thánh mẫu nói là thật cái kia thằng hề chính là nàng chính mình bản tọa không tin t r ư ớ c người rõ ràng được yêu hầu nhờ và đi nữ nhi quốc các ngươi biết rõ phật môn sẽ không giảng hòa sao dám dễ dàng lý khai quan âm gần như rít gào nói vô đ ư ơ n g thánh mẫu lạnh lùng mà nhìn quan âm dường như xem ngu ngốc một dạng người nói không sai nhưng cùng bản tọa có quan hệ gì đâu nàng đây mặt khinh thường nói cái này quan âm á khẩu không trả lời được nàng tính tới tất cả lại không nghĩ rằng vô đương thánh mẫu căn bản không theo phương pháp ra bài không sao cả chỉ cần ngũ phương yết đế thành công ám sát cái kia nghiệt trướng bản tọa kế hoạch chính là thành công quan âm nhắm mắt nói quá trình tuy nhiên cùng nàng suy đoán không giống nhưng chỉ cần vô đương thánh mẫu không tại nữ nhi quốc liền không người có thể ngăn cản ngũ phương yết đế cứu vậy không nên tại đánh đau chết bản tọa mau dừng tay a các ngươi cái này đám trẻ trâu nhiều tiếng kêu thảm thiết từ nam phương truyền đến dẫn tới vô số phật môn cùng yêu tộc nhìn tới chỉ thấy xa xôi nam phương năm cái dường như khất cái đầu t r ọ c cả người rách nát chạy trối chết phía sau bọn họ theo bảy cái thằng nhóc con nhưng lệnh người nghi hoặc là cái kia năm cái nhìn như thành niên đầu t r ọ c lại bị bảy cái con nít đuổi theo bà bứa tình cảnh này không chỉ có buồn cười còn mười phần buồn cười chỉ bất quá đây chẳng qua là đối với yêu tộc mà nói vâng ngũ phương yết đế không thể nào bọn họ thế nhưng là đại la kim tiên sao có thể có thể bị bảy cái thằng nhóc con đuổi theo đánh nhất định là ta nhìn lầm hay là cái kia năm cái đầu chọc chỉ là cùng ngũ phương yết đế hình dáng giống mà thôi phật môn đệ tử thật sự không mặt mũi thừa nhận phật môn lừng lẫy có tiếng ngũ phương yết đế không những không thể hoàn thành nhiệm vụ dĩ nhiên còn bị tiểu hài tử truy sát chuyến ra đi như phật môn danh dự a dừng tay quan âm sắc mặt tối xâm lại cách khoảng không một t r ư ờ n g đánh ra một đạo cự đại kim quang ấ n thành công đem hồ lô hoa bước lui về sau ngũ phương i ế t đế thở một hơi sau đó vội vội vàng vàng hướng về quan âm lao nhanh lại đây khoảng cách gần nhìn ngũ phương i ế t đế quan âm sắc mặt càng thêm khó coi lúc này ngũ phương i ế t đế toàn thân treo đầy vải trên đầu chọc còn đ ầ y mười mấy bọc lớn rất hiển nhiên là bị cái kêu bảy cái hổ lô hoa đánh bọn họ đến tột cùng là người phương nào quan âm trầm giọng nói bản tọa biết được văn thù mặt tối xâm lại trầm giọng nói bọn họ là yêu hầu tôn tử bản tọa nhớ tới cái kia yêu hầu hoán bọn họ vì là hồ lô hoa ba năm trước b ạ n tọa gặp một lần nhưng khi đó cái này bảy cái thằng nhóc con chỉ là thái ớt kim tiên sơ kỳ không nghĩ tới thời gian ba năm bọn họ không ngờ thành t i ể u thái ớt kim tiên điên phong thật sự thật không thể tin mấy câu nói hạ xuống chúng phật cùng yêu tộc hoàn toàn đưa ánh mắt về phía bảy cái hồ lô hoa ba năm thành t i ể u thái ớt kim tiên điên phong cái này r ơ i ạ là bảy cái thiên tài a chương hai trăm sáu mươi b ố bắc câu tan vỡ vì lẽ đó thất bại quan âm lạnh lùng m à nhìn ngũ phương yết đế hỏi ngũ phương yết đế đầu búa đ ặ t hai căn bản không dám cùng quan âm nhìn thẳng nhưng dựa vào nét mặt của bọn họ bên trong không khó coi ra kết quả cũng không lạc quan h ừ chỉ là bảy cái thái ớt kim tiên điên phong càng để ngươi chờ chật vật như vậy các ngươi đại la kim tiên tu vi là ăn cơm khô à? quan âm tương đối buồn b ự c đại la kim tiên dĩ nhiên không phải là thái ớt kim tiên đối thủ quả thực nói mơ giữa ban ngày dù cho hồ lô hoa là thiên tài nhưng có tu vi hạn chế ngũ phương yết đế tuyệt không nên thua với hồ lô hoa quan âm biết được trong đó tất có ẩn tình nhưng đối đầu kẻ địch mạnh vô đương thánh mẫu cùng đông đảo yêu tộc vẫn còn ở xem phật môn chuyện cười nàng h á có thể chính mồm thừa nhận đã như vậy chỉ có thể bản tọa tự mình ra tay quan âm ngược lại nhìn về phía bảy cái hồ lô hoa ánh mắt bên trong hiển lộ hết sắc ý trần thánh cường giả uy áp cường han đáng sợ tuy chỉ là một cái ánh mắt nhưng phảng phất có động khiếp người tâm vi lực cho dù hồ lô hoa còn bảo lưu lấy tính tình trẻ con nhưng bản năng sẽ không lừa người bọn họ lúc này nhận ra được nguy cơ cấp tốc đoàn kết lại với nhau cái này lao yêu bà thật là đáng sợ chúng ta không phải là nàng đối thủ đại hoa sắc mặt ngưng trọng nói đại ca chúng ta làm sao bây giờ chuyện của tôi nét hồ lô hoa nhóm nhìn đại hoa hỏi để ta ngẫm lại đại hoa sờ lên c ằ m ra vẻ chầm tư rất nhanh hắn d ơ ngon trỏ lên đông nhiên tỉnh nộ nói ra ra đã nói đánh không lại liền chạy vừa dứt lời bảy cái hồ lô hoa hướng về phía quan âm làm cái m ặ t quỷ sau đó xoay người tránh đi động tác nhanh chóng hoàn toàn chưa cho quan âm phản ứng chút nào thời gian mấy cái này thằng nhóc con có chút ý nghĩa vô lương thánh mẫu cười nhạt một tiếng nàng biết rõ hồ lô hoa đến từ hoa quả sơn gọi tôn tiểu thánh ra ra coi như là yêu ai yêu cả đường đi làm hồ lô hoa xuất hiện thời điểm nàng liền đem cái này bảy cái thằng nhóc con xem là người trong nhà h u ố n h ổ cái này bảy cái thằng nhóc con thiên phú rất tốt lại là tiền thiên sinh linh như vậy nhân tài đương nhiên phải cố gắng bảo vệ cứ việc hồ lô hoa nhóm chạy quả đoán nhưng bọn họ dù sao chỉ là thái ớt kim tiên mà thôi đối mặt chuẩn thánh cấp bậc quan âm có thể không dễ như vậy tránh đi h ừ trước mặt bản tọa há lại cho các ngươi nói đến liền tới nói đi là đi quan âm hừ lạnh một tiếng tiện đà đánh ra một t r ư ở n g già thiên cự thủ chọc tan bầu trời trong nháy mắt bao phủ vạn lý lớn điệu đem hồ lô hoa đảo t à u phạm vi hết mức phong tỏa mà theo bàn tay khổng lồ kia hạ xuống phạm vi vẫn còn không ngừng mở rộng chiếu loại này s u xu thế xuống làm cự thủ rơi xuống đất lúc chí ít sẽ bao t r ù m một triệu dặm trường trung phật quốc khuê mộc lang sắc mặt ngưng trọng nói cái này một thần thông cũng không phải là đến từ phật môn mà là hồng hoang thời kỳ liền tồn tại nghịch thiên thần thông chuẩn thánh cường giả thi chiến gia đều có thể ở trong khoảnh khắc bao trùm một thế giới nhỏ nếu là toàn lực làm tam giới e sợ cũng không chứa nổi cái này một cái tay mà tôn tiểu thánh cũng biết cái này một chiêu hắn lấy đại la kim tiên tu vi triển khai trưởng trung p h ậ t quốc liền nhảy ra tam giới thẳng vào tử tiêu cung lúc đó còn khiếp sợ thất đại thánh nhân quan âm tu vi vượt xa tôn tiểu thánh t h i t r i ể n ra uy lực càng hơn tôn tiểu thánh cường hãn quá nhiều bất quá nàng hiển nhiên không nghĩ tới hủy diệt tam giới bởi vậy chỉ là đem trưởng trung phật quốc k h ô n g chế ở bách trong vòng vài dặm dù là như vậy cũng đủ để chấn áp hồ lô hoa làm bọn họ không đường có thể trốn phá đột nhiên một tiếng cao h ư ớ n g vang lên mắt thấy trưởng trung phật quốc sắp chấn áp hồ lô hoa nháy mắt một vệ thắc liên ầm ầm nện ở con kia to lớn bàn tay bên trên tiện đà hắc hỏa đ ầ y trời trong nháy mắt liền đem chọn cái cự thủ đốt cháy hầu như không còn thấy thế quan âm giận dữ ngược lại căm tức vô đường thánh mẫu Quản việc không đâu. quan ả n không việc đâu. u q âm trầm giọng nói ha ha vô đ ư ơ n g thánh mẫu cởi nhạo một tiếng đắc ý nói bản tọa yêu quý nhân tài cái này bảy cái thằng nhóc con chính là tiên thiên sinh linh thiên tư phi phạm như chết trẻ ở ngươi phật môn trong tay sợ là thiên đạo cũng sẽ không đành lòng bản tọa thế nhưng là ở cứu ngươi v u ồ n g giết tiên thiên sinh linh xác thực sẽ nhiễm nhân quả huống chi hồ lô hoa hay là tôn tiểu thánh tôn tử tất nhiên cùng thiên đạo có chặt chẽ liên hệ bất quá đối với quan âm mà nói này điểm nhân quả căn bản tính toán không được cái gì coi như thiên đạo giáng tội còn có tiếp dẫn chuẩn đề đẩy quan âm căn bản không sợ vô đương thánh mẫu lời nói này là trâm trọc cái này bảy cái con nít cùng cái kia yêu hầu có mạc đại liên quan bản tọa như cố ý muốn giết bọn hắn vô đương ngươi ngăn được à? quan âm hử l ệ n h một tiếng tiện đà hơi thở lạnh như băng giường như bạo phong đồng dạng đột nhiên nổ tung ra mà cặp kia vốn là lạnh lẽo con ngươi dường như bắn ra hai cái đao đến thẳng đến hồ lô hoa mà đi thấy thế vô đương thánh mẫu hoàn toàn biến sắc giết người còn hơn cứu người muốn dễ dàng nhiều tiến công mãi mãi cũng so với phòng ngự càng sắp bén thủ đoạn vậy huống chi quan âm cùng vô đương thánh mẫu đều là truyền thánh thực lực t r ê n h lệch không lớn tình huống liều liền là ai cái hở không ngại thử một lần vô đương dương thiên hét lớn một tiếng thân ảnh đột nhiên loại lên trận xuất hiện ở hồ lô trước mặt ẩm một tiếng vang thật lớn về sau bàng bạc pháp lực phát sinh va chạm gây ra không khí loạn lưu c u ố n sạch lấy bắc câu lớn điện vô số sơn mạch cùng rừng rậm trong nháy mắt biến mất vạn lý lớn trong khoảnh khắc trở thành hoang vu t r i điện chuyện này chính là chuẩn thánh cường giả thực lực chân chính à thật đáng sợ phật môn đệ tử cùng yêu tộc không khỏi sợ hãi than nếu như nói t r ư ớ c quan âm cùng vô đương chỉ là lấy thần thông giao chiến lẫn nhau thăm dò như vậy lần này hai người cũng động thật giận thậm chí không tiếc hy sinh toàn bộ bắc câu lô châu để đánh đổi dự định liều ra cái thắng bại tới đại ca ta sợ thất toa ôm tử hồ lô sợ hay nói không sợ đại sợ sợ hoa sờ sờ thất toa đầu nhữ mày nói có cái kia phật môn láo yêu bà chúng ta không trốn được chỉ có thể để ra ra tới cứu chúng ta nói đại hoa từ trong lồng ngực móc ra một viên phụ t r ệ n không chút do dự mà đem bóp nát tôn hầu tử hạ vô lương thánh mẫu nhận ra được một luồng không gian sóng pháp lực không khỏi quay đầu lại liếc mắt nhìn nàng thở dài nói bây giờ cục diện e sợ tôn hầu t ử trình diện cũng là chuyện vô bổ bản tọa chỉ có thể tận lực bảo hộ các ngươi nhưng quan âm thủ đoạn đa dạng bọn ngươi hay là tự cầu phúc đi làm cho vô đương thánh m ẫ nói ra như vậy một phen n ụ trí đủ thấy nàng cũng không có bao nhiêu tự tin dĩ vãng nàng cùng phật môn đối lập chiếm thượng phong chỉ là bắt nguồn từ nàng có hủy diệt tam giới tâm nhưng hôm nay nàng là vì bảo vệ hồ lô hoa cùng bắc câu lô châu trở thành bị động một phương tự nhiên không sánh bằng quan âm thủ đoạn độc ác hạ hạ vô đương người cũng có hôm nay năm trăm năm đến phật môn chịu đựng khuất n ụ hôm nay bản tỏa muốn cả gốc lẫn lãi cùng bù trở về quan âm cười lớn một tiếng tinh xảo ngũ quan nhưng bởi vì cừu hận mà v ă n mèo khiến nàng xem ra cực kỳ khủng bố c h u ẩ n thánh cấp bậc pháp lực dường như lũ bất ngờ biển động cuồn cuộn mà ra phật môn đệ tử không dám tới gần dồn dập chạy tư tán phảng phất ngày tận thế thật muốn đến mà một ít chưa kịp đào t à u yêu tộc đã sớm bị quan âm pháp lực xé nát thời khắc này bắc câu lô châu gần như tan vỡ chương hai trăm sáu mươi lăm nếu người phạm ta giết hắn toàn ra hạo thiên tháp hoa quả sơn thủy liêm động bên trong tôn tiểu thánh đột nhiên t h ứ c tỉnh hai mắt trợn ra lúc ngắm nhìn bắc phương thiên không không gian pháp lực hồ lô hoa gặp n ạ tôn tiểu thánh kinh ngạc không thôi hắn chỉ là để hồ lô hoa nhóm ngăn cản ngũ phương h ế t đế ám sát đường tăng hải tử không nghĩ tới thất thố dĩ nhiên hoàn toàn mất k h ô n g chế đều do hắn không trước đó nhắc nhở hồ lô hoa không thể hàm chiến dẫn đến hồ lô hoa thiên phú bại lộ quan âm cựu thị tôn tiểu thánh dẫn đến giận cá chém t ớ t thêm vào hồ lô hoa chính là tiên thiên sinh linh thiên tư phi phạm quan âm sao có thể có thể đồng ý thả hồ về rừng xem ra liền vô đương thánh mẫu cũng không ngăn được phát r q u a n âm chỉ có thể từ ta lão tôn đi cứu hồ lô hoa tôn tiểu thánh than nhẹ một tiếng hắn biết rõ mình không phải là quan âm đối thủ h u ố n hồ hắn lần nữa cản trở tây du chuyến đi từ lâu cùng quan âm kết làm đối thủ thời gian này đứng ra không khác nào tới dầu lên lửa nói không chắc quan âm còn sẽ đem lửa giận trực tiếp tái giá đến trên người hắn dầm tôn tiểu thánh lấy ra một chuỗi phật c h â u tổng cộng có một phẩy không không tám mười viên bồ đề đây là tinh nguyệt lớn bồ đề ở trong chứa mười pháp giới bao quát sở hữu đại thừa phật pháp cũng nắm trong tay mười pháp giới không gian quyền k h ô n g chế liền ngay cả lục đạo luân hồi cũng cùng tinh nguyệt lớn bồ đề chặt chẽ liên kết cùng phật môn mà nói tinh nguyệt lớn bồ đề nhất định là t r ầ n giáo chi bảo nhưng ở tôn tiểu thánh trong tay lại là một viên loại cực lớn đạn hạt nhân nếu là tâm hắn tàn nhẫn một ít làm nổ tinh nguyệt lớn bồ đề toàn bộ tam giới thậm chí bộ phận hồng hoang thế giới đều sẽ trở thành bụi trần sở hữu trật tự đều muốn tan vỡ lục đạo luân hồi sợ là cũng sẽ bị thương nặng khi đó cho dù là thiên đạo cùng thất đại thánh nhân cũng đừng hòng trong khoảng thời gian ngắn chữa trị may mà tôn tiểu thánh cũng không phải trả thù xã hội ngon nhân hắn chỉ muốn ở tây du thế giới bên trong tốt tốt sống sót tuân theo người không xâm phạm ta ta không xâm phạm người nếu người phạm ta giết sạch cả nhà của hắn nguyên tắc tôn tiểu thánh không thể không lấy ra tinh nguyệt lớn bồ đề nếu như vậy còn vô pháp khiến quan âm thu tay lại như vậy hắn cũng chỉ có thể bị ép cùng tam giới đồng quy vô tận làm tôn tiểu thánh đi ra thủy liêm động một khắc đó nhị lang thần kết thúc bế quan hắn quay đầu nhìn về phía tôn tiểu thánh chắp tay hạ thấp người nói ân nhân nhị lang có thể giúp ngươi một tay hắn từ lâu thấy rõ đến bắc c ầ u lô châu dung chuyển nói vậy cũng một mực đang chờ tôn tiểu thánh xuất quan không sao cả tôn tiểu thánh khẽ lắc đầu lần đi hắn có tinh nguyệt lớn bồ đề đủ đủ khiến phật môn nhượng bộ lui b ì n h căn bản không cần phải mượn thiên đình lực lượng thế nhưng là phật môn lấy hổ lô hoa làm áp chế l i ê n vô đương thánh mẫu cũng không chấn áp được quan âm nếu là không có thái thượng lão quân cùng ngọc đế giúp đỡ e sợ nhị lang thần có chút ít lo lắng mà nhìn tôn tiểu thánh hắn là c h i ân đồ báo người những năm này được tôn tiểu thánh nhân huệ rất nhiều há có thể thấy chết mà không cứu lần này bắc câu lô châu dung chuyển mặc dù cùng hoa quả sơn cách nhau rất xa nhưng cùng tôn tiểu thánh điểm điểm liên quan cho dù là để hắn chân chạy mấy cái chuẩn thánh tiền bồi giúp đỡ cũng là tốt ha ha chỉ là con âm ta lão tôn còn không để vào mắt nếu phật môn không biết điều vậy liền để tam giới cùng với phật môn cùng một nơi hôi phi yên diệt đi giải thích tôn tiểu thánh hừ lạnh một tiếng gọi cân đầu vân lúc này đáp mây bay mà đi ai nhị lang thần than nhẹ một tiếng trên mặt vẻ lo âu không giảm chút nào lần này đại nạn ân nhân tất nhiên vô pháp dễ dàng thoát thân dù cho bản quân khuôn mặt này không m u ố n cũng phải ngọc đế nghị phương pháp cứu giúp tân nhân hắn ánh mắt kiên nghị chậm nhìn về phía thiên đình phương hướng vội vã bỏ chạy bắc câu lô châu mây đen nằm dày đặc cuốn phong gào thét lớn hoang vu một mảnh tàn tạ khắp nơi hai đại chuẩn thánh tưởng tượng nhìn nhau mà ở hai người cách nhau trong vòng vạn dặm hầu như không còn tại bất luận cái gì sinh linh chỉ có vô đương thánh mẫu phía sau che chở bảy cái hồ lô hoa còn lại phật môn đệ tử cùng yêu tộc từ lâu rút lui ra c h u ẩ n thánh trong lúc đó giao chiến cho dù là đại la kim tiên đều sẽ bất cứ lúc nào v ẫ n lạc huống chi những cái liền chứng đạo đại la cũng không xứng rắt rưởi lúc này vô đương thánh mô hắc bảo ở trong rơi xuống vài giọt máu tươi chức vì bảo vệ hồ lô hoa nàng cứ thế mà ăn quan â m một cái thần thông dẫn đến bị thương một mực phòng ngự s á c thực bị động vô đương thánh mô sắc mặt ngưng trọng chỉ là vết thương còn không cách nào để cho nàng lui bước chỉ bất qua việc này nàng có uy hiếp quan âm tất nhiên sẽ c h ầ m c h ầ m hồ lô hoa lần nữa hùng hổ d o a người vô đương như vậy tiến công ngươi có thể chống đối mấy lần có mấy thằng nhóc con dẫn đến tiệt giáo giáo chủ vẫn lạc đ á n g ra không quan âm mặt lộ vẻ trâm trọng nói năm trăm năm đến quan âm nghẹn nổi giận trong bụng mỗi khi cùng vô đương thánh mẫu giao thủ đều là rơi vào hạ phong hôm nay rốt cục đại thù được báo trong lòng nàng chính mừng thầm đây hừ vô đương thánh mẫu vẫn chưa đáp lại nhưng trước mắt tình huống s á c thực không thể lạc quan hơn nữa còn có một cái làm nàng càng lo lắng sự tình đại hoa phong thích truyền âm phụ triện e sợ sẽ khiến tôn tiểu thánh chạy tới chịu chết lớn vô lượng phạt thủ đột nhiên quan âm k h ẽ quát một tiếng kim quang cự thủ lần thứ hai chạy tới đã là chuẩn thánh quan âm căn bản không cần những cái hoa lý hổ tiếu thần thông đơn giản nhất thực dụng thần thông phối hợp vô thượng pháp lực đủ để tạo thành rất lớn phá hoại huống chi nàng đã phát giác vô đường thánh mẫu uy hiếp chỉ cần nhìn chằm chằm hồ lô hoa không ngừng tiến công ép vỡ vô đương thánh mẫu liền chỉ là vấn đề thời gian đáng ghét vô đương thánh mẫu sắc mặt ngưng lại nhìn thấy kim quang cự thủ chạy đi mục tiêu vẫn là hồ lô hoa nàng không thể không lại ra tay thay hồ lô hoa chống đối hạ xuống nhưng mà một mực phòng ngự trung quy không phải là phương pháp nàng cũng không biết chính mình còn có thể chống đối bao nhiêu lần ẩm một tiếng vang thật lớn về sau vô đương thánh mẫu xứng sờ ở tại chỗ bởi vì đạo kia kim quan g cự thủ còn chưa tới gần cũng đã bị đứng ở nửa đường người nào quan âm vẫn nộ quát thần thông bị nửa đường n g ă n cản đây chính là chuẩn thánh cấp bậc thần thông cho dù là đại la kim tiên cũng phải hôi phi yên diệt mà chống đối hạ xuống người tất nhiên là đều là chuẩn thánh cấp bậc cường giả cho ta phá theo một tiếng nộ tiếng la cái kia kim quan g cự thủ ầm ầm nổ tung vô thượng pháp lực nhất thời hóa thành tinh thần toán l o ạ n ra trong lúc nhất thời hoang vu chi điệu trên xuất hiện một mảnh tinh thần mỹ cảnh nhưng mà ngoài vạn dặm phật môn đệ tử cùng yêu tộc nhưng không lòng dạ nào thưởng thức bọn họ dồn dập nhìn chằm chằm vị kia khách không ngợi mà đến muốn nhìn rõ ràng có thể chống lại chuẩn thánh thần thông cường giả đến tột cùng là lai lịch gì pháp lực cuồng phong từ từ tàn đi một đạo kim giáp thân hiện ra rõ ràng trên đầu tử quan hai đuôi chập trần theo gió mười phần đẹp trai rất nhanh một chương mặt khỉ hiện lộ ra khiến ở đây phật cùng yêu hoàn toàn giật này cả mình yêu hầu tôn hầu tử làm sao có khả năng bọn họ nghi hoặc là bởi vì tôn tiểu thánh bất quá là đại la kim tiên nhưng phá quan âm vị này chuẩn thánh thần thông hán dựa vào cái gì dầm theo cuồng phong mang lên phật c h â u va và chạm vào nhau phát sinh lanh lành tiếng vang quan âm cũng không khỏi được nhìn kỹ chỉ một chút nàng đồng tử liền kịch liệt co rút lại sắc mặt cũng đ ô n g nhiên hoàn toàn biến đổi tinh nguyện lớn bồ đề chương hai trăm sáu mươi sáu một viên xá lợi tàn vỡ một phương thiên tinh n g u y ệ t lớn bồ đề quan âm thanh n â m khẽ r u n tinh xảo khuôn mặt lập lòe cực kỳ phong phú tâm tình nghi hoặc ngưng trọng sợ hãi khát vọng những này tâm tình rất phức tạp dĩ nhiên ở từng đoàn mấy cái hô hấp thời gian toàn bộ bày ra có thể thấy được nàng đối với tinh n g u y ệ t lớn bồ đề cực kỳ hiểu biết nếu quan âm biết được nó lai lịch cũng tuân chỉ ta l á o tôn lãng phí nước miếng tôn tiểu thánh cười nhạt một tiếng cùng người thông minh đối thoại thoải mái nhất không nghi ngờ chút nào tinh nguyệt lớn bồ đề không chỉ là phật môn trí bảo càng quan trọng là nó điều khiển người thập giới không gian quyền k h ô n g chế nắm giữ tinh nguyệt lớn bồ đề chính là trưởng không tam giới đại quyền sinh sát đây chính là chuẩn thánh cường giả đem hết toàn lực mới có thể làm đến trình độ nhưng mà tôn tiểu thánh lấy đại la kim tiên thân thể nhưng nắm giữ cùng chuẩn thánh cường giả cùng chờ đợi gặp tam giới tan vỡ cùng phật môn dừng tay trong lúc đó bồ t á t cũng có thể lựa chọn một cái tôn tiểu thánh vuốt vớt trong tay xá lợi một phẩy không không tám mươi viên xá lợi mỗi một viên cũng đại diện cho thế gian phiền não hủy một viên đều sẽ cho tam giới mang đến rất lớn phiền phức mà tôn tiểu thánh tuy nhiên đấu không lại quan âm nhưng có thể ung dung bóp nát tùy ý một viên xá lợi giang g i á c một tiếng pha toái tiếng vang truyền đến tà đế thượng trình hiện ra từng k i a từng k i a vết rách d ừ n g tay quan âm nổi giận gầm lên một tiếng trắng non trên má hiện ra lên một k i a đỏ hừng nàng không phải là tôn tiểu thánh không dám đem tam giới dùng làm tiền đặt cược cho dù là hủy một viên xá lợi đều đủ để đối với tam giới tạo thành tổn thất cực kỳ lớn hại phật môn còn muốn hy vọng tây du hành trình đại hưng ơ phật môn há có thể cho phép tam giới liền như vậy tan vỡ như vậy bồ tát lựa chọn là cái gì tôn tiểu thánh chậm rãi n g n g đầu cân nhắc mà nhìn con âm không đủ thời gian một c h u n g t r à công thủ một phương lập tức thay đổi cách đó không xa vô đương thánh mẫu nhìn tôn tiểu thánh kinh ngạc không thôi nàng cũng không phải là không biết tinh nguyệt lớn bồ đề nguyên do nhưng nàng không nghĩ ra như vậy một cái trọng yếu bảo vật vì sao sẽ xuất hiện ở tôn tiểu thánh trên tay cái này bắt h ậ u thủ đoạn càng nhiều như thế khó trách hắn dám phái hồ lô hoa bảo hộ đường tăng so với tất cả những thứ này đều tại hắn nằm trong kế hoạch của đi vô đương thánh mộ không khỏi suy đoán nói trên thực tế tôn tiểu thánh nào có cái gì tính kế nếu không phải là đại hoa thiên lý truyền âm hắn căn bản không biết hồ lô hoa chạy đi bắc câu lô châu con bị quan âm nhìn chằm chằm hắn thật sự là không có biện pháp mới muốn tìm hệ thống đã từng khen thưởng quá tinh nguyệt lớn bồ đề nguyên bản tôn tiểu thánh là ôm đồng quy vô tận suy nghĩ tới may mà quan âm không dám gánh chịu hậu quả vừa bắt đầu liền nhận sợ bằng không hắn vẫn đúng là không tốt thu tay lại bản tọa có thể thả ngươi cùng hồ lô hoa bất quá cái kia tinh nguyệt lớn bồ đề chính là phật môn trí bảo không cho ngươi cái này yêu hầu làm bẩn đem nó giao cho bản tọa bản tọa tự nhiên sẽ tuân thủ nhận rõ tha các ngươi ly khai quan âm mặt lạnh như sương gắt gao nhìn chằm chằm này chuỗi bồ đề ha ha bồ t á t chẳng lẽ đem ta lão tôn xem là ngu ngốc tướng tinh thắng lớn bồ đề giao cho phật môn cái kia ta lão tôn còn thủ đoạn nào nữa chế ước phật môn tôn tiểu thánh cười nhạo một tiếng tiếp tục nói ta lão tôn sẽ không tướng tinh thắng lớn bồ đề giao ra cùng lắm đồng quy vô tận nói xong hắn hai ngón tay mãnh liệt dùng lực lúc này bóp nát một viên xá lợi ẩm một tiếng nổ r u n g trời tùy theo t r u y ề n đến mọi người nghe tiếng nhìn tới đã thấy tây phương đại địa ẩm ẩm sụp đổ khối lớn phải biết tây thiên khoảng cách thần châu bốn thế nhưng là có mười vạn tám ngàn dặm mà ở bắc câu lô châu nhưng có thể lấy mắt thường nhìn thấy lớn sụp đổ có thể thấy được cái này một viên xá lợi ẩn chứa kinh người năng lượng yêu hầu quan âm hai mắt t r ợ to rít gào lên tiếng tôn tiểu thánh cũng là giật mình hắn không nghĩ tới một viên xá lợi dĩ nhiên khủng bố như vậy bất quá hắn ở bề ngoài nhưng lạ kỳ bình tĩnh phảng phất bóp nát xá lợi tạo thành hậu quả là hắn sớm có dự liệu ngoan nhân a yêu tộc bên trong khuê mục lang đối với tôn tiểu thánh giơ ngón tay cái lên tuy nói yêu tộc cựu thị phật môn hai tộc trong lúc đó quả thật có không thể điều hòa mâu thuẫn nhưng xem tôn tiểu thánh như vậy vào chỗ chết khiêu khích phật môn cử động rất ít người dám làm chủ yếu là sợ chết so với phật môn đệ tử khó coi sắc mặt yêu tộc bên này lại là nhảy cứng hoan hô hận không lại hướng về phật môn trên vết thương vùng một năm mới mới đã nghiền từ hàng một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng bay tới vô đương thánh mẫu đáp mây bay rơi vào tôn tiểu thánh bên cạnh người nhìn quan âm nhàn nhạt nói bản tọa còn có lực đánh một trận nếu ngươi còn chưa tận hứng bản tọa đồng ý phục bồi cái k i a thân thể quần đen phía dưới trên ý không chút nào giảm nguyên bản bị thương tay cũng ở bàng bạc pháp lực bên dưới khôi phục như lúc ban đầu chuẩn thánh cường giả bất tử bất d i ệ t chỉ là một điểm bị thương ngoài ra còn không đến mức để vô đương thánh mẫu đánh mất lực chiến đấu bây giờ tôn tiểu thánh mang theo tinh nguyệt lớn bồ đề đến dùng cái này kiềm chế quan âm vô đương thánh mẫu liền có thể không kiêng rẽ chút nào cùng quan âm tái chiến một hồi vị này tiệt giáo giáo chủ có thể xấu bụng rất đây quan âm nhìn chăm chú vô đương thánh mẫu còn chưa mở miệng văn thủ chúng phật dồn dập hạ xuống nhưng bọn họ trên thân không có một chút nào chiến ý trái lại nhìn tôn tiểu thánh trong tay tinh nguyệt lớn b ù đề mặt lộ vẻ lo lắng chúng ta có thể cùng triển khai hàng ma trận áp chế yêu hầu vô luận như thế nào tinh nguyệt lớn bổ để tuyệt không thể rơi vào không phải ta dạy nhân thủ bên trong văn t h ủ trầm giọng nói một cái có thể tùy ý trưởng khống mười pháp giới trí bảo coi như không bị phật môn trưởng khống cũng tuyệt không thể rơi vào một cái cùng phật môn có cựu toán hầu t ự trong tay bằng không phật môn hưng suy chẳng phải là từ địch nhân nói tính toán tốc chiến tốc thắng quan âm không có nửa khắc do dự quả đ o à n t a n thành sau đó nàng trực tiếp nảy ra trực diện vô đương thánh mẫu hai đại chuẩn thánh k i ể m chế lẫn nhau liền có thể khiến văn thủ loại người dành tay áp chế tôn tiểu thánh k h ô n khéo tinh kế t i ệ t giáo đệ tử nghe lệnh toàn lực giúp đỡ tôn hầu tử bất luận đại giới vô đương thánh mẫu lại càng là quả đoán coi như trả giá yêu tộc ước vạn sinh linh đại giới cũng phải bảo hộ tôn tiểu thánh cùng tinh nguyệt lớn bồ đề thời khắc này tựa hồ phật môn cùng yêu tộc trong lúc đó kinh thiên đại chiến liền muốn dưng mở mà hai phe thế lực cùng tôn tiểu thánh đều đã làm tốt t ử chiến chuẩn bị thậm chí tôn tiểu thánh lại càng là làm tốt cùng tam giới đồng quy v u tận suy nghĩ ai hà tất như vậy một tiếng thở dài truyền lại từ lên chín tầng mây che đậy thiên không mây đen tựa như bị đôi bàn tay miễn cưỡng tê liệt sau đó một ông lão cưới một con trâu đen cùng nhị lang thần xuất hiện ở bắc câu lô châu trên khoảng không tấm kia nhu hòa dưới khuôn mặt lại là lộ ra một đôi khôn khéo con mắt cứ việc lão giả khí tức nội liễm vẫn cứ dành cho chúng sinh cực cường cảm giác ngột ngạc. Thượng Quân cứ cho cực cảm giác là Thái thượng lão quân chỗ lợi hại. h Lao lợi Đây ừ thiên đình cũng phải ra tay can thiệp phật môn sự tình ả quan âm m ặ t như băng sân nói thái thượng lão quân lúc này đứng ra đơn giản là đến hiệp trợ tôn tiểu thánh trải qua xa chỉ quốc một kiếp quan âm tự nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng thái thượng lão quân duy trì trung lập nhưng lại một vị chuẩn thánh cường giả đột nhiên nhúng tay thế tất sẽ khiến phật môn chấn áp tôn tiểu thánh kế hoạch bị nhỡ cho nên quan âm chỉ có thể lấy thế đại người kỳ vọng thái thượng lão quân có thể biết khó mà lui ha ha từ hàng lão phu cho ngươi ba phần mặt ngươi làm cảm kích mới phải tuyệt đối không nên không biết cân nhắc chương hai trăm sáu mươi bảy lấy đạo của người trả lại cho người thái thượng lão quân luôn luôn rêu ra vô vi mà trị tam giới chúng sinh cũng đều là cho là như vậy nhưng bọn họ như n g quên thái thượng lão quân hóa h ổ vi phật thủ đoạn đây cũng không phải là một cái vô vi mà trị người làm ra giải quyết tình đối với cái này tôn tiểu thánh tràn đầy cảm xúc ở hắn trong ấn tượng thái thượng lao quân là so với vô đương thánh mẫu càng xấu bụng tiểu lao đầu hắn chỉ là không quá ưa thích gây sự mà thôi có thể nếu là có người dám t r e o chọc hắn hậu quả nhất định rất thảm tuyệt đối không nên không biết cân nhắc làm thái thượng lao quân nói ra như vậy một phen hoàn toàn không phù hợp thân phận của hắn ở đây người trừ tôn tiểu thánh cũng sửng sốt đây là cảnh cáo hay là uy hiếp quan âm trong lúc nhất thời không chịu nhận một đôi lông mày gần như sắp vận thành bánh quai trèo lao quân ngươi thực sự muốn cùng phật môn đối n g h ị c h à? đừng quên đông phương giáo ghi nợ nhân quả thế tất yếu trả lại bằng không thiên đạo không cho lao quân ngươi có thể đại biểu thiên đình à đỉnh đầu loại cực lớn cái mũ chụp ở thái thượng lao quân trên đầu vô luận là đông tây phương dạy nhân quả hay là thiên đình đều đủ để ép vỡ bất luận người nào nhưng rất tiếc quan âm uy hiếp đối tượng lại là ngự trị ở thiên đình bến trên l i ê n ngọc đế đều muốn cho ba phần mặt mũi thái thượng lao quân ha ha thái thượng lao quân xem thường cười lạnh một tiếng nói được lắm đông phương giáo nợ nhân quả t ừ đại thế đang nhìn phần này nhân quả s á t thực nên còn nhưng nếu là phật môn biến mất một cái không có trả lại đối tượng nhân quả ta thiên đình không cần lại còn mấy câu nói n ữ xuất kinh nhân cho dù là vô đương thánh mẫu cũng không khỏi được hít vào một hơi c h u y ề n cua tui rót nét choẹ n ụ ạ toải không có trả lại đối tượng nhân quả s á c thực không cần lại còn nhưng loại này luận điệu tương đối quen h a y phảng phất ở nơi nào gặp qua lao quân ngươi cũng biết ngươi đang nói cái gì hả? khó nói ngươi sẽ không sợ gặp thiên p h ả n quan âm dọa sợ tinh xảo gò má một mảnh đen kịt coi như là nàng đều bị thái thượng lao quân luận điệu dọa không nhẹ bất quá tôn tiểu thánh cũng rất nhanh liên tưởng đến thái thượng lao quân lời nói này xuất xứ cái kia không phải là tây phương nhị thánh đối xử hồng vân thủ đoạn à hồng quân giang đạo mời ba nghìn hồng trần khách ngai đạo cũng chỉ có lục đạo bồ đoàn có cơ duyên thành t i ể u thánh nhân tam thanh bằng tự thân cứng rắn tu vi vững vàng chiếm cứ ba tòa nữ hoa phục hy tự biết thực lực không đủ hai người hợp lực chiếm cứ một côn bằng lão tổ cùng hồng vân đến khá sớm cũng phân biệt chiếm cứ thứ hai sau đó tây phương nhị thành đến tiếp dẫn dụ dỗ hồng vân nhường chỗ ngồi mà khi đó hồng vân còn là một người hiền lành quả thực đem bồ đoàn tặng cho tiếp dẫn nhưng mà tiếp dẫn cùng chuẩn đề người quay đầu vây công côn bằng khiến côn bằng lao tổ bồ đoàn bị chuẩn đề c ấ p đi bởi vậy tây phương nhị thánh ghi nợ hồng vân một phần thiên đại nhân quả thế nhưng là côn bằng lao tổ bởi vì oán hận chính mình thành thánh chi cơ bị đoạn lại đánh không lại tây phương nhị thánh không thể làm gì khác hơn là nắm hồng vân h ạ giận hắn đuổi giết hồng vân lúc tây phương nhị thánh ngay tại xa xa nhìn nhưng không có chút nào ra tay giúp đỡ ý tứ nhắm thẳng vào hồng vân kim thân bị côn bằng lão tổ đánh tan tan hôn trốn vào cựu cựu hồng vân tán phách hổ lô mới tránh được một kiếp lại gặp minh hà lão tổ truy sát cuối cùng bị ép nhảy vào lục đạo luân hồi mới được sau đó vân trúng tử hồng vân bi thảm trải qua cùng tây phương nhị thánh không trốn được căn hệ bọn họ biết được thoái vị thành thánh c h i cơ chính là thiên đại nhân quả nhất định trả lại không thẳng t h á n hoặc là không làm hại chết hồng vân đã như thế bất kể là bao lớn nhân quả cũng không cần lại trả lại bây giờ thái thượng lao quân một phen ngôn t ử hoàn toàn là sử dụng tây phương nhị thánh đối xử hồng vân phương thức lấy đạo của người trả lại cho người trực tiếp thêm tại phật môn trên thân diệu a tôn tiểu thánh cân nhắc nở nụ cười không khỏi đối với thái thượng lão quân giơ ngón tay cái lên e sợ làm nhị lang thần gọi tới thái thượng lão quân thời điểm người sau cũng đã n g h ị kỹ đường lui câu nói đó hoàn toàn bù đắp được thiên quân văn mã lúc này quan âm sắc mặt tái nhợt chúng phật cũng r ồ n dập lộ ra làm khó dễ thần thái nhất là văn thủ di l ạ c phật phổ hiền ba người ở xa chỉ quốc bên trong lại thấy hồng vân tự nhiên là rất nhanh liên tưởng đến tây phương giáo nợ nhân quả cái này kêu là tự làm tự chịu thân châu bốn chính là thiên đình phạm vi q u ả n hạt phật môn đệ tử cũng tại ta thiên đình địa bàn tùy ý s á t lục là muốn r ơ i lên thiên đình cùng phật môn tranh chấp à nhị lang thần đột nhiên cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc những năm này phật môn đã đủ đủ khoa trương rất nhiều thần tiên cũng đối với phật môn có không ít lời oán hận đây cũng là dẫn đến bây giờ thiên đình tình nguyện phong bế các ũ n không muốn tham dự Tây du hành trình duyên、Cứ. Không thể nghi ngờ, nhị lang thần lời nói này tỉnh môn hành trình g gõ kết tham thể Phật Chí thúc Du Du Tây trực tiếp tử. ít Tây trước, dự cớ. lời đệ ở b ngươi thốt ta quan âm cắn chặt giang bạc tức giận đến cả người run lên rồi lại ai không biết nếu thật đem thái thượng lão quân c h ọ c giận nàng lo lắng vị này đông phương giáo lao đại sẽ thật đối với nàng động thủ thêm vào vô đương thánh mẫu một lòng muốn báo thủ hai đại chuẩn thánh cường giả vây công một mình nàng hậu quả khó liệu cứ việc tinh nguyệt lớn bồ đề ở tôn tiểu thánh trên tay trước sau đều là thai hoàng ẩm nhưng trước mắt cục thế căn bản không cho phật môn tùy ý làm vậy coi như các ngươi tàn nhẫn quan âm hừ lạnh một tiếng tuy nhiên không cam lòng lại vẫn là không thể không xuất l ĩ n h phật môn đệ tử dự định ly khai đông đảo phật môn đệ tử âm thầm thở một hơi đang định chạy đi tránh đi lúc một đạo hầu tử thân ảnh nhưng đem bọn hắn c ả lại chư vị cứ như vậy đi t h ô i bị quá mức tiện nghi đi tôn tiểu thánh khoe môi n ế t lên trêu tức ý cười yêu hầu bản tọa không tâm tư cùng ngươi cái c ỏ nếu không có có thái thượng lão quân cùng vô đương bảo vệ ngươi ngươi cái này bắt hầu chẳng qua là bản tọa tùy ý bóp chết con kiến hôi quan âm nghiến răng nghiến lợi nói mỗi khi nhìn thấy tôn tiểu thánh nàng đều nghẹn nổi giận trong bụng không chỗ phát tiết cái này yêu hầu càng còn dám chính mình n ả y ra nàng hận không được một cái tắt trực tiếp đập chết cái này bắt hầu nhưng mà đối với bám váy đàn bà cùng ôm bắp đ u ổ i chuyện như vậy tôn tiểu thánh không thể không biết mất mặt hắn nói năng hùng hồn nói ôm bắp đ u ổ i làm sao có bắp đ u ổ i để ta lão tôn ôm đó cũng là bản lĩnh các ngươi muốn ôm còn không có được ôm đây nói xong tôn tiểu thánh nhấc theo trong tay tinh nguyệt lớn bồ đề cười xấu xa một tiếng huống hồ ta lão tôn cũng không chỉ là ôm bắp đ u ổ i một loại thủ đoạn còn có cái này đủ để trưởng khống tây phương thế giới sinh tử trí bảo n g h e vậy chúng phật đều là sắc mặt k ỳ biến yêu hầu ngươi dám quan âm nộ quát một tiếng đã thấy tôn tiểu thánh lấy xuống một viên bồ đề ngay ở trước mặt nàng mặt trực tiếp bóp nát ra ẩm xa xôi phía tây nhất thời thăng lên một đoàn đám mây hình ấm cách xa nhau mười vạn tám ngàn dặm nhưng vẫn cứ thấy rõ ràng cái kia nhìn thấy mà giật mình đám mây hình ấm đủ để khiến vạn lý lớn đất sụp bại một ngôi sao tháng bồ đề chính là vạn lý lớn điện như cái kia một tám mươi viên bồ đề toàn bộ bị nghiền nát toàn bộ tam giới đều muốn trong nháy mắt phá diệt yêu hầu ngươi quan âm vừa muốn quát mắng đã thấy tôn tiểu thánh mặt mỉm cười lại là một viên bồ đề ở đầu ngón tay hắn hóa thành bụi trần nương theo mà đến ầm ầm nổ vang còn có xa xa tức giận đám mây hình ấm chúng phật trái tim chảy máu chương hai trăm sáu mươi tám mười vạn bên trong lớn đổi đường tăng bình an vô sự ba ba ba liên tiếp tiếng vang đến từ tôn tiểu thánh đầu ngón tay từng viên b ù a đề dường như bạo trâu bị hắn trắng trận không kiên rẻ bóp nát nương theo lấy b ù a đề bạo liệt phía tây trên bầu trời không ngừng thăng lên khủng bố đám mây hình ấm tây phương thế r ơ i c h i n h lấy tốc độ kinh người tan vỡ nam s á u cái hô hấp thời gian chí ít mười vạn rằng mặt đất sụt lún bị bắt tại triệt để bị trở thành hư không chúng phật xứng sở tại chỗ cũ quan âm lại càng là sắc mặt tái n h u ậ căm tức tôn tiểu thánh g i n g tay quan âm rít gào nói thấm t i ê u tinh xảo khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ tây phương thế giới chính là phật môn căn cơ nếu là không phật môn còn làm sao đàm luận đại hương chi đạo không thể nghi ngờ tôn tiểu thánh trắng trận không kiêng rẽ phá diệt tây phương thế giới là đang gây hấn với quan âm nhưng mà nàng nhưng nắm tôn tiểu thánh không có cách nào đối với cái này nàng không phải không nghĩ tới một trường đập chết tôn tiểu thánh có thể nàng cũng không dám làm như thế nàng cũng sợ tôn tiểu thánh một mạch mà đem tinh nguyệt lớn bồ đề toàn bộ phá hủy như vậy hậu quả cũng không phải nàng có thể chịu đựng bản tọa đã đáp ứng rời đi ngươi không muốn được voi đòi tiên quan âm trầm giọng nói chịu thua là không thể nào chịu thua chuẩn thánh cường giả tôn nghiêm không cho làm bẩn mặc dù nội tâm của nàng lo lắng vặt phần nhưng cũng không muốn ở tôn tiểu thánh trước mặt cúi đầu g i ắ t tôn tiểu thánh thuần thục lấy xuống một viên bồ đề dường như đồ chơi giống như vậy hai ngón tay sờ một cái liền dễ dàng đem ép thành bụi phấn nương theo lấy phía tây thăng lên đám mây hình ấm tôn tiểu thánh ngẩng đầu nhìn về phía q u a n âm khuôn mặt ung dung nói bồ tát hay là không hiểu a ta lão tôn coi như không dựa vào ôm bắp đùi cũng có phương pháp hạn chế phật môn cái này một chuỗi tinh nguyệt lớn bồ đề chính là tốt nhất nói rõ không muốn hoài nghi ta lão tôn thủ đoạn dù sao một hạt trâu mà thôi bóp nát nó có bao nhiêu khó đâu hắn hời hợt lời nói nhưng trực kích chúng phật nội tâm cái kia nhìn như bình thường bồ đề cũng xác thực dễ dàng phá hủy nhưng đại giới lại là tây phương thế giới đối mặt tan vỡ rất hiển nhiên tôn tiểu thánh bóp nát bồ đề chẳng qua là rết gà dọa khỉ để phật môn minh bạch hắn không phải là dễ dàng như vậy được bắt nạt quan âm cũng không phải là không hiểu nàng chỉ là quá mức coi trọng tôn nghiêm dù sao nàng thế nhưng là chuẩn thánh cường giả có thể nào cam tâm bị quản chế với đại la kim tiên hầu tử nhưng mà tôn tiểu thánh mây câu nói lại làm cho nàng tỉnh lại bây giờ không phải là nàng tu vi chiếm thượng phong mà là tôn tiểu thánh trong tay có nắm phật môn ngược điểm lại một lần ăn quả đắng cho dù là chuẩn thánh ra tay cũng không làm gì được được con khỉ này tại sao a quan âm ngửa mặt nổi giận gầm lên một tiếng phúc nàng một ngụm máu tươi phun ra dĩ nhiên lửa giận công tâm quan âm bồ tát văn thủ chờ phật vội vàng vây đi qua đã thấy quan âm sắc mặt hơi trắng nhưng trong mắt lửa giận nhưng không giảm chút nào chỉ là một ngụm tinh huyết mà thôi còn không đến mức khiến quan âm bị thương nặng bất quá cũng đủ đủ nàng tỉnh táo lại nói đi người muốn cái gì quan âm nghiến răng nghiến lợi nói nghe vậy ở đây không người nào không khiếp sợ quan âm nàng thỏa hiệp mặc kệ tôn tiểu thánh dùng thủ đoạn gì nhưng hắn dù sao chỉ là đại la kim tiên mà thôi dĩ nhiên có thể bức bách quan âm thỏa hiệp đây là người có thể làm được giải quyết nha đúng hắn là hầu tử ha ha tôn tiểu thánh thỏa mãn nợ nụ cười không chút nào che giấu hắn thực hiện được sắc mặt rất đơn giản không cho phép phật môn lại đi quáy dày đường tăng để đường tăng ngoan ngoãn nuôi nấng hải tử lớn lên về phần hắn lúc nào quyết định tiếp tục đi về phía tây muốn cho đường tăng tự làm quyết định phật môn không được nhúng tay hắn quả đoán nói ra điều kiện nhưng đều là nhằm vào đường tăng tôn tiểu thánh cũng không có hảo tâm như vậy khắp nơi vì là đường tăng suy nghĩ chỉ là đơn thuần đem đường tăng lưu ở nữ nhi quốc mà thôi cũng chỉ có như vậy hắn có thể đem đường tăng tiếp tục làm thành đề khoản cơ hội bây giờ đường tăng có bản thân hải tử tự nhiên là không có cách nào bước lên tây du đường nếu là phật môn cũng không còn nhúng tay chí ít trong vòng mười mấy năm đường tăng không có bất luận động tác gì vì vậy tôn tiểu thánh cũng sẽ có hơn mười năm thời cơ bế quan tu luyện thêm vào hắn có thời gian đại đạo pháp tác gia trì đó chính là hơn một ngàn năm thời gian tu luyện cũng có thể lĩnh hắn cách chuẩn thánh chi đạo tiến thêm một bước đối với người bên ngoài mà nói đồ thiết yếu cho tu luyện là tư nguyên nhưng đối với tôn tiểu thánh mà nói hắn duy nhất thiếu hụt chính là thời gian coi như hệ thống hướng về trong miệng hắn dùng sức nhét cơm ăn hắn cũng có thời gian tiêu hóa mới được à. vì lẽ đó đường tăng lưu ở nữ nhi quốc chăm sóc hải tử lớn lên mười mấy năm qua đối với hắn cực kỳ trọng yếu tại đây quan âm lộ ra khó có thể tin vẻ mặt tây phương thế giới tổn thất mười vạn dằm lớn cũng chỉ là đổi đường tăng mười mấy năm không ra nữ nhi quốc dù sao đều là phật môn bệnh thiếu máu a nếu không ta láo tôn lại vơ vét điểm bảo vật tôn tiểu thánh cười xấu xa nói cơm miệng quan âm mạnh mẽ q u á t tôn tiểu thánh một chút vốn chính là phật môn bệnh thiếu máu nếu là lại để cho tôn tiểu thánh tiếp tục được voi đòi tiên xuống may nhớ biết người nhớ kỹ phật môn có thể mười mấy năm bất động đường tăng nhưng này tinh n g u y ệ t lớn bồ đề n g ư ờ i không lại dùng bằng không bản tọa chính là liều lĩnh tam giới tan vỡ hậu quả cũng phải đem cái này yêu hầu chém ngươi này thành muôn mảnh. phải hầu đem yêu quan âm nghiến răng nghiến lợi nói nàng thật sự không còn dám làm lưu lại vẹn vẹn một khắc công phu phật môn liền tổn thất mười vạn giảm lớn cộng thêm mười mấy năm đi về phía tây chỗ trống kỳ đã là bệnh thiếu máu nàng sợ nhiều hơn nữa lưu một hồi tôn tiểu thánh sẽ đưa ra l ì kỳ cổ quá yêu cầu đi quan âm khẽ quát một tiếng lúc này mang theo chúng phật cấp tốc rời đi hô tôn tiểu thánh thở dài một ngụm t r ọ khí kỳ thực cùng quan âm chính diện giao thủ hắn còn là rất sợ may mà một phen tâm lý đánh cờ là hắn kỹ cao một bậc chờ hắn hơi hơi tỉnh táo lại đột nhiên nhận ra được có vô số ánh mắt đang ngó chừng hắn những cái bắc câu lô châu yêu tộc hơn nửa lấy sùng bái ánh mắt nhìn hắn đối với cái này tôn tiểu thánh không có chút nào cảm thấy bất ngờ dựa vào bản thân lực lượng để quan âm ăn quả đắng cũng làm ra nhuộm bộ liền tôn tiểu thánh chính mình cũng khâm phục mình bất quá tại một ít ánh mắt bên trong có một đạo tương đối nóng bỏng còn có một đạo đối lập lạnh lùng cái kia nóng bỏng ánh mắt không thể nghi ngờ là thái thượng lão quân mà vô đương thánh mẫu tựa hồ đối với hắn có ý kiến người cái này bắt hầu giấu kỹ đủ sâu a thái thượng lão quân cười ha ha cưới thanh mưu đội lại đây nhưng này song khôn khéo ánh mắt lại liên tục nhìn c h ầ m c h ầ m vào tinh nguyệt lớn bồ đề ông lão này sẽ đối với tinh nguyệt lớn bồ đề cảm thấy hứng thú tôn tiểu thánh không thể không biết bất ngờ còn cần cảm ơn lão quân đến đây giúp đỡ tôn tiểu thánh chắp tay chắp tay đối xử phật môn hắn có thể uy hiếp d ụ d ỗ nhưng đối phó với thái thượng lao quân chỉ có thể hợp tác hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội thiên đình đệ nhất ngưu nhân lúc này tôn tiểu thánh lấy xuống một viên bồ đề hơn nữa là trong đó to lớn nhất một viên viên này bồ đề bên trong ẩn chứa cực kỳ dày đặc phật pháp mà là một phẩy không không tám mươi viên bồ đề bên trong to lớn nhất một viên ta lão tôn suy đoán nó đại biểu có thể là linh sơn như lão quân không chê ta lão tôn nhưng cầm cái này một viên bồ đề hướng về lao quân đòi hỏi một vật tôn tiểu thánh sắc mặt bình tĩnh nói vật gì thái thượng lao quân mắt lom lom nhìn bồ đề hỏi một xưng hào mà thôi ta lão tôn muốn làm thề thiên đại thánh chương 269, gắt gao càng khỏe mạnh thề thiên đại thánh thái thượng lao quân nghi hoặc không thôi cùng thiên đồng thọ thọ giữ thiên tề lớn lối như thế xưng hào tôn tiểu thánh còn không thấy ngại nói mà thôi n g ư ơ i cái này bắt hầu không khỏi khẩu vị quá to lớn chút nếu ngọc đế biết được ngươi muốn làm cái này tề thiên đại thánh sẽ có làm gì hậu quả thái thượng lao quân tức giận nói t r e o t r ọ c phật môn vẫn không tính là liền thiên đ ỉ n h cũng phải cùng một nơi đắc tội tôn tiểu thánh đây là sống được thiếu kiên nhẫn đi lao quân cất nhắc ta lão tôn ta lão tôn đối thiên đ ỉ n h trung thành tuyệt đối sao dám cùng thiên đồng thọ cái này tề thiên đại thánh cần làm hiểu thành cùng thiên cùng chung hoạn nạn tôn tiểu thánh ha ha cười nói trước mắt hắn tự nhiên không muốn đắc tội thiên đình huống chi ngọc đế còn đem hắn pháp bảo hạo thiên tháp cấp cho tôn tiểu thánh nếu gây ngọc đế không cao hứng hắn đi đâu đi tàng hoa quản úi bất quá thề thiên đại thánh danh hảo hắn là nhất định phải cũng không thể người bên ngoài thấy hắn cho dù đại vương đại vương kêu to lên nào có đại thánh đêm hai còn nữa hắn đưa cho thái thượng lão quân một viên đủ để k i ể m chế phật môn bồ đề châu trung quy phải mò mới là tốt nhất nơi không phải vậy cũng quá chịu thiệt ngươi cái này bắt hầu càng sẽ tìm lý do nhìn ngươi là một không muốn chịu thiệt chủ lão phu sẽ giúp đỡ ngươi lần này một cái xưng hô mà thôi nói vậy ngọc đế bán đấu giá lão phu một bộ mặt thái thượng l ã o quân bất đắc dĩ n ở nụ cười lúc này thủ hạ bồ đề châu chờ thái thượng l ã o quân mang theo nhị lang thần rời đi tôn tiểu thánh ngược lại đối với vô đương thánh mẫu chắp tay ô n quyền đa tạ tiền bối giúp đỡ lời nói này hắn là xuất phát từ nội tâm nếu không có vô đương thánh mẫu ngăn con ầm e sợ hồ lô va nhóm cũng chỉ còn sót lại bảy bộ thi thể không sao bản tọa làm những này thực sự không phải là vì ngươi chỉ cần có thể để phật môn ăn quả đắng bản tọa tình nguyện vô đương thánh mẫu m ặ t không chút thay đổi nói ha ha tôn tiểu thánh cười nhạt một tiếng cùng vô đương thánh mẫu giao tiếp chính là thoải mái nàng đối với phật môn đoán hận đủ để san bằng tôn tiểu thánh nợ nhân quả cho tới tôn tiểu thánh không cần gánh chịu bất kỳ gánh nặng trong lòng việc này qua đi có ít nhất m ộ ư ơ i năm phật môn sẽ không làm bừa nhưng là không thể bảo đảm phật môn nhất định sẽ tuân thủ đ ớ c định vì lẽ đó mong rằng tiền bối nhiều nhìn một chút đường tăng tôn tiểu thánh khẽ k h ô n g người nói hắn muốn cầu cạnh vô đương thánh mẫu đương nhiên phải biểu hiện khiêm tốn một ít không thành vấn đề vô đương thánh mẫu đáp ứng tương đối thoải mái chỉ là một bộ thiếu kiên nhẫn dáng vẻ thấy thế tôn tiểu thánh cũng không tiện ở lâu lúc này hướng về vô đương thánh mẫu cáo tử mang theo hồ lô hoa trở về hạo thiên tháp thời gian mười năm đủ đủ tôn tiểu thánh tốt tốt lợi dụng một phen nếu như có thể trong lúc này tiến một bước lĩnh nộ thời gian đại đạo p h á p tắc liền có thể đem thời gian trì hoãn nghìn lần đã như thế mười năm đối với hắn mà nói chính là đi qua mười vạn năm thêm vào hệ thống khen thưởng thanh i ự u chuẩn thánh tuyệt không là vấn đề nữ nhi quốc ngũ phương yết đế bị đánh đuổi nữ đế lúc này triệu tập công tượng tu bổ hư hao kiến trúc nhưng này chút bị ngũ phương yết đế đả thương thậm chí sát hại bách tính nhưng không người trả lại đối với cái này phật môn danh dự ở nữ nhi quốc gặp trước nay chưa từng có trùng kích từng nhà đều muốn cung phụng phật tượng dường như rác rưởi một dạng ném cùng ở trên đường cái đường trường lão thành cung bách tính cũng náo mở cũng nói là n g ư ờ i đem ngũ phương yết đế đưa tới ngự y lo lắng nói bách tính gặp thai bay vạ gió tự nhiên cần một cái phương thức phát tiết mà phật môn không chịu trách nhiệm cũng chỉ có thể đem đầu mâu chỉ về đường tăng ai lại biết đường tăng nhẹ dạ n g vậy lại nguyện gánh chịu phật môn phạm vào sai lầm bần tăng là phật môn đệ tử n g u y ệ n thay phật môn nhận qua chỉ cần bách tính tiêu hỏa cho dù là muốn bần tăng tính mạng cũng sẽ không tiếc đường tăng nghĩa chính n ô n từ đi ra khỏi phòng nhìn thấy thiên đồng cùng quyển liêm một bộ xem kịch vui dáng vẻ hãn b u môi lúc này đỡ ngực cất bước hướng thẳng đến thành cung đi ra ngoài lúc này bên ngoài cửa cung nữ đế cùng nữ thừa tướng đang cố gắng ngăn cản tiêu ca ai lại biết chuyện lần này liên quan đến tín ngưỡng ngũ vương yết đế làm sai sự tình vô tình phá hủy người bình thường t ă n g quan nếu không phải tìm tới một cái thích hợp phát tiết miệng e sợ nữ nhi quốc cuối cùng rồi sẽ đại loạn đường trường lao đến ngự ý hô, hô to một tiếng nguyên bản náo động tràng diện nhất thời yên tĩnh lại nhưng theo đường tăng đi tới cái kia từng cái từng cái bách tính trên gương mặt nhưng lại như là cùng nhìn thấy cựu nhân giết cha một dạng phẫn nộ thiêu chết hắn phật môn con l ử a chọc tàn hại dân chúng vô tội đặt lên chúng ta tín ngưỡng nhất định phải để phật môn đệ tử cho một cái thuyết pháp xôi trào kêu cà vô pháp áp chế nữ đế lại càng không đồng ý đối với mình con dân lấy thủ đoạn bạo lực ngăn lại nhưng phật môn thích sĩ diện tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhận sai mà đường tăng lại muốn ra mặt giữ t r ư ớ c người hiền lành đường trưởng lão người cũng nhìn thấy quả nhân con dân cần một cái thuyết pháp vậy một bên quả nhân đã thay đường trưởng lão lắp xong hỏa cái chỉ có đường trưởng lão xả thân thủ nghĩa mới có thể giải quyết ta nữ nhi quốc quốc nạ nữ đế mặt lạnh như sướng nói hoặc cái đường tăng nuốt ngủm nước bọn không khỏi hối hận trước lời vừa nói cái gì xả thân thủ nghĩa rõ ràng là ngũ phương b i ế t đế phạm vào sai lầm dựa vào cái gì để hắn chịu tội vậy hạ biết đánh nhau hay không cái thương lượng chặt đầu được không cho bần tăng đến thoải mái bần tăng sợ đau đường tăng cười khổ nói lấy đau đến nữ đế hét lớn một tiếng lúc này biểu thị thỏa mãn đường tăng nguyện vọng c h e n nữ thừa tướng quả đoán rút ra bên hông bội đao đưa cho nữ đế đường trường lão đ ắ tội nói xong nữ đế giơ tay chém xuống một đao trực tiếp chém chết đường tăng cha c h à thiên t i ê n đầu cũng không phải rất cứng nha nữ đế vây vây mang huyết đao nhận khịt múi con thường nói đường tăng binh sĩ rất nhanh não động bách tính hài lòng tàn đi mà xem cuộc vui thiên đồng cùng quyển liêm cũng l ờ i rào dạn dường như phân tán một dạng đi tới vây xem hai vị thế nhưng là nhận rõ quá đường trường lao cho dù chết cũng có thể phục sinh đúng không nữ đế nhìn hai người hỏi gắt gao càng khỏe mạnh thiên đ ồ n g dương mắt nhìn về phương tây khinh bị cười nói không phải sao bọn họ từ lâu ngờ tới đã phái người quá vừa dứt lời nữ đế loại người ngẩng đầu nhìn phía thiên không một đạo vạn trượng kim quang bao phủ hơn một nửa cái nữ nhi quốc trên khoảng không một đoá liên hoa thai bên trên quan âm sắc mặt khó coi mà nhìn đường tăng nàng không nói hai lời trực tiếp ném qua đến một viên cựu chuyển hoàn hồn đan lại lại lại một lần cứu sống đường tăng đường tăng bản tọa đáp ứng một con yêu hầu còn mong ngươi mười năm tự do mười năm này ngươi có thể chăm sóc cái kia nghiệt trướng bản tọa cũng có thể đáp ứng ngươi không truy cứu nữa nhưng mười năm ngươi hay là muốn tiếp tục tây du chuyến đi cho đến đến linh sơn mới thôi nói vậy lời nói thời điểm quan âm cơ hồ là cắn răng nói nàng không dám không đồng ý tôn tiểu thánh điều kiện bằng không toàn bộ tây phương thế giới đều sẽ theo tinh nguyệt lớn bổ để cùng phá diệt linh sơn đều không cái kia còn lấy cái dám trải qua a chương hai trăm bảy mươi đột phá giảng buộc quan minh tây du hành trình tạm dừng ngoài tất cả mọi người dự liệu thiên đ ồ n g cùng quyển liêm căn bản không biết bắc câu lô châu đã xảy ra cái gì nhưng tây phương thế giới nổ tung lại là đã xảy ra bọn họ không khỏi suy đoán quan âm nội bộ c ù nhưng g Tây p ơ t hiện ế g ớ lớn i nổ tung quan rất có h h không ư n cũng g b i ế thực việc người này là p ư như phương Nhưng ơ n nào hành Chẳng thánh nhân ra tay? Thiên đồng chỉ là suy đoán một hồi, liền bị chính mình suy nghĩ khiếp sợ. Nếu là thánh nhân dám to gan ngô nghịch thiên đạo, nhúng tay giới, thế tất sẽ dẫn lên rất lớn doanh động.、Nhưng、hiện g giới giới. giới, là là hoại to đạo, thể phá thế chỉ hồi, khiếp thế h vi. Ai lai đại ra tay. tay tam có có mắt, Tây một tất rất t ở lẽ mỉ mô dám quy suy suy sẽ sợ. bị tựa hồ cũng không có kịch liệt như vậy mà quan âm tuy nhiên sắc mặt nhìn không tốt nhưng vẫn tính bình tĩnh rất hiển nhiên việc này cùng thánh nhân không liên quan đến tột cùng là thần thánh phương nào có thể để phật môn thỏa hiệp q u y ề n liêm chăm chú nhăn đầu lông mày tựa hồ chính mình não cho lượng có chút không đủ dùng một bên đường tăng thở một hơi hắn chính lo lắng cho mình tình cảnh hơn nữa cũng, cũng không tính từ bỏ đi về phía tây nếu quan âm chủ động đưa ra m ộ ư ơ i năm ước định hắn tự nhiên mừng rỡ tiếp thu bất quá bồ tát bần tăng tại đây trong vòng m ộ ư ơ i năm tuyệt không dám lười biếng nhất định phải sẽ khổ tu phật pháp ai lại biết q u y ế thiếu t tư nguyên a đường tăng một mặt hồn nhiên mà nhìn quan âm cặp kia không nhiễm một hạt bụi con mắt xoay tròn đảo quanh nói rõ là ở hướng về quan âm đòi hỏi tư nguyên rất tốt học càng muốn học cái kia yêu hầu quan âm âm thầm nghiến răng nghiến lợi chỉ cần vừa nghĩ tới tôn tiểu thánh nàng liền đ ầ y bụng hỏa khí thế nhưng là bây giờ tôn tiểu thánh nắm trong tay tây phương thế giới mạch máu cho dù l à như lai cũng không dám tùy tiện t r e o chọc hắn e sợ khẩu khí này còn muốn tiếp tục nhẫn nhịn đường tăng ngươi cần phải minh bạch phật môn đại hưng ơ toàn hệ ngươi trên người một người mười năm bất luận ngươi tu vi làm sao con đường về hướng tây nhất định phải tiếp tục không nên phụ lòng bản tọa cùng ta phật kỳ vọng a nói xong quan âm ném cho đường tăng một hồ l ô u cựu chuyển kim đan ngược lại rời đi ván đã đóng thuyền mặc dù nàng lưu lại cũng không có bất kỳ cái gì thành thựu chẳng bằng tốt tốt lợi dụng thời gian m ư ờ i năm chú tính một hồi về sau kiếp nạn đương nhiên đường tăng nếu là chịu khổ tu ngược lại cũng vẫn có thể xem là một cái tốt bắt đầu dù sao từ ly khai trường an bắt đầu đường tăng vẫn chết đi chết lại vì là phục sinh hắn phật môn hầu như móc khoảng không bảo khố như còn tiếp tục như vậy phật môn thật sự là không bỏ ra nổi bảo vật cùng thái thượng lao quân đổi lấy cựu chuyển hoàn hồn đan vậy một trăm viên cựu chuyển kim đan đủ đủ đường tăng trong vòng m ộ ư ơ i năm đột phá thái ớt kim tiên đi sau này kiếp nạn hy vọng hắn không nên tại chết quan âm thở dài sắc mặt rốt cục có một tia h ò a hoãn chí ít đối với chuyện này là nàng đoạn thời gian gần đây được tốt nhất tin tức cùng lúc đó nữ nhi quốc đường tăng vội vàng đem hồ lô dấu ở trong ngực chỉ lo thiên đ ồ n g cùng quyển liêm cướp đi mà thiên đ ồ n g cùng quyển liêm cũng thật có loại này suy nghĩ bọn họ tuy nhiên đáp ứng vô đương thánh mẫu trợ giúp đường tăng đi tới linh sơn có thể song phương dù sao tương ứng môn phái không giống hơn nữa quan âm vừa xuất lĩnh phật môn đệ tử tấn công s o n g bắc câu lô châu hai phe thế lực cựu đ o á n nào có dễ dàng như vậy hóa giải nếu không thừa này lúc gác tâm một phen phật môn thật sự quá có lỗi với chính mình đường hòa thượng thức thời đem cựu chuyển kim đan giao ra đây chớ ép bản x o á i động thủ thiên b ồ n g một mặt cười xấu xa đi tới quyền liêm trực tiếp chính là một trận làm nóng người bọn họ mới không để ý đường tăng chết sống coi như thất thủ đem đường tăng đánh chết quan âm cũng phải hùng hục chạy về tới cứu sinh hoạt đường tăng làm cho phật môn lại tổn thất một viên cựu chuyển hoàn hôn đan bọn họ cao hứng còn không kịp đây hai vị cũng là xa gần nghe tên đại yêu há có thể cùng cường đạo làm bạn bần tăng rất là trơ trẽn đường tăng một mặt sợ s ẽ nói hắn biết rõ đánh không lại thiên đ ồ n g cùng quyển liêm chỉ có thể dựa vào trùy độn thuyết phục không biết cân nhắc thiên đ ồ n g hư lệnh một tiếng trực tiếp nhất cước đem đường tăng đ ậ p bay rơi xuống hồ lô lại bị quyển liêm cướp đi bần tăng với các ngươi liều đường tăng hoa hoa kêu to x o n g tới cũng tại một giây lại bị đạp bay trở về ô ô. các ngươi bắt nạt người đường tăng khóc quan âm tiễn hắn cựu chuyển kim đan còn không có hâm nóng đã bị cướp đi hắn giữ ở bên người hai con đại yêu không phải đến giúp hắn rõ ràng chính là hai cái nha sai áp giải hắn đi tây thiên ai nữ đế than nhẹ một tiếng không khỏi có chút đồng tình đường tăng nhưng cũng không có nhúng tay ý tứ vừa đến nàng không phải là thiên bồng cùng quyển liêm đối thủ thứ hai ai bảo đường tăng là phật môn đệ tử chăm sóc hắn chẳng phải là cùng những cái vô tội chết thảm con dân đối nghịch thừa tướng đem đường trưởng lao đưa đến hậu cung không có quả nhân cho phép không cho hắn bước ra hậu cung nửa bước còn có trong vòng mười năm phong tỏa đường tăng tạm giữ ở nữ nhi quốc tin tức nếu bách tính biết được hắn còn sống nhất định phải sẽ ở đại náo hoàng cung nữ đế một hơi truyền đạt một chuỗi mệnh lệnh xem ý tứ hoàn toàn là muốn giam l ỏ n g đường tăng đối với đường tăng mà nói đây quả thực là đã nghèo còn gặp cái eo trong lòng hắn khổ a đối với cái này thiên đồng cùng quyển liêm không nhìn thẳng vẻ mặt đau khổ đường tăng hai người đ ộ n trở về phòng tiếp theo cấp tới cựu chuyển kim đan bế quan tu luyện lên thời gian mười năm đối với bọn họ mà nói trong trước mắt bất quá có nhiều như vậy cựu chuyển kim đan trợ giúp tu vi tốt xấu cũng có thể để bạt một ít ngay tại hai người sắp nhập định lúc đột nhiên nghe được sắt vách chuyển đến kịch liệt văng đậu sau đó cồn cồn linh khí hướng về chỗ kia gian phòng điên c u ồ n g t u ô n tới đồng thời đông phương thăng lên một đoàn tử khí cũng đang hướng về nữ nhi quốc bay tới nguyên bản bầu trời trong trẻo nữ nhi quốc trên khoảng không nhưng lập tức vọt tới đủ để che đậy vạn lý mây đen nông nặng sắt khí tựa như ở biểu thị nữ nhi quốc bên trong sắp sinh ra một cái lớn yêu bạch cô nương gian phòng thiên đ ồ n g giật nảy cả mình lúc này tông cửa xông ra đồng thời nhìn thấy quyển liêm từ lâu đứng ở bạch cốt tinh cửa động tĩnh lớn như vậy không chỉ là kinh động hai người bọn họ cùng với nữ đế cùng một đám nữ đại thần cũng theo lại đây vây xem hai vị xảy ra chuyện gì nữ thừa tướng lo lắng nói vô sự thiên đ ồ n g xua tay nói chẳng qua là bạch cô nương đột phá mà thôi như bản x o á i không có đoán sai nàng nên muốn đột phá thái ớt kim tiên từng đoàn hơn ba năm thời gian bạch cốt tinh từ điệu tiên thành t i ể u huyền tiên lại tới thái ớt kim tiên tốc độ phát triển có thể nói yêu nghiệt đương nhiên nàng vốn chính là yêu nghiệt chỉ bất quá chỉ là thi ma tư chất vốn là rất thấp coi như một đời bình an kéo dài tu luyện đời này thành t i ể u tối cao cũng chỉ là thiên tiên cấp bậc nhưng mà bạch cốt tinh nhưng như là b ậ t hặc một dạng ứng dung đột phá g i ả n g buộc bây giờ lại càng là sắp thành t i ể u thái ớt kim tiên l à ân nhân nhất định là ân nhân truyền thụ bạch cô nương đủ để đột phá tự thân g i ả n g buộc thần thông thiên đ ồ n g sáng mắt lên tựa như nắm giữ tự thân đột phá một đường q u a n minh lúc này nữ đế bước nhanh hướng hai người đi tới hơi chút kích động nói hai vị nếu là dự định đi tìm quả nhân sư tôn cần phải đem quả nhân mang tới chương hai trăm bảy mươi một chỉ là lăn lộn cái quen mặt mà thôi vạn l y lớn linh khí hội tụ đông phương tử khí chạy tới biểu thị bạch cốt tinh sắp đột phá thái ớt kim tiên một giới thi ma nhưng có thể đánh vỡ ràng buộc ngưng tụ kim thân bất tử bất diệt thái ớt kim tiên việc này nếu là truyền ra đi tất nhiên sẽ chấn động tam giới cũng không phải nói thái ớt kim tiên lợi hại bao nhiêu bất luận thiên đ ỉ n h phật môn hay là bắc câu lô châu yêu tộc đều không thiếu thốn thái ớt kim tiên cường giả nhưng có thể đánh vỡ tư chất hạn chế gần mà đột phá giảng một người cho dù là hồng hoang thời kỳ cũng là cực kỳ chuyện hiếm lạ tu luyện thường thường chấp nhận là tư chất thậm chí ngay cả những cái tiên thiên sinh linh d á n g thế thời gian cũng đã nhất định bọn họ có thể đi bao xa mạnh như thập nhị tổ vu nắm giữ h ố n độn ma thần tinh huyết thân thể có thể so với thành thánh nhưng bởi vì khuyết thiếu sinh linh hồn phách mà vô pháp tu luyện một đời cũng chỉ có thể dừng bước tại đại la hay là c h u y ề n thánh dù cho cho bọn họ gấp mười lần so với hồng quân láo tổ thời gian tu luyện cũng không có thể đột phá ràng buộc thành tựu thánh nhân đây là thiên đạo phàm là vì là thiên đạo bên dưới sinh linh nhất định phải tuân thủ thiên đạo trật tự cho nên mới có thiên đạo đại thế không được thay đổi nhưng mà bạch cốt tinh nhưng đánh vỡ tầng này trật tự lấy thi ma thân thể thành t i ể u thái ớt kim tiên tuy nhiên thiên đồng cùng quyển liêm còn chưa biết được bạch cốt tinh là như thế nào làm được nhưng có một chút tuyệt đối có thể khẳng định việc này cùng tôn tiểu thánh không thoát được liên quan nghe nói hoa quả sơn từ lâu biến mất ân nhân cũng chẳng biết đi đâu chỉ có chờ bạch cốt tinh xuất quan có thể n g h ĩ phương pháp hỏi thăm ân nhân t â m tích thiên đồng phiền muộn không ớt vì là tránh né phật môn q u o y r dày tôn tiểu thánh thần long thấy đầu mà không thấy đôi l i ê n quan âm cũng không biết hắn đi nơi nào thiên đ ồ n g đi đâu đi tìm nữ đế phẫn nộ bĩu môi nguyên bản nàng không có gấp gáp như vậy mãi đến tận biết được bạch cốt tinh được tôn tiểu thánh chỉ điểm tu vi tăng nhanh như gió nàng lập tức ước cao ghen t ị nếu là nàng tu vi lại tăng lên một ít trước ngũ phương yết đế đến nữ nhi quốc cũng sẽ không khiến bách tính vô tội gặp nạn đương nhiên đây chỉ là nàng mong muốn đơn phương suy nghĩ ngũ phương yết đế dù sao cũng là đại la kim tiên cường giả cho dù là tôn tiểu thánh ra tay cũng khó tránh khỏi sẽ thai vạ tới người bình thường huống chi nàng còn dừng lại ở địa t i ê n cảnh ẩm một tiếng vang thật lớn chín tầng mây bên trên ngưng tụ mây đen đột nhiên hạ xuống một cái lôi long vừa vặn b ổ vào bạch cốt tinh chỗ p h ò n g xá nhất thời p h ò n g xá sinh lên đại hỏa nóng rực hỏa quang lập tức rọi sáng hơn một nửa cái nữ nhi quốc còn chưa đám người lo lắng một luồng khí thế mênh mông liền từ p h ò n g xá bên trong đột nhiên nổ mở h ỏ a d i ễ m tư tán một đạo quần trắng bóng hình sinh đẹp lạnh lùng phi ê u phủ ở giữa khoảng không bạch cô nương nàng quả nhiên đã thành t i ể u thái ớt kim tiên thiên đ ồ n g tự lẩm bẩm nói cứ việc trước đã đoán được nhưng tận mắt nhìn thấy thời điểm hay là miễn không đều trận thổn thức cũng khó trách trước nhiên đang cùng ngũ phương yết đế ở nữ nhi quốc gây ra lớn như vậy động tĩnh cũng không từng thấy đến bạch cốt tinh lộ diện ngược lại là tôn tiểu thánh chủ động từ bạch cốt tinh trong phòng đi ra các loại sự tình liên tưởng đến cùng một nơi Tất cả nghi liền giải quyết vấn cả giải nghi liền dàng. dễ bạch cô nương thiên đồng không do dự nữa gọi đằng vân hướng về bạch cốt tinh bỏ chạy bản x o á y có một chuyện muốn nhờ muốn bạch cô nương mang ta ba người đi vào bái kiến ân nhân hắn chỉ chỉ quyền liêm cùng nữ đế thời gian mười năm nói dài không dài bảo ngắn cũng không n g ắ n lắm nếu có được đến cao nhân chỉ điểm đột phá đại la kim tiên ngược lại cũng không là vấn đề huống chi tôn tiểu thánh thủ đoạn kinh người bao nhiêu l i ê n bạch cốt tinh loại này tư chất không cao thi ma đều có thể đột phá ràng buộc hắn một cái bắc cực tứ thánh đứng đầu không có lý do đột phá không đại la kim tiên đang lúc này bạch cốt tinh dỗi da trắng non tay đến đặt ở thiên đồng trước mặt ý tứ gì thiên đồng nghi ngờ nói hừ bạch cốt tinh mặt không chút thay đổi nói bản cô nương cũng không có nghĩa vụ giúp các ngươi vô tình a thiên đồng cùng quyển liêm cùng bạch cốt tinh ở chung lâu như vậy lại chỉ là lăn lộn cái quen mặt mà thôi người ta căn bản liền không có đem bọn hắn làm bằng hữu ha ha thôi được chỉ cần bạch cô nương mang chúng ta nhìn thấy ân nhân đưa chút lễ cũng là phải nói thiên đ ồ n g một trận đau lòng mà đem chứa một trăm viên cựu chuyển kim đan hồ lô đặt ở bạch cốt tinh trên tay hồ lô kia vốn là đường tăng còn không có hâm nóng đã bị thiên đ ồ n g cướp đi bây giờ thiên đ ồ n g cũng không hâm nóng lại bị bạch cốt tinh vơ vét thiên đạo tốt l u ô n hồi a căn bản cô nương đến đây đi bạch cốt tinh lãnh đạo lấy ra một viên như thủy châu tử thiên đồng một chút liền nhận ra h ạ t châu chính là định hải châu đây không phải ân nhân định hải châu à. khó trách ngươi có thể cùng ân nhân bắt được liên lạc chỉ là bản x o á i vẫn không hiểu ngươi cùng ân nhân là gì lúc đạt thành nhận thức chung thiên đồng hiếu kỳ nói nhưng mà bạch cốt tinh hoàn toàn không hề trả lời ý hắn cho đến ngày nay nàng vẫn lệnh đến mức xem một tòa băng sơn được là ta tưởng mở thiên đồng cười khổ một tiếng lúc này câm miệm bạch cốt tinh trong tay định hải châu chỉ là hai mươi b ố viên định hải châu bên trong một viên cùng còn lại hai mươi ba viên hấp dẫn lẫn nhau bất quá đó là ở tôn tiểu thánh cho phép tình huống nếu bạch cốt tinh bại lộ tôn tiểu thánh cũng sẽ ngay đầu tiên thông qua định hải châu nhận biết được khi đó hắn sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đóng kín liên hệ đã như thế chính là tiếp dẫn chuẩn đề cũng đừng hòng biết do hắn vị trí chỗ ở lớn nửa ngày trôi qua ngay tại thiên đồng cùng quyển liêm thiếu kiên nhận thời điểm trước mắt càng xuất hiện một tòa rộng rãi bảo tháp tòa kêu bảo tháp không tính là lớn phiêu phủ ở trong mây xanh chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ thêm vào bí ẩn mà không có một chút nào lộ ra ngoài khí tức căn bản khó có thể phát giác nếu không phải là bạch cốt tinh chủ động dừng lại ở bảo tháp bên cạnh liền ngay cả thiên đồng cùng quyển liêm cũng suýt chút n ữ a quên hạo thiên tháp ngọc đế phát bảo quyển liêm khiếp sợ không thôi ngọc đế từng là hạo thiên lúc duy nhất nắm giữ pháp bảo chính là cái này hạo thiên tháp khi đó hạo thiên hay là hồng quân lão tổ bên người đồng tử liền chỉ được hồng quân lão tổ ban tặng c h i này cực phẩm tiên thiên linh bảo hạo thiên tháp chính là công phòng nhất thể pháp bảo càng có đấu chuyển tinh di thu nạp một thế giới thần khí công năng nếu hoa quả sơn liền giấu ở trong đó q u y ề n liêm không chút nào sẽ cảm giác kỳ quái thì ra là như vậy c h ẳ n g trách phật môn vẫn không tìm được hoa quả sơn cái này sau lưng mà ngay cả ngọc đế cũng tham dự vào q u y ề n liêm khẽ cười một tiếng phảng phất tâm tư cũng rộng rãi sáng sủa lên lúc này bạch cốt tinh hoàn toàn không thấy thiên bồng cùng quyển liêm suy đoán thấy đánh r a định hải châu về sau hạo thiên thắp liền mở ra một tấm cửa bốn người không chút do dự chui vào trong đó nhất thời trước mắt xuất hiện một mảnh non xanh nước biếc tiếng chim hương hoa chuyện này chính là sư tôn hoa quả s â n ả nữ đế kinh diêm nói nữ nhi quốc mặc dù tốt lại không có hoa quả núi yên tĩnh khắp núi hầu tử không buồn không lo nô đùa vạn thiên yêu linh tội hồ kiêng kỵ hấp thu thiên địa linh khí nhật nguyện tinh hoa liền ngay cả bảy mươi hai động yêu vương cũng t r ắ n g trận không kiêng rẻ lẫn nhau x u y ê n cửa cùng tam giới hỗn loạn so với nơi này quả thực chính là một mảnh thế ngoại đào nguyên các ngươi không cố gắng ở nữ nhi quốc đợi chạy ta lão tôn hoa quả sơn đến làm cái gì chương hai trăm bảy mươi hai đồng giá trao đổi thản nhiên thanh niên m bay tới thiên bồng mấy người trở về đầu nhìn tới một thân kim giáp tử quan hầu tử chính bàn ngồi chung một chỗ bóng loáng trên tảng đá giờ khắc này tôn tiểu thánh nhắm mắt lại tựa như ở nhập định tu luyện lại bị bốn cái khách không mời mà đến quấy dối ừng đột nhiên tôn tiểu thánh như là nhận ra được thú vị sự tình mở mắt nhìn về phía bạch cốt tinh thản nhiên nói đã đột phá thái ớt kim tiên à. nghe vậy bạch cốt tinh lúc này ôm quyền không người tư thái thả cực kỳ khiêm cung vâng chủ nhân đa tạ chủ nhân thưởng ta tiên thiên theo h ậ u đột phá thái ớt kim tiên hầu như không trở ngại chút nào mấy câu nói từ trong miệng nàng nói ra h ơ i hợt nhưng mà nghe được lời nói này người nhưng không khống chế được địa mãn mặt khiếp sợ tiên tiên theo hầu b a t ạ n g không khỏi quá xa xỉ đi thiên đồng cùng quyển liêm kinh ngạc không ngậm mồm vào được hai người biết do nắm giữ tiên tiên theo hầu liền giống như là đem bạch cốt tinh loại này hậu thiên sinh linh cải tạo thành tiên tiên sinh linh mà tiên sinh linh trời sinh liền có siêu cao tư chất hạn mức tối đa thấp nhất cũng là thái ớt kim tiên chỉ bất quá từ nữ hoa tạo người bắt đầu chỉ có một phần nhỏ lấy đại công đức sáng lập nhân tộc may mắn trở thành tiên thiên sinh linh sau đó dùng dương liếu chi vứt ra người bùn thì lại không có may mắn như vậy đều trở thành bình thường hậu thiên sinh linh bây giờ trong tam giới chín mươi chín phần trăm sinh linh đều là hậu thiên sinh linh mà xem bạch cốt tinh loại này vốn chính là hậu thiên sinh linh tử vong lấy hoán khí tụ tập ngưng tụ mà thành thi ma cũng bị phân loại làm hậu thiên sinh linh mặc dù bọn họ được p h á p môn tu luyện cố gắng cả đời nhưng bởi vì tư chất hữu hạn mà bị hạn chế ở địa tiên hay là thiên tiên phạm vi ở không có gặp phải tôn tiểu thánh trước đó bạch cốt tinh đoạt được p h á p môn tu luyện chẳng qua là chút bảng môn tà đạo tà thuật lấy hút sinh linh tinh huyết sống chui nhủi ở thế gian đừng nói đề bạn miễn cưỡng bảo vệ nàng hóa thành hình người cũng cực kỳ miễn cưỡng thế nhưng là từng đoàn hơn ba năm nàng liền từ đ ị a tiên tăng nhanh như gió một đường thành tựu huyền tiên lại tới thái ất kim tiên cái tiêu tiên thiên theo h ậ u cố nhiên trọng yếu nhưng hậu thiên nỗ lực cùng làm tiêu hao đại lượng tư nguyên ý thức không thể thiếu mà bạch cốt tinh một đường tùy tùng đường tăng đi về phía tây căn bản không có bao nhiêu thời cơ thu được tư nguyên nhưng nàng thành t i ể u thái ớt kim tiên là sự thực như vậy chỉ có một nguyên nhân có thể làm cho nàng đột phá thuận lợi như thế đều là tôn tiểu thánh ở hậu trường trợ giúp nàng ân nhân thiên đ ồ n g kích động không thôi chỉ cần vừa nghĩ tới nguyên lai mình nhận thức tôn tiểu thánh là một vị nắm giữ phong phú tư nguyên lao đại hắn liền hận không được quất chính mình một cái tắt m ạ n h tử dĩ vãng hắn đều chỉ là nghe theo vô đương thánh mô yêu cầu nỗ lực lôi kéo tôn tiểu thánh nhưng chưa bao giờ nghĩ tới một cái dám to gan cùng phật môn đối nghịch mà ở trong vòng năm trăm năm thành cựu đại la kim tiên hầu tử không chỉ là có được lượng lớn tài nguyên tu luyện lại càng là một vị ẩn thế cao nhân huống hồ na cha cùng nhị lang thần thành cựu đại la kim tiên đều là ở hoa quả sơn bên trong hoàn thành thêm vào bạch cốt tinh tiết lộ tin tức không một không ở chứng thực tôn tiểu thánh dọa người thủ đoạn như vậy một vị cường lực lão đại liền đặt ở hắn và quyển liêm trước mặt hai người lại không biết dựa vào quả thực chính là phung phí của trời ta cùng với quyển liêm dừng lại ở thái ớt kim tiên điên phong đã có mấy triệu năm còn ân nhân giúp ta chờ một chút sức lực chúng ta tất nhiên báo đáp tân nhân thiên đồng quỳ một gối xuống một mặt thành kính quyển liêm cũng vội vàng quỳ xuống hai tay ôm quyển thỉnh thoảng liếc trộm tôn tiểu thánh một chút hắn không giống thiên đ ồ n g như vậy tin tưởng tôn tiểu thánh năng lực có mấy phần ngờ vực là ở hợp tình lý bất quá thiên đ ồ n g ngược lại là chưa nói lời nói dối hai người đều là lâu năm thần tiên từ lúc phong thần lượng kết trước cũng đã là có tiếng tu l u y ệ n giả thiên đ ồ n g chính là bắc cực tứ thánh đứng đầu thử vi đại đế tướng tài đắc lực phong thần phía sau đầu nhập thiên đ ỉ n h lúc đó thiên đ ỉ n h vì là cung nên thiên đ ồ n g tiến vào thiên đ ỉ n h ngọc đế thế nhưng là tự mình bày xuống long trọng nghi thức h o a n nghênh cho thiên bồng đón gió tẩy t r ậ n như thế có con bài thần tiên cuối cùng lại rơi được trốn tránh thiên đình hậu quả tuy nói trao phúng nhưng là giới thiệu tóm tắt nói hôm nay bồng thật có thực lực bằng không phật môn cũng sẽ không theo dõi hắn không tha nhất định phải đem hắn nhét vào phật môn cho tới quyền liêm vậy thì càng không cần nhắc tới ngọc đế bên người thiếp thân thị vệ hầu như có thể nói là ngọc đế tín nhiệm nhất người nhưng dù cho như thế quyền liêm vẫn trở thành một viên con rơi bị ngọc đế vứt bỏ mạnh như bọn họ sở dĩ vô pháp phản kháng thiên đình cùng phật môn u y áp đơn giản là bọn họ trăm vạn năm đến cũng không từng đột phá tầng kia ràng buộc thái ớt kim tiên điên phong tam giới trụ cột vững vàng nhưng cũng là rau cải trắng một dạng tồn tại coi như hai người thân phận không cạn nhưng thái ớt kim tiên thật sự là không sánh được đại la kim tiên bỏ qua bọn họ trả lại ghi nợ tây phương giáo nhân quả cuộc mua bán này tuyệt đối có lời ta từ chối tôn tiểu thánh đột nhiên mở miệng tại chỗ từ chối hai người khẩn cầu thiên đ ồ n g cùng quyển liêm nhất thời lăng tại chỗ cũ vì sao thiên đ ồ n g kinh ngạc nói hắn không nghĩ tới tôn tiểu thánh sẽ từ chối hắn hai người coi như không phải là bằng hữu nhưng ít ra có vô đương thánh mẫu tầng này mặt liên lạc cũng coi như là một cái chiến h ả o chiến hữu đi không có lý do sẽ bị từ chối a ta lão tôn trợ bạch cốt tinh đề bạn là bởi vì nàng là ta lão tôn xếp và o ở tây du đội ngũ quân cờ làm đồng giá trao đổi ta lão tôn tự nhiên có thể khen thưởng nàng một ít tài nguyên tu luyện mà các ngươi thì lại khác giữa chúng ta không tính là bằng hữu chỉ có thể nói là nhận thức mà thôi như chỉ bằng cái này một mối liên hệ các ngươi liền yêu cầu ta lão tôn giúp đỡ bọn ngươi tu luyện vậy tam giới thái ớt kim tiên quá nhiều phàm là cùng ta lão tôn leo lên điểm quan hệ cũng chạy tới yêu cầu ta ta lão tôn chẳng phải là muốn mệnh chết tôn tiểu thánh tức giận bĩu môi nói hán thời gian có thể so với những người khác chân quý nhiều mỗi ngày ứng phó một đám không biết từ đâu chạy tới hồ bằng cầu hưu hắn thẳng thắn không cần tu luyện nghe vậy thiên đồng sắc mặt cực kỳ lúng túng hắn nhất thời sốt ruột chỉ muốn mau mau thành cựu đại la kim tiên nhưng quên thần tiên cũng là cần nhân sự nghĩ tới đây hắn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ vừa nãy tôn tiểu thánh thế nhưng là rõ ràng bạch bạch nói quá hắn cùng với bạch cốt tinh trong lúc đó là đồng giá trao đổi mà thiên đồng cùng q u y ề n liêm suy nghĩ bạch chơi lúc này mới xúc phạm tôn tiểu thánh tối kỵ hồi trước thiên đ ồ n g xác thực được một cái cực kỳ hiếm thấy bảo vật chỉ bất quá bảo vật này dễ dàng không thể lộ diện cho đến ngày nay thiên đ ồ n g cũng chưa từng dám đem nó dành cho người thứ hai xem xét thiên đ ồ n g sắc mặt ngưng trọng mà nhìn tôn tiểu thánh nhìn hắn dáng vẻ không giống như là phô trương thanh thế hắn nói nghiêm trọng như thế lại thật giống là một loại nào đó quý trọng rồi lại người không nhận ra bảo vật nhưng hồng hoang thế giới bên trong trí bảo cùng cực phẩm tiên thiên linh bảo đại thể cũng là vật có chủ thiên đ ồ n g trong tay có thể có thật tốt đồ vật hừ hừ tôn tiểu thánh không chút biến sắc lại dương dương hít mắt xem không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì thấy thế thiên đ ồ n g biết được hắn thừa nước đục thả câu căn bản đối với tôn tiểu thánh vô dụng phẫn nộ nói bảo vật này chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo vì là năm đó hậu nghệ xạ nhật sử dụng pháp bảo tên là hậu nghệ xạ nhật cung chương hai trăm bảy mươi ba kim ố d i ê n gì, kỳ lạ thiên địa dị tượng hậu nghệ xạ nhật cung thượng ô n Tiểu t á thoáng cái n nghệ cùng cái này hậu nghệ xạ Nhật Cung đều là lừng lấy có tiếng. n h Hậu hậu mắt mở ra. đều có là lấy xạ n nghệ từ vũ yêu đại chiến, liền cùng vũ tộc cùng vẫn Mà hậu nghệ xạ Nhật Cung cũng g tổ từ tộc biết t vũ vũ vũ hậu hậu yêu đâu. đại đi lạc. xạ chẳng Mà ư cổ hồng hoang thời kỳ rất nhiều c ự c phẩm tiên thiên linh bảo cũng mất đi tung tích liền ngay cả thí thần thương loại này có thể cùng hồng quân láo tổ chống đỡ được thần binh cũng nhấn chìm ở trong dòng sông thời gian nếu không có hệ thống đem tìm trở về sợ là cũng sẽ theo thời gian tan thành mây khói để tôn tiểu thánh không nghĩ tới là hậu nghệ s ạ nhật cung loại này đủ để bắn giết tám con tam túc kim ô cực phẩm tiên thiên linh bảo dĩ nhiên sẽ bị thiên bồng đoạt được khó trách hắn sẽ nói mình cũng không dám để cho người thứ hai biết hiểu đáng sợ như vậy bảo vật một khi bị người bên ngoài phát giác tất nhiên sẽ tâm sinh á c ý không nói t ử tiêu cung cho dù là trong tam giới cũng có vô số nút trong bóng tối đại la kim tiên những tán tiên này không về thiên đình cùng phật môn quản lý hành vi tản mạ đích kỷ vì một kiện bảo vật ra tay đánh nhau độ khả thi là rất lớn thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý ai cũng hiểu nhưng có thể ôm một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo mà ở mấy triệu thâm niên quang t r ù n g không bại lộ chút nào thiên đ ồ n g là thật đủ có thể chịu ân nhân thiên đ ồ n g nguyện đem hậu nghệ xạ nhật cung dân chỉ cầu đổi đột phá đại la kim tiên cơ duyên nói thiên đ ồ n g lấy ra bị hắn ẩn nó mấy triệu năm cực phẩm tiên thiên linh bảo n à y thanh tạo hình đặc biệt như phượng hoàng tung cánh thần cung lập tức hiện ra ở trước mắt mọi người làm hậu nghệ xạ nhật cung bại lộ trong nháy mắt đó hoa quả sơn bên trong linh khí đột nhiên táo động liền ngay cả hạo thiên tháp c ũ n g ở khe r u n l i n h mảnh này độc lập tiểu thế giới sản sinh thanh thế to lớn cảm giác ẩm hạo thiên tháp r a đột nhiên phát sinh như tiếng sấm tiếng vang so với là hậu nghệ xạ nhật cung cùng thiên địa dị tượng sản sinh rất lớn cộng hưởng cho dù là hạo thiên tháp loại này cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng áp chế không nổi xa xôi trên bầu trời cái kia duy nhất thái dương đột nhiên phát sinh rên dị tiếng vốn là nóng rực thái dương đột nhiên mở rộng trong khoảnh khắc ngàn tỷ dặm lớn bị cái kia nóng rực ánh sáng mặt trời hóa thành cháy đ ị a loại này dị tượng lập tức dẫn lên tam giới cường giả quan tâm thậm chí ngay cả tử tiêu cung bên trong thánh nhân cũng r ồ n dập thoát ly đạo tràng nhìn chăm chú thái dương kim ố rên dị. là gì nguyên nhân nguyên thủy thiên tôn kinh ngạc nói hắn nỗ lực thôi diễn lại phát hiện thiên cơ càng bị che đậy liền thánh nhân cũng vô pháp thôi diễn kết quả khó nói tam giới có đại sự phát sinh hắn không khỏi lo lắng làm thiên đạo thánh nhân thủ hộ thiên đạo trật tự cũng là hắn trách nhiệm như thiên đạo xuất hiện sai lầm hồng quân tất nhiên giận lây sang hắn và lao tử từ hậu nghệ xạ nhật trí đại kim ô liền chỉ còn dư lại một con như cái này một con kim ô cũng gặp sự cố tất nhiên sẽ đối với tam giới tạo thành không thể cứu vãn hậu quả kế trước mắt chỉ có thể đi tìm đại sư huynh thương lượng một phen nguyên thủy thiên tôn phiền muộn không ngớt năm trăm năm tam giới liên tiếp xảy ra vấn đề mà xem như thánh nhân hắn lại không có tí tẹo phương pháp loại này cảm giác vô lực đã rất lâu không từng xuất hiện cùng lúc đó tam giới các nơi cũng bởi vì kim ố gây dối mà sản sinh đại loạn lan đến ảnh hưởng to lớn nhất không gì bằng thần châu bốn điệu nhưng mà đông đảo chuẩn thánh cường giả đại la kim tiên cường giả dồn dập thôi diễn kim ố sao động nguyên nhân nhưng được kết quả nhưng lạ kỳ thống nhất thiên cơ che đậy như lai ngắm nhìn đông phương tiên h không mang theo con kia kim ô cuối cùng những cường giả này chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài may là kim ô sao động vẫn chưa kéo dài quá lâu trừ trở thành đất khô cằn ngàn tỷ dặm lớn phảng phất vừa n ã y chuyện phát sinh chẳng qua là một hồi bất ngờ mà thôi mà ở hạo thiên tháp tôn tiểu thánh mấy người hoàn toàn không biết ngoại giới phát sinh cái gì bất quá hậu nghệ xạ nhật cung lấy ra trong nháy mắt đó xuất hiện tương đối kịch liệt thiên địa dị tượng tôn tiểu thánh nghĩ được đến có vấn đề hán quả đoán đem hậu nghệ xạ nhật cung nhận lấy hài lòng cười cười thiên bồng ngươi từng là tám vạn thủy quân nguyên soái lại là bắc cực tứ thánh đứng đầu p h á p môn tu luyện đơn giản vì là nước vừa vặn ta láo tôn nơi này có một đạo thủy chi đại đạo phát tắc có thể tặng cho ngươi nói tôn tiểu thánh nhất chỉ nhẹ chút thiên bồng mi tâm một đạo nhu hòa hoa quang lóe lên liền biến mất lúc này thiên bồng cả người chấn động tiếp đó trong mắt hiện lộ ra mừng như điên hán phục trên đất dập đầu lạy bà cái liên tiếp kích động nói đa tạ ân nhân tắc thành ba nghìn đại đạo phát tắc chính là thành tựu đại la kim tiên cơ sở lấy tự thân tên thật thuộc tính là vốn lĩnh ngộ đại đạo phát tắc liền có thể thành tựu đại la kim tiên mà hơn nữa kéo dài cho đến hoàn toàn nắm giữ một đạo phát tắc liền có thời cơ thành tựu t r u y n thánh nếu muốn thành thánh chỉ là một cái đại đạo p h á p tắc cũng không đủ hồng ngông tử khí hỗn độn ma thần theo hầu chứng đạo căn cơ thiếu một thứ cũng không được nhưng những này liền không phải tôn tiểu thánh muốn bận tâm sự tình hắn có thể giúp thiên đ ồ n g đột phá đại la kim tiên đã là rất lớn bạn ơn phải biết hồng hoàng thế giới tuy có ba n g h n ma thần diện hóa ba nghìn đại đạo pháp tắc lại không phải người người đều có thời cơ lĩnh lộ đại đạo pháp tắc cứ như vậy nhiều cũng đều về thiên đạo trưởng khống như người người đều có thể thành t i ể u đại la kim tiên thiên đạo còn làm sao trưởng khống hồng hoàng thế giới có người thống trị tất nhiên sẽ tồn tại thấp kém dân đen cho dù là thiên đạo cũng cần lập ra bình hành quy tắc để phòng ngừa trật tự tan vỡ bất quá cái kia đều là lao hoàng lịch tôn tiểu thánh xuất hiện không thể nghi ngờ là đánh vỡ cái này đạo thăng bằng cứ việc bây giờ nhìn lại hắn còn chưa có đánh vỡ trật tự lực lượng nhưng tương lai sẽ không nhất định cao nhân quyền liêm cũng muốn trở thành đại la kim tiên quyền liêm nhìn tôn hiểu h ằ n g nói hắn xoa xoa tay cười d ạ n g d ỡ nhưng biểu hiện nhưng cực kỳ l u n g túng hết cách rồi c ự c phẩm tiên thiên linh bảo cứ như vậy nhiều Trước hắn lại vẫn theo ngọc đế ở lại trong thiên đình nào có cơ duyên thu được tán lạc tại ngoại giới bảo vật xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết ta ha ha tôn tiểu thánh ý vị sâu trường địa cười cười lập tức lại nhắm mắt lại cái này quyền liêm ha h ố c mồm hắn biết rõ tôn tiểu thánh đây là tại công khai đòi hắn đ ổ vật thế nhưng là hắn thật sự không bỏ ra nổi hậu nghệ xạ nhật cung các loại quý trọng bảo vật、ra. ta ta ta cái này hàng ma trượng chính là nguyệt cung sổ hệ ô mộc chế tạo thành tuy nhiên không sánh được hậu nghệ x ạ nhật cung nhưng là xem như một cái hậu thiên công đức linh bảo cao nhân nếu không chê nói tới nửa đoạn quyền liêm liếc trộm tôn tiểu thánh một chút đã thấy tôn tiểu thánh liền mở mắt ra dục vọng đều không có chỉ là hậu thiên công đức linh bảo hắn cũng không cảm thấy ngại lấy ra lúc trước tôn tiểu thánh chém đức một căn định hải thần trâm liền con mắt đều không nháy một hồi cũng là phật môn những cái quỷ nghèo mới sẽ đem hậu thiên công đức linh bảo xem là bảo vật quyền liêm dĩ nhiên đem hắn cùng phật môn sánh vai đây không phải buồn nôn hẳn à. nếu là vô sự các vị về đi tôn tiểu thánh vung vung tay hắn còn vội vã bế quan tu luyện đây nào có thời gian cùng quyền liêm mỏ mâm nhạc đ ừ n g nha quyền liêm gấp đến độ sắc khóc chương hai trăm bảy mươi b ố có thể cướp giật tu vi tiên thiên linh bảo tôn tiểu thánh không lọt mắt hàng mà trượng mà quyền liêm trên tay cũng không tốt c h ứ hàng nếu không mau chóng lấy ra lệnh tôn tiểu thánh thỏa mãn bảo vật chỉ sợ hắn thật sẽ bị đuổi ra hoa quả sơn cao nhân quyền liêm một mặt làm khó dễ dán dấp căn chặt răng cửa ải đột nhiên b u n g lỏng tựa như quyết định đông nhiên hắn lấy ra một cái đen thui búa nhỏ cái kia búa nhỏ vừa lấy ra đến liền lộ ra một luồng cực nặng sát phạt chi khí tôn tiểu thánh nhận biết được luồng hơi thở này không khỏi mở mắt ra bảo vật bên trong vô luận là tiên thiên trí bảo tiên thiên linh bảo cũng hoặc là là hậu thiên công đức thiên linh hậu là là bất ả o Cũng có thể làm được không mệnh s quá quyền liêm lấy ra cái này bữa nhỏ trên mang theo sát phạt chi khí xa không có thí thần thương mãnh liệt như vậy nhưng là tuyệt đối sẽ không quá yếu hơn nữa cái này bữa nhỏ hoàn hảo không chút tổn hại lưu chuyển khí tức trí ít cũng là tiên thiên linh bảo cấp bậc tồn tại có thể tôn tiểu thánh chưa từng nghe nói quyển liêm trên thân mang theo tiên thiên linh bảo mặc dù lúc trước thiên đình phật môn cộng đồng đối phó bắc câu lô châu lúc cũng chưa từng thấy qua quyển liêm lấy ra từng như vậy bảo vật quyển liêm bảo vật này ngươi là từ chỗ nào chiếm được thiên đồng nhìn búa nhỏ một mặt cả kinh nói hắn dĩ nhiên nhận ra tôn tiểu thánh không chút biến sắc hắn cũng hiếu kỳ một cái có sát phạt chi khí tiên thiên linh bảo đến tột cùng là vật gì nhưng hắn không chủ động d o hỏi tự nhiên sẽ có người nói cho hắn biết lúc này quyền liêm vẫn chưa giải thích mà là nắm chặt búa nhỏ nhìn về phía tôn tiểu thánh nay búa tên là hạo thiên truy chính là ngọc đế bảo vật lúc trước bản tướng thoát đi thiên đình lúc thuận lợi trộm đi nó bất quá ngọc đế cho đến tận này cũng không từng phát hiện nhưng bản tướng nhưng không dám tùy tiện bày ra quyền liêm cười khổ một tiếng nói hạo thiên truy thật quen thuộc tên tôn tiểu thánh âm thầm lẩm m b khi hắn nhìn thấy thiên đ ồ n g lúc nhưng bỗng nhiên tỉnh n g ộ đây chẳng phải là ngọc đế dùng để đánh thiên đ ồ n g đem hắn búa 2 a i ngàn búa đem thiên đ ồ n g một thân tu vị đánh rơi kim tiên về sau ném vào lục đạo luân hồi cuối cùng để thiên đ ồ n g ném sai heo thai trở thành chư bắt giới 2 a i ngàn búa lại chỉ là đem thiên đ ồ n g đánh rơi một cảnh giới lớn nhìn như cái này hạo thiên truy cũng không mạnh mẽ gì lực kỳ thực không phải vậy hạo thiên truy tác dụng cũng không phải là vì là s á t lục mà sinh mà là c ư ớ p đoạt tu vi ngọc đế nguyên bản mục đích cũng không phải g i ế t thiên bồng mà là hạn chế thiên bồng thực lực để với giao cho phật môn khống chế như thiên bồng tu vi quá mạnh tất nhiên sẽ sinh ra lòng phản kháng hạ xuống kim tiên thiên bồng cho dù có phản tâm cũng vô lực phản kháng mà muốn làm đến điểm này lại muốn thiên bồng cam tâm tình nguyện chỉ có hạo thiên truy mới có thể làm đến cho tới c ư ớ p đoạt cái kia một phần pháp lực tu vi ngọc đế là xử trí như thế nào tôn tiểu thánh đều chẳng muốn suy nghĩ nhưng nếu như hạo thiên truy có cướp đoạt người khác pháp lực công hiệu cái này tiên thiên linh bảo sát thực có giá trị rất cao cao nhân cái này hạo thiên truy chính là ngọc đế pháp bảo nếu rơi vào tay ngọc đế biết được tất nhiên sẽ khiến ngọc đế giận dữ cho nên ta vẫn là nút chính là lo lắng sự việc đã bại lộ bây giờ vì trở thành liền đại la kim tiên ta cũng chỉ đành đem lấy ra tới chỉ cầu cao nhân chỉ điểm quyền liêm thành khẩn nói hắn liền tính mạng mình cũng đánh bắt đi liền vì là đổi lấy đột phá cơ duyên xem như đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng tôn tiểu thánh biết rõ quyển liêm là người nghèo rất mầm tơi h có thể lấy r a hạo thiên truy đã là đem hắn của cải móc khoảng không lại bước xuống cũng không có bất cứ ý nghĩa gì đơn giản tắt thành quyển liêm tướng h quân sở tu chính là sát lục đại đạo không khéo ta lão tôn nơi này thật có một đạo sát lục đại đạo phát tắc liền cũng ban tặng ngươi đi tôn tiểu thánh nhàn nhạt nói sau đó nhấc lên nhất chỉ điểm trụ q u y ề n liêm mi tâm vụ q u y ề n liêm chỉ cảm thấy trong đầu một trận nổ vang dường như trong nháy mắt bị bỏ thêm vào không ít đồ vật nhưng này loại r ồ i r à o cảm giác lóe lên liền biến mất đại hắn giật mình tỉnh lại liền phát giác cả người nắm giữ dùng không hết khí lực đây là s á t lục đại đạo pháp tất cả q u y ề n liêm mừng như điên cũng không quên bái tạ tôn tiểu thánh không sao đây là các ngươi bản thân duyên p h ậ n đến ta láo tôn bất quá là giúp người hoàn thành ước vọng mà thôi tôn tiểu thánh vung vung tay nói hắn chỉ muốn mau chóng phái thiên đồng cùng quyền liêm đám người này bất ngờ xông vào hoa quả sơn đã là quay dối đến hắn thanh tu thời gian m ộ ư ơ i năm cho dù có thời gian đại đạo pháp tắc gia trì cũng không tính được dài mà m ộ ư ơ i năm này phật môn tất nhiên sẽ có chuẩn bị tuyệt đối không thể lại để cho hắn xem trước nhẹ nhõm như vậy liền có thể cản trở tây du hành trình nếu muốn từ phật môn trong tay chiếm được tiện nghi hắn còn cần càng thêm nỗ lực mới được